chương 1130, giáng cùng ngày tranh trương 1130, giáng cùng ngày tranh xem gia địch nhân đều động. vệ uyên trong mắt đống nhiên có sinh khí, bất quá còn có một địch nhân bất tại. vệ uyên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên nhãn. thiên nhãn dường như hơi nghi hoặc một chút, lập tức dường như bị vệ uyên kích nộ, hình vuông trong con mắt bốc cháy lên hừng hực tuyết hỏa, lại bắt đầu chuẩn bị một vòng mới thiết tiếp theo. thiên chi nhãn tức giận, huyễn hoàng tuệ hồ cũng cảm thấy tâm ý của chủ nhân, ngửa mặt lên trời hít dài, nó âm reo vang chín tầng trời. ngàn dãm bên trong, vô số huyết thú hóa thành luân điểu, vệ uyên cả người dần dần sinh động. Phản phất tại một bức thủy mặc thế giới trong bôi lên thượng sắt thái, biến thành giữa thiên địa duy nhất có màu sắc tồn tại. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh thiên địa, ánh mắt xuyên qua muôn sông nghìn núi, không riêng siêu việt thiên kiếp phàm vi, mong rằng đến tiên tiên phía trên, thậm chí nhìn về phía quá khứ tương lai. Từ hy hỏa nhất kiếm chém đầu thương long về sau, vệ uyên liền không hiểu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới thời gian chi thức cùng cảm ngộ. Mặc dù phần lớn là lộn xộn cùng phá thoái, nhưng vệ uyên tựa hồ đối với phương diện này phi thường am hiểu, một cách tự nhiên, sự xuất các loại thần thông trong liền mang theo một chút thời gian khí tức. Có như vậy sát na. Vệ Uyên cảm giác được cái nào đó thân ảnh tựa hồ cùng mình trùng hợp, để cho mình nhìn tấu lục hợp bất hoang, khám phá rất nhiều dấu ở chân thực hạ hư hảo. Vệ Uyên một bước hướng về phía trước, tại thiên kiếp trong ghé qua, ngay mắt liền xuất hiện tại Viễn Hoàng trước mặt. Toàn bộ quá trình rõ ràng, Vệ Uyên chính là từng bước một đi tới, nhưng lại nhanh đến mức cực hạ, giống như là thoát hiện, nhưng lại không phải thoát hiện. Tại Vệ Uyên trước mặt, ngàn trượng Viễn Hoàng liền như là một tòa nguy nga sơn mạch, quả thực cao không thể chạm. Nhưng không biết tại sao, nó ngược lại cảm giác được không hiểu kinh hoàng, mà lại không biết kinh hoàng xuất hiện ở nơi nào. Viễn Hoàng một thanh mổ hạ mấy chục trượng cự mỏ có thể đồng thời nuốt vào hàng ngàn hàng vạn cái vệ biên. Vệ Yên đứng giữa không trung, một tay phụ về sau, một tay chỉ thiên, đầu ngón tay vừa lúc đối mặt Huyễn Hoàng mỏ phong, ở phía trên nhẹ nhàng điểm một điểm. Huyễn Hoàng cái kia đủ để đục xuyên sơn xuyên đại địa một mổ dỗng nhiên ngưng ngừng, pháp phất từ từ xưa tới nay chưa từng có động đậy. Nó trong mắt bỗng nhiên có biểu lộ, hiện ra cực độ hoảng sợ, mở ra hai cánh có chút rung động, dường như muốn vô cánh bay lên. Nhưng là vệ Yên đầu ngón tay đã giãy lên một điểm tinh hỏa, nhóm lửa nó mỏ phong. Oanh một tiếng, tinh hỏa nhảy mắt hóa thành tia diễm, nuốt hết toàn bộ hoàng thú. Vệ Yên Tước Hải bên trong giống như biển lớn màu xanh khí vận không ngừng giảm xuống, mà Liên hỏa thì là cấp tốc lan tràn đến Huyễn Hoàng và thân, đưa nó toàn bộ nhóm lửa. Huyễn Hoàng thê lương tiếng kêu ở trong tiên địa vân quần, thân thể khổng lồ đúng là tại mấy tức nội tiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một viên chân vượng, rơi vào Vệ Yên lòng bàn tay. Huyễn Hoàng luyện hóa, trong lúc nhất thời Thiên kiếp như cũng không có càng nhiều thủ đoạn, chỉ là làm theo thông lệ hạ xuống số lớn Huyễn thú, xung kích linh phủ. Tự nhiên những này phổ thông Huyễn thú số lượng lại nhiều cũng là vô dụng, trung dương linh phủ âm dương song long đều đã trở về tầng thứ ba, một lần nữa hóa nhập hỗn độn. Tầm thứ hai thiên địa nghi quỹ vận chuyển cũng chậm chạp rất nhiều, rất có ứng phó công sự cảm giác. Trong lúc nhất thời, vệ uyên trước mặt cũng chỉ còn lại có vạn giám tiếp Vân cùng như vẫn còn không cam lòng thiên chi nhãn. Mà đốt rơi vên hoàng, tiêu hao hết vệ uyên 100 triệu người vận. Hiện tại khí vận biển lớn màu xanh trong đã không đến nguyên bản một nữa, chỉ là khó khăn lắm quá trăm triệu mà thôi. Vệ uyên nhìn xem tịnh thổ tiểu miếu bên trong khô cốt, nhìn thấy thân thể thủng trăm ngàn lỗ già la, càng nhớ tới chư giới phồn hoa trong bị liên lụy mà chết mấy chục vạn sinh linh, tức giận dần dần bốc lên. Mà tôi ta có ước bạn nhân vận mang theo, ai lại thực có can đảm đến đánh một trận. Vệ Uyên nhìn về phía tiên Chi nhãn, nhìn về phía tiên tiên phía trên, nhìn về phía thời gian bên ngoài, trầm giọng nói, ta còn có một kích chi lực, ai nghĩ đánh một trận. thanh âm không phải như thế nào văn đội, lại là truyền đến ngoài vạn dặm, tiên tiên phía trên, thậm chí truyền hướng quá khứ tương lai. Vệ Uyên chờ giây lát, cũng không đáp lại. hắn hít sâu một hơi, trong vạn dặm phong vân hội tụ, sau đó hét lớn một tiếng, âm thanh chấn ra dưới, ai dám một trận chiến? Ra dưới yên tĩnh, mưa gió không dậy nổi. đợi thêm một lát, Vệ Uyên yên nguyên chờ không được đắp lại một đùn lửa giận căn bản không thế nào chút xuống. Vệ viên trong hai con ngươi có chút thời gian khí tức, ánh mắt nhìn về phía thời gian bên ngoài, lại vẫn không có tìm tới địch nhân bóng dáng. Đại năng xuất thủ đều là đoán ra thời cơ, một kích không chúng lập tức biến mất, căn bản không rơi nhân quả, để Vệ viên tìm không thể tìm, truy không thể truy. Vệ viên lại lần nữa hít sâu một hơi, lần này đại địa bất động, mưa gió không tình hành, không trung tiếp vân lại bị kéo tới trầm xuống phía dưới. Sau đó Vệ Uyên hướng về không trung Thiên Chi nhãn một chỉ, nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi. Thiên Chi nhãn huỳnh vương con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút chư giới phồn hoa trong hoàn toàn yên tĩnh. Thi Hòa, thiếu nữ Âm Dương, Giá La cùng Nguyệt Quế đều ngạc nhiên nhìn về phía thiên ngoại, nhìn về phía bản giới chung Vệ Uyên. Vệ Uyên lần này cũng không đợi tới trả lời, thế là đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói: không có cái khác thủ đoạn, liền đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Cút. Một câu cuối cùng tiếng như lôi đỉnh, Thiên Chi nhãn con người thượng trong chốc lát xuất hiện một điểm nhỏ không thể thấy dạng nước. Này tế thiên thượng tiên hạ, không biết bao nhiêu người chấn kinh cảm. Sau đó Vệ Uyên không đợi Thiên Chi nhãn đáp lại, liền xoay người rời đi, trực tiếp trở về Thiên Thịnh. Thi Hòa hiếm thấy hiện ra một chút kinh ngạc nói, như thế dù sao, thế mà khiêu khích bản giới thiên địa, việc này ngay cả ta đều chưa làm qua. Hắn là muốn hủy thiên diệt địa, vẫn là lấy thân hợp đạo, thay vào đó, lại hoặc là nhảy ra bản giới, thay thiên địa. Thiếu nữ âm dương thì là như có điều suy nghĩ, có hay không loại khả năng này, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ là đơn thuần địa thả hai câu văn thoại. Kỳ hòa lần này là trừng kinh, thế nhưng là trạng thái của hắn bây giờ, chính là nôn xuất pháp tùy a. Coi như hắn nói mình là nói bừa, thiên địa cũng sẽ không tán thành a. Thiếu nữ âm dương như có điều suy nghĩ, cho nên nói đầu óc là cái thứ tốt, hắn có nhưng là không nhiều. Khi hòa Trầm mặc một chút, mới nói, cùng thiên địa là địch, giống như cũng không thể. Ân, năm đó nếu không phải tiện nhân kia ám toán ta, ta tại Bình Định hết thể không phục về sau, lại Bình Định ngoại tộc khư phục, đại khái cũng phải đánh lên thiên địa. Thượng cổ viên ngẩng mặt ngoài, cố gắng mọc ra cả người đoạn tinh tế thiếu nữ. Nàng run lên trên đầu bối đất, phát hiện mình chỉ nghe đến cuối cùng một câu, đội vàng phía dưới, nàng sợ mình bỏ lỡ cái gì, lại bị bỏ xuống, đội vàng nói, không phải liền là thiên địa nha, làm đi. Chư giới phồn hoa nội chư tiền giả tu như là, chư giới phồn hoa ngoại cũng là hiện lên vẻ tinh sắc. Trong hư không thần niệm xuyên qua vừa đi vừa về, đều tại nghiên cứu thảo luận lấy chuyện này. Vệ Biên lại muốn cùng bản giới tiên đạo đối kháng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vệ Biên làm thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại từng lấy pháp tướng chi thân chém ngược tiên nhân, mặc kệ lúc ấy tình huống là cỡ nào đặc tù, lại có bao nhiêu ngoại giới trợ lực, chỉ dựa vào chiến tích này, Vệ Biên đã ẩn có tiên thiên phía dưới ta vô địch phong phạm. Nhưng cùng tiên đấu là một chuyện, cùng tiên địa đấu lại là một chuyện khác. Sau đó Vệ Biên nát gặp tiên địa đủ loại nhà bảo, nhưng là bản giới tiên đạo cũng bị quấy đến rối tinh rối mù. Mạn quyền Xuân Yên huyền phong kiếp 4 là cực hiếm thấy thiên kiếp, tiếp thành thời điểm, chính là thiên địa đại đạo quy mô hiển hóa thời điểm. Kiếp nạn này phía dưới, thiên hạ ngự cảnh liền không có mấy cái dám nói có thể qua. Sau đó lại có Lữ trường Hà, thiên ngoại kiếm tiên rất nhiều kẻ sau màn trợ lực, thiên kiếp càng bị tầm tầm đẩy cao, đến cuối cùng kiếm đạo thương long hiện thân về sau, đừng nói ngự cảnh, chính là yếu nhất tiên nhân cũng có thể bị thổi chết. Thiên kiếp ở đây bước, thiên địa đại đạo đều ẩn ẩn có ý chí hiển hóa, cho nên làm ứng tiếng người, về nguyên mỗi một câu nói đều có khả năng trực tiếp khắc ứng tại thiên địa đại đạo bên trên. Thi Hòa mới có thể nói hắn giờ phút này chính là ngôn xuất pháp tùy trạng thái. Cho nên Vệ Uyên mở miệng đi tiên đã khắc cấn tại Thiên Đạo bên trong. Thiên Đạo có biến, tất nhiên là nháy mắt bị đỉnh tiêm cao tu thiên tài cảm thấy được. Thế là rất nhiều bế quan tiềm tu đại năng chân tiên đều nhao nhao xuất quan, điều tra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế là Vệ Uyên cùng trời tranh chấp tin tức trong chốc lát truyền khắp Vũ Quốc. Vô số tuổi trẻ thiên tài nghị luận ở mỹ, trong đó đại bộ phận đều là cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Vệ Uyên quả nhiên không biết tu liễm, luôn luôn cuồng bạo Lần này quả nhiên đã phải thép tấm. Người làm sao có thể tranh với trời? cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. vừa nghĩ tới thiên tài vỡ lạng, đặc biệt là bởi vì khiêu chiến không có khả năng mà vỡ lạng, tuổi trẻ thiên tài nhóm liền phá lệ hơn phấn, vui vẻ, cảm thấy còn là mình càng thông minh một chút. có người thậm chí thẳng thán, ai bảo vệ uyên như vậy cuồng. về phần vệ uyên đến tuổi cùng làm sao cuồng, bọn hắn lại là nói không nên lời. nhưng cái này không trọng yếu, bọn hắn cảm thấy nếu như mình có loại thực lực đó, nhất định là cuồng đến không biến biên giới, cho nên vệ uyên khẳng định cũng là dạng này. rất nhiều tiên nhân cũng đều là kinh ngạc, không rõ vệ uyên làm sao lại đột nhiên làm này lốm mảng quyết định, người sao có thể thắng tiên? Vệ Yên làm như vậy, quả thực chính là tự đoạn tiến lộ. Khi đó thiên địa nhằm bảo, đăng tiên tri tiếp đến khó thành cái dạng gì. Chỉ sợ nhân tộc đệ nhất vị tiên nhân, hoặc là đời thứ nhất nhân hoàng đăng tiên tri tiếp, cũng không gì hơn cái này. Các tiên nhân lẫn nhau nhao nhao nghe ngóng, có bao nhiêu vị thậm chí trực tiếp tìm tới Diễn Thời, nhưng là Diễn Thời dùng sở trường mập mờ suy đoán qua loa tất trách quá khứ. Mấy cái thực sự hiểu rõ Diễn Thời lão bằng hữu biết, làm Diễn Thời mập mờ suy đoán thời điểm, hơn phân nửa chính là hắn cũng không biết từ tình. Thế là mấy người tìm cái khác con đường, quay người tìm Triệu Lý tiên nhân đi, đem Diễn Thời khí gần chết. Tiên tiên phía trên thư không phần cuối, thậm chí thời gian bên ngoài, lại là một mảnh yên lặng. chân chính các đại năng giờ phút này đều đang lặng lặng suy nghĩ, vệ uyên đột nhiên nhiễu loạn tiên đạo, để bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. lúc đầu các phương đều đã là tử, đại cục dần dần sáng tỏ, thắng bại chi thế đã phân, kết quả chẳng ai ngờ rằng vệ uyên thế mà đến như thế một tay. giống như một chì xuân thủy, lúc đầu thanh tịnh, lại bị vệ bên một móng nuốt ấy đến tập đủ. kết quả đại cục đột nhiên phát sinh biến số, ban diện lại có chút hỗn độn mơ hồ. đại năng phía dưới, tuyệt đại đa số người, bao quát các tiên nhân, đều cảm thấy vệ uyên chỉ là muốn lấy thân vào cuộc, vận chuyển thế cung nhưng ai cũng không cho rằng Vệ Bến có thể chiến thắng, cũng không cho rằng Vệ Uyên thật có thể viện chuyển thế cục. Mọi người ở đây nghị luận bay tán loạn thời điểm, đột nhiên có tiên nhân phát hiện, tại Vệ Uyên nguyên bản đứng chỗ hiển hiện một vòng mơ hồ thái dương, nó như một viên ám con ngươi màu đỏ, chuyển động một tuần, đem tất cả mọi người thu tại đáy mắt. Tà Dương, chẳng lẽ Tà Dương cũng có thể dựng lên linh phủ? Cái kia trong đó chân linh là vật gì? Chẳng lẽ, cái kia làm sao có thể? Chúng tiên đều là hãi nhiên, lúc này mới ẩn ẩn cảm giác Vệ Uyên cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Thiên Chi Nhãn nhìn thấy Tà Dương, Dường như biết lại Kiên Chỉ đã không có ý nghĩa, rốt cục biến mất, vạn dặm kiếp vân cũng tiêu tan theo. Thiên kiếp vừa qua, Thanh Minh trong không có an định lại, ngược lại sôi trào lên. Một doanh doanh chiến sĩ tại tiếng kèn trong khoát chỉnh tề, mở hướng địa điểm chỉ định tập hợp. Trong ngay mắt, Thanh Minh đạo viên đại quân đã qua trăm vạn, vô số chiến xa bắt đầu tăng thêm mô bản đạo cơ, làm chiến đấu trước cuối cùng chuẩn bị. Thanh Minh bản thổ đã hồi lâu không có như thế lớn động tác, lập tức hấp dẫn cựu quốc ánh mắt. Vô số người đều tại phòng đoán, một vòng này Thanh Minh muốn đối ai dụng binh? Lại hơn phân nửa ngày, giọng vệ bên vang vọng Thanh Minh, phát binh Cam Châu. Chúng ta đi đầu Lữ trưởng Hà Hà ổ. Lão tử báo thủ, chưa từng qua đêm. Chư 1131, tội danh chương 1131, tội danh mấy chục năm sau, Thanh Minh đại quân lại lần nữa xâm nhập Tây Tấn, đã là một chi để người hoàn toàn xa lạ quân đội. Đại quân xuất động, quân khí ngay ngắn, như là đúc bằng sắt, xa xa nhìn lại, đại điệu bên trên quần quần trong bụi mù, có từng khối đúc bằng sắt chi sơn đang chậm rãi di động. Đồng thời vệ viên lấy Ngụy Vương kiêm tổng đốc quân cơ đại thần thân phận, liên phát mấy đạo hịch văn, liệt kê từng cái Lữ trưởng Hà bảy tông đại tội, là coi là vương phân ưu, phát binh hành lệnh. Hịch văn mới ra, Thiên hạ chấn động. Cam Châu lữ ra tổ địa, lúc này tại Băng Thiên Tuyết địa trong vẫn có một phương thiên địa ấm áp như xuân, ao nước như gương. Bên cạnh ao ngồi một thiếu niên, ngay tại thả câu. Trong tay hắn chỉ có một cây cần câu, không thấy dây câu, nhưng căn lại còn đến lợi hại, phản phất có cái gì cá lớn ngay tại đáy ao chỗ sâu không ngừng giãy giụa, mà thiếu niên bộ dáng lữ trưởng hạt thì là cái trắng có chút thấy mồ hôi, lộ ra có chút phí sức. Lúc này mấy tên mỹ mạo nữ tu đội vàng mà đến, đứng ở mấy trượng bên ngoài, cung kính nói: "Tiên tổ, hiện tại là hôm nay chuyện quan trọng ta tổng." Lữ trưởng Hà khẽ gật đầu lập tức một nữ tu liền báo lên vừa mới thống kê ra cam nam thập quận ích lợi. Hiện tại phương Bắc ngày mùa thu hoạch vừa kết thúc, chính là truyền thống thống kê một năm thu hoạch thời gian. Cam Châu lư ra truyền thống lãnh địa, năm nay tổng hợp ích lợi lại so với những năm qua tăng lên bán thành. Đây là cực kỳ rõ ràng tăng trưởng, chủ yếu nơi phát ra là khoáng sản gia tăng, mảnh cứu nguyên nhân thì là đưa vào thanh minh lấy quặng cùng dưới giếng bạo phá kỹ thuật, cũng từ thanh minh mua vào đại lượng thuốc nổ. Mới đầu Lữ trưởng Hà Hạ lệnh phòng chế thuốc nổ lấy hắn tiên nhân ánh mắt, tự nhiên dễ như trở bàn tay địa phân biệt ra được thuốc nổ phối phương, thậm chí thanh minh lấy phân bón chuyển chế thành thuốc nổ thành phần cũng bị xem đấu. có phối phương, liền không khó chế tạo, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, bao quát lữ trường hạ. nhưng là trải qua mấy năm phòng chế, thuốc nổ sản lượng vẫn không kịp nhu cầu lượng một phần mười, giá cả càng là thanh minh thuốc nổ hơn gấp mười lần. tất cả công tượng đều tìm không ra nguyên nhân, phái nhập thanh minh thám tử thì là đều bị tìm ra, không còn một nỗng. thanh minh đối phó điều tra công nghiệp cùng khoa kỹ cơ mật thám tử chỉ có một đầu hình danh, chính là trạm. bất luận ra sao thất vận có gì nguyên do tất cả thám tử cùng bán tình báo người, toàn bộ hỏi trạm, ai nói tình đều không dùng. dưới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thám tử vốn là dễ dàng bại lộ thân phận, mà lại kỳ Lưu Ly sẽ Chu kỳ Tính điểm lấy Thiên Cơ đại trận xem bói rán điệp bí mật thám tử, đây mới thực sự là muốn mạng chỗ. Thiên Cơ đại trận lại được vệ viên lấy nhân vận gia trì, cấp độ cao đến lạ thường, tiên nhân trở xuống, ai cũng chịu không được tính toán. rất nhiều cực chuyên nghiệp thám tử căn bản không có làm bất cứ chuyện gì, cũng không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, hay là bị bắt ra, chết được bí, là lấy cho đến hôm nay lữ trưởng hà cũng còn không có biết rõ thanh minh thuốc nổ như thế số lượng nhiều, lại như thế tiện nghi nguyên nhân. hắn thì ý đồ lấy thả câu chi pháp thu hoạch được đáp án, kết quả thử một lần phía dưới cần câu được gãy. lữ trưởng hà lập thanh niên trí thức minh nhân quả to đến đáng sợ, cũng không dám lại nếm thử. mặc dù năm nay đích lợi khả quan, thế nhưng là tình thế lại làm cho người không cười nổi. dù sao gia tăng đều phải quy công cho thanh minh. mà bây giờ thanh minh đã phong tỏa hết thể vật tư cung ứng, trong vòng nửa tháng, cam châu đại bộ phận quặn mỏ đều muốn đình công. nữ tu hồi báo xong năm nay thu hoạch, liền có một tên khác nữ tu tiến lên nhưng nàng có rõ ràng chờ chờ bị một tên khác nữ tu hung hăng đẩy một cái mới đi đến lữ trưởng hà trước mặt lữ trưởng hà khẽ như mày nói có chuyện gì giảng cái kia nữ tu nơm nớp lo sợ mà nói thanh minh phát binh trăm bạn, danh sưng muốn thảo phạt cam châu lữ trưởng hà rõ ràng hơi không kiên nhẫn nói cái này ta biết nói điểm chính trẻ tuổi mỹ mạo lại dáng người đổ xuất nữ tu nói người kia vừa mới truyền hịch thiên hạ liệt kê từng cái ngài bảy tông đại tội cũng lấy tên này phát binh thảo phạt đồng thời mời thiên hạ trung phạt lữ trưởng hà chính là cười lạnh cái kia bảy tông tội tu nữ trẻ sắc mặt thảm đạm nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhưng không thể không nói, thứ nhất tông tội, bất kính quân vương. Lữ Trường Hà chỉ là cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Tấn vương đều là hắn hậu bối, bất quá một giới kéo dài hơi tàn lão hủ, nơi nào xứng với hăng kính. Thứ hai tông, không nhìn triều đình chuẩn mực, ba, sắp nhập, thôn tính đồng ruộng, bốn, hủy nhà dân trạch. Sáu, trăng trận cướp đoạt dân nữ. Lữ Trường Hà sơ nghe vẫn là cười lạnh, càng về sau thì là kinh ngạc, cái này đều tội danh gì đằng sau cái này mấy đầu tội danh đặt tại chi viện trên thân đều được, thậm chí địa phương hào cường đều có thể, nhưng gắn ở một vị tiên nhân trên thân, lại còn muốn lấy tên này xuất động trăm vạn đại quân thảo phạt, đây không phải hồ nháo sao? Như thế Hỷ Văn, thiên hạ ai sẽ tin? Lữ trưởng Hà vốn là tiên nhân, thân nghiệm như điện, trong nháy mắt đã chuyển qua vô số suy nghĩ, tại chỗ liền minh bạch vệ uyên dụ ý. Những này tội danh quả thực như là trò đùa, một kẻ thô lô đều có thể nhìn ra được. Vệ uyên chính là lấy loại phương thức này thông cáo thiên hạ, ở trong mắt chính mình Lữ Trường Hà cũng liền sướng với bậc này tội danh. Cái gì tiên nhân? Bất quá là cái hắn át nghĩ rõ ràng cái này một tiết, lữ trường hà trong lòng một kia nổ khí có chút nổi lên, nhưng cũng liền như thế, có thể để cho hắn hơi tức giận, vệ bên đã coi như là rất lợi hại. nhưng mà đúng vào lúc này, nữ tu đọc lên một câu cuối cùng, vậy, thải bổ trong tộc mỹ mạo hậu duệ, bốn một tiếng, cần câu đột nhiên đứt gãy, chúng mỹ mạo nữ tu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thậm chí có xoay người bỏ chạy. nhưng các nàng như thế nào nhanh hơn được tiên nhân? lữ trường hà nhẹ nhàng gẩy ngón tay một cái giáp, một đám nữ tu liền y mắng ngã xuống đất, như vậy không có khí tức lữ trường hà trên mặt dâng lên một mảnh màu tím sậm, sau đó chậm rãi rút đi. hắn hai mắt khép hờ, qua mấy hơi mới mở ra, thần sắc đã bình phục. hắn đem gậy mất cần câu đầu nhập hồ nước, trong tay nhiều một bộ mới can, sau đó thần niệm khép động, liền có mấy danh người áo đen bịt mặt từ trong bóng tối đi ra, đem mấy tên nữ tu thi thể kéo đi. Sau một lát, mấy tên nữ tu đội vàng đi tới, dung mạo vậy mà cùng vừa mới bị kéo đi mấy tên nữ tu giống nhau như lúc, trong đó một tên nữ tu tiến lên một bước, rõ ràng có chút sợ hãi, nàng bẩm báo chính là liên quan tới Cam Châu tiền tuyến phòng ngự bố trí lữ trưởng hà yên tĩnh ngay xong hoàn toàn không có phản ứng tiếp xuống mấy tên nữ tu từng cái bẩm báo hoàn tất lữ trưởng hà đều không có phản ứng chút nào mấy bị nữ tu như được đại xá như phi mà đi thanh minh sơn hà điện trong vệ yên ngay tại thẩm duyệt chiến tranh kế hoạch lần này đối lữ gia dụ bình công thành chiếm đất chiến trường trinh phạt ngược lại là thứ yếu cùng chiến tranh nguyên bộ sách lược lại là trưởng trên trăm cái tại mới chiếm lĩnh địa vực sẽ đối tất cả mọi người miệng thân phận tiến hành phân biệt phạm thuộc về lữ gia chi đồng ruộng một mực tịch thu, thu về thanh minh tất cả sau đó một lần nữa phân phát đều đều phân phối cho tất cả không địa dân nghèo tất cả khoáng sản, công xưởng cũng là toàn bộ tịch thu. Từ thanh minh phái người thống nhất kinh doanh. Đồng thời tại khu chiếm lĩnh thực hành lương thực thống nhất cung cấp, để cho thanh minh đưa vào lương thực. Biện phi đối nghèo rất mùng tơi chi dân cấp cho khẩu phần lương thực, bảo đảm chiếm đoạt chi địa, mỗi người đều có thể ăn no. Đây là vệ viên danh giới cuối cùng, chỉ cần không phải tội ác tẩy trời hạng người, cho dù là chơi bời lêu lỏng chi đủ, vệ viên cũng cho rằng tại thanh minh chỉ hạn, bọn hắn phải có chắc bụng chi quyền. Cái này mấy đầu biện pháp một khi áp dụng, có thể lệnh dân tâm nháy mắt chuyển hướng. Vệ Phần Minh ngoan bất linh lự ra với mạch, vệ viên xử trí cũng rất đơn giản, một chữ nói thẳng. Về phần lý do cùng tội danh, vệ uyên tâm tình tốt liền an cái kháng cự vương sư, tâm tình không tốt dứt khoát liền không tìm. Phóng nhãn lúc này thiên hạ, ai dám ngay mặt chỉ trích vệ uyên. Nhưng vào lúc này, nhất đạo như có như không kiếm khí bỗng nhiên rơi vào vệ uyên trước mặt, kiếm khí trong đi ra bàn tay lớn nhỏ trường sinh, lạnh nhạt nói, ngươi phát cái này mấy đạo trò đùa tội danh, là chuyện gì xảy ra. Vệ uyên giật mình, đội nói, nói là thứ bảy đầu tội danh. Không, thứ bảy đầu ngoại trừ trương 1132, muôn hộ mở rộng chương 1132, muôn hộ mở rộng đối mặt trương sinh chất vấn, vệ viên chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, nhưng cái kia tội danh chính là ta cố y ăn, lấy đó mới thị. Càng làm cho mọi người biết, cái gọi là tiên nhân, kéo tầng kia ra, bất quá như thế. Trương sinh khẽ nhíu mày, nói, ngươi ý tưởng này là tốt, nhưng là không, có chút nào hàm xúc, mượn giả phúng thật, lấy cổ dụ nay chờ một chút tuyệt diệu thủ pháp một mực không có, quả thực là cùng thôn phu chửi đồng không có chút nào phân biệt. Bước này cậu thả sống, há lại ta thiên thanh điện gây nên. Vệ uyên giờ mới hiểu được tới, nói dạng này là cao nhã nhưng cũng không có mấy người có thể xem hiểu thiên hạ tu sĩ mới bao nhiêu phàm nhân lại có bao nhiêu ta chính là muốn để tất cả phàm nhân đều nhìn hiểu đều có thể mang thượng hai câu mang nhiều người lữ trường hà đoán nghiệm của thân lại nghĩ ve sầu thoát sát liền không dễ dàng như vậy trương sinh lúc này mới gật đầu nói như thế cũng có chút đạo lý ta gần đây ngộ được nhất kiếm một hồi biểu diễn cho ngươi một chút kiếm này tuy là tiên nhân cũng có thể chém bị thương mặc dù nhiều nhất chỉ có thể thương chút da lông lại có thể thừa cơ phụ lên nhân quả vệ uyên nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng Như trương sinh có thể nhất kiếm chém bị thương tiên nhân phụ lên nhân quả như vậy bằng vào cùng trương sinh rằng buộc vệ uyên mang theo ước vạn nhân vận mà phát nghịch phạt tỷ lệ chính xác liền sẽ tăng nhiều vệ uyên liền nói ngay một kiếm này đến tột cùng như thế nào còn cần nhìn qua trương sinh tức giận lườm hắn một cái liền cùng đi chỗ ở diễn luyện kiếm pháp diễn luyện kiếm pháp mười phần bất khả bay ra chỗ ở lúc sắc trời y nguyên xinh đẹp thái dương treo cao vị trí cơ hồ chưa từng thay đổi vị trí mặt trời mặc dù không thay đổi nhưng ngày thay đổi. Vệ bên đối này hết sức hài lòng, mặc dù trả giá hoang hống có chỗ lui bước đại giới, nhưng hoang hống đệ tam âm tu luyện không phải liền là vì lui bước sao? Trương Sinh giờ phút này phát tướng cũng có cực lớn biến hóa, kiếm trùng chung quanh đại địa không ngừng quyết trường, trên mặt đất cắm đầy thiền kỳ bách quái phế kiếm gãy kiếm. Trung ương xuất hiện núi liền không dứt mộ thất, trung ương một ngôi mộ lớn càng là hùng kỳ to lớn, luồn xa cái khác kiếm mộ. Theo Trương Sinh phỏng đoán, ở trung ương mộ thất trong hình như có một thanh hoàn toàn mới tiên kiếm ngay tại thay nén, chỉ là hiện tại chính Trương Sinh cũng vào không được, cho nên không thế nào biết được thay nén cái gì, mà nhất làm cho Vệ Nguyên chấn kinh lại là một tòa lơ lửng ở phía trên trên bầu trời ba tòa lăng tiêu bảo điện, bên trong phân ngồi giả, trung niên, trẻ tam đạo. Lấy vệ nguyên giờ phút này tu vi nhắn lực, vậy mà y nguyên cảm giác không đến ba vị đạo nhân bị cách, không khỏi cực kỳ chấn kinh, chư sinh đây là xây ra cái gì pháp tướng? Lúc này Thanh Minh đại quân tiên phong đã xuyên qua hàm dương quan, lại có 10 ngày liền có thể đến Cam Châu bên cạnh. Vệ Uyên liền tọa chấn Thanh Minh, tự mình chỉ huy. Thanh Minh cử động lần này thiên hạ chấn động, tây tấn trên triều đỉnh hạng nghị luận càng tất cả đều là vì này. Bất quá gia đại thần thiên vệ một bên điệu đứng tại Vệ Uyên bên này. Hoàn toàn không để ý lữ trưởng Hà trên thực tế là tân quốc vương thất tiên tổ sự thật này. Bất quá công khai tỏ thái độ là một chuyện, trong âm thầm thái độ lại là một chuyện khác. Rất nhiều người kỳ thật cũng không phải là hết sức coi trọng thanh minh trận chiến này. Chủ yếu quan điểm chính là thanh minh trước đây cũng không cấm chỉ bán ra áo giáp, các gia đã sớm xác nhận qua, thanh minh bán ra áo giáp cùng bộ đội mình trang bị không khác nhau là mấy. Ngoài ra hỏa thương đã bị rộng khắp phòng chế, lữ gia bộ đội cũng trang bị đại lượng hỏa thương cùng hỏa pháo. Nhưng là hỏa thương hỏa pháo bi lực có hạn. Bình thường chỉ có nhị Tam lưu bộ đội mới có thể trang bị, nhất tuyến bộ đội tinh nhuệ chiến sĩ tu vi cao hơn, vẫn là có quy hướng sử dụng truyền thống góp bị. Một tòa trận địa pháo binh, mấy trăm pháo binh, chỉ cần một đạo cơ xuất lĩnh tầm 10 tên tinh nhuệ tiến lên, liền có thể giết sạch đợt nát. Hỏa thương cũng là đồng lý, phát xạ sau còn cần dùng tay lắp đạn, bình thường chỉ có thể phát xạ 2-3 vòng, liền sẽ bị bộ đội tinh nhuệ vọt tới trước mặt. Một khi gần thân, hỏa thương bộ đội chính là đưa đồ ăn. Lúc này Cam Châu biên cảnh đã bố trí năm mười vạn đại quân, càng nhiều bộ đội còn tại liên tục không ngừng đi ra. Lại hậu phương còn có mấy chục vạn tân binh ngay tại nắm chặt huấn luyện. Lữ Trường Hà mặc dù đối Thanh Minh chẳng thèm ngó tới, nhưng chuẩn bị chiến đấu thượng không dám chút nào chủ quan, đã bắt đầu toàn diện động viên, Đem có thể điều chi binh mã đều điều động đi qua. Hơn nữa còn đem mấy chục vạn tinh nhuệ Bắc quân không ngừng nam điều. Thanh Minh đại quân thì là dựa theo cố định lộ tuyến cùng nhật trình, chia ra số đường, phân biệt hướng Cam Châu xuất phát. Trong nháy mắt quân tiên phong khoảng cách Cam Châu biên cảnh cũng chỉ có không đến một ngày lộ trình. Nay tới Cam Châu tiền tuyến, Lữ gia quân trong đại doanh mấy tên tướng quân tụ tại xa bản trung vân, nhìn xem trên bản đồ quẩn quặn mà đến binh phòng có người mặt lộ vẻ khó khăn, có người lại là khinh thường. Một cái diện có râu quai nón tướng quân liền nói, "Thanh Minh có vũ khí chúng ta đều có, lại quân chúng ta lại là dĩ dật đại lao, thành tường cao dày, nhất định có thể để Thanh Minh đụng đến đầu rơi máu chảy." Bên cạnh một tóc tái Nhật lao tướng thì là Lã đầu, nói, "Nhất định không thể chủ quan. Nghe nói Thanh Minh quân hỏa lực sắc bén, rất nhiều kiên thành đều là không chịu nổi một kích. Nghe nói hắn tại kỷ quốc bên kia đánh xuống thật lớn một khối địa bàn." Râu quai nón tướng quân cười lạnh nói, "Thanh Minh dùng hỏa pháo chúng ta cũng làm từng tới mấy khẩu, cũng không gì hơn cái này. Mấy năm này chúng ta đại lực tạm pháo cũng tạo mấy trăm môn, mà lại hiện tại tiền tuyến pháo đài đều là đặc biệt ra cô qua. Thanh Minh pháo căn bản anh bất động chúng ta thành, chúng ta pháo lại có thể đặt ở trong thành tùy tiện anh. Thanh Minh phải làm sao thắng? Chúng tướng đồng đều cảm thấy có lý, lão tướng quân không nói không rằng. Lúc này một giáo bí xông vào doanh trướng, nói, Thanh Minh tiên phong đã tới, hiện tại ngay tại dưới thành hạ trại. Đi, đi xem một chút. Một mực trầm mặc chủ tướng lúc này mới lên tiếng. Chúng tướng thay đổi phổ thông tướng ta phục sức, lặng lẽ leo lên đầu thành, sau đó đều là khẽ giật mình. Trước mắt những này là Thanh Minh quân đội làm sao cùng trong ấn tượng khác biệt như vậy lớn? Ngoài thành ngoài mười dặm, khói bụi nổi lên bốn phía, từng chiếc hình bông cương khối đang chậm rãi núc đích, bọn chúng sau lưng lưu lại một đạo thật sâu chiến hào. Ngay tại lữ ra chúng tướng ngay dưới mắt, đại địa chậm rãi bị cày thành hình mạng nện, mà ở hậu phương phức tạp chiến hào trong lưới, số lớn thanh minh chiến sĩ bắt đầu kiến tạo từng tòa cổ quái công trình. Lữ ra tiền tuyến chư tướng mặc dù đều là thần kinh bách chiến hạng người, có thậm chí là từ Bắc Cương triệu hồi đến hai tướng, tỷ như nói cái kia dâu quai nón tướng vân, nhưng là giờ phút này đều là không hiểu ra sao, không rõ thanh minh bộ đội đang làm cái gì hoa văn những cái kia cổ quái thiết bị bọn hắn thế mà một cái đều không nhận ra trong thành hỏa pháo đều đã tại chờ lệnh nhưng là một pháo chưa phát lữ ra bố trí ở tiền tuyến hỏa pháo phẩm chất có chút ưu lương, phổ thông có thể đánh tới bảy tám dặm ngoại thanh minh tiên phong đến lúc lúc ấy trực luân phiên thủ tướng lập tức mệnh lệnh hỏa pháo khai hỏa thanh minh chiến sĩ né tránh không kịp tại chỗ bị nổ chết mấy cái nhưng bởi vậy cũng bại lộ trong thành hỏa pháo lớn nhất tầm bắn thế là thanh minh tiên phong lui lại đến ngoài mười dặm hạ trại trong thành chỉ có hơn trăm ổ hỏa pháo lại chỉ có thể chớ mắt nhìn thanh minh quân trận hậu vương tương tòa trận địa ngay tại đúc quân xì măng sau một ngày những này chính là kiên cố trận địa, vẹn vẹn một ngày công phu, quan ngoài thành liền xuất hiện một tòa quy mô khổng lồ lại phức tạp quân doanh trận địa. sau đó nhiều chiếc cự hình phụ chu phi thuyền xuất hiện, trực tiếp đem từng môn trọng pháo dỡ xuống, ngay tại chỗ bắt đầu lắp ráp. trên đầu thành lữ gia chư tướng tu vi không tầm thường, tự nhiên thấy rõ ràng, khi thấy môn kia môn lõe xanh đen quang mang, kích thước viễn siêu tưởng tượng cự pháo lúc, từng cái sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. từng môn trọng pháo bị bố trí tại vừa mới hoàn thành đứng lại trên trận địa, sau đó từ chuyên môn công tượng bắt đầu lắp ráp, sau đó từng phát đạn pháo từ phụ chu trên phi thuyền chuyển xuống. Một phụ trách quân du sĩ quan cầm sổ tay, ngay tại thẩm tra đối chiếu đạn pháo kích thước loại hình. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút chuyển tới trước mặt đạn pháo hộp đạn thượng cấp cùng kết Minh, sau đó phương nhẹ gật đầu, nói: "Đường kính một thước năm tất cả, kiểm tra thực hư thông qua." Loại này đạn pháo đưa đến một tới 50 pháo hiệu vị. Một thước đường kính đạn pháo đưa đến 50 đến 300 pháo hiệu vị. Bốn tên chú thể đại thành quân sĩ không giữ uy tắc lực rời lên trọng gần vạn cân hồng đạn, mang đến chỉ định đủ súng. Cứ như vậy, từ mai cự pháo đạn pháo chậm chạp gì động tới, đưa đến riêng phần mình chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Một tiếng ủ rột lôi minh bỗng nhiên vang lên, một ánh lửa từ thanh minh trận địa pháo binh thượng xuất hiện, sau đó một viên khủng bố đạn pháo gào thét mà lên, vượt qua 50 dặm, đánh tới hướng quân thành. Đầu tướng chư tướng sắc mặt sắt nét, đông đảo pháp tướng tướng quân, thế mà không người dám cản. Một canh giờ sau, quan thành lâm vào biển lửa, cam châu môn hộ mở rộng. Chương 1133, không được tiêu ba chương 1133, không được tiêu ba vệ biên hiện thân cam châu quân thành, đứng ở không trung, thần niệm giả quét toàn thành. Quan trong thành từng nhà môn hộ đóng chặt. Trên đường chỉ có thanh minh chiến sĩ, đông đảo tu sĩ si đang tay cầm danh sách, một hộ hộ tới cửa thẩm tra đối chiếu, đăng ký tạo sách. Quan thành dân chúng trong thành 15 vạn, quân coi giữ 15 vạn, chiến trước đều cho rằng thành này vững như thành đồng, vật tư trồng chất như núi, lại trong thành còn có trăm ổ hỏa pháo, cho nên không người đào tẩu. Tất cả mọi người không nghĩ tới một canh giờ không đến, đã toàn thành luân hãm, quân coi giữ đều thành tù binh, chỉ có các tướng quân thấy tình thế không ổn, sớm đào tẩu. Lúc ấy thanh minh thứ nhất phát đường kính to rơi, trọt 4000 cân đạn pháo rơi xuống, tất cả pháp tướng tướng quân không người dám cản, trơ mắt nhìn xem đạn pháo rơi xuống. Hộ thành đại chiến tích phát, nhưng đạn pháo uy lực quá lớn, trực tiếp đệm xuyên đại trận con cháo, tung bay nửa tòa thành lâu, cũng đem hộ thành đại trận tiết điểm phá hủy. Cái này đạn pháo so Thanh Minh trước đây thần niệm chỉ đạo đạn đạo còn nặng hơn phải thêm, pháp tướng xuất thủ đều muốn thụ thương. Mấu chốt là, Thanh Minh loại quy cách này trọng pháo không phải một môn, mà là 50 môn. Cho nên lực ra pháp tướng nhóm thấy tình thế không ổn, lập tức thảo tổng. Bọn hắn coi như có thể ngăn lại nhóm đầu tiên 50 phát, cũng sẽ người người trọng thương, đến lúc đó còn có vòng thứ 2, vòng thứ 3, thậm chí thứ mấy chục vòng pháo kích, lấy cái gì đi cản? đến lúc đó thật lấy pháp tướng chi thần bị phàm hỏa sát thường nổ chết đó mới là trò cười. Thanh Minh Tiên Phong quân đoàn trong liền có vài vị kim đan pháp tướng phụ trách lấy thần niệm dẫn đạo đạn tháo cũng đột phá đối phương pháp tướng chặn đường. Kim đan pháp tướng cũng là pháp tướng thần thông uy năng ở xa phổ thông đạo cơ viên mãn phía trên mặc dù kém xa chân chính pháp tướng dùng để dẫn đạo đạn đạo đạn pháo lại là phù hợp bất quá chỉ là Thanh Minh mới nghiên cứu phát minh trọng pháo lần thứ nhất đầu nhập chiến trường uy lực cực kỳ kinh người phủ thông pháp tướng cũng không dám nhét kỳ phong mang, ba pháo xuống dưới quân coi giữ sĩ khí sờ bàn vòng thứ nhất pháo kích còn không có kết thúc. Pháp tướng các tướng quân liền đều không thấy. Lúc này một cái xinh đẹp thanh lãnh cùng có đủ cả, lại mọc lên song linh động mà có chút ngốc manh mắt tò thiếu nữ bay tới. Trên mặt của nàng lạ thường tập băng sơn thanh lãnh cùng ngốc manh làm một thể, để người thấy mà không quên. Nàng tại vệ uyên bên người đứng nghiêm, một bộ cô gái ngoan ngoãn đáng mẻ, gọi một tiếng, "Ba ba." Vệ uyên thân thể kém chút chìm xuống, tức giận nói, "Nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép gọi như vậy." Không có nghe rõ chưa? Thiếu nữ nói, "Được rồi, ba ba." Vệ uyên tức giận đến cười, gọi điện chủ. Thiếu nữ nói, "Vâng, điện chủ ba ba." Vệ Yên giờ khóc giờ cười, cũng không làm gì được nàng, đành phải theo nàng đi. Thiếu nữ này chính là thủy nguyệt điện Vệ Anh, lúc này xem ra vẫn là mang theo non nớt bộ dáng. Nhưng vì thật nàng năm 6 tuổi lúc liền đã trưởng thành hiện tại bộ dáng, sau đó những năm gần đây vẫn không tiếp tục biến qua. Vệ anh cùng Hứa Thập bắt đồng đạo, lúc sinh ra đời đều là thu nạp thôn vệ một nhóm kia minh đệ tỷ muội toàn bộ, tư chất phi thiên, lại có tốc tuệ, sinh trưởng tốc độ là người bình thường 7 8 lần, tu luyện như phi, vệ yên đều cảm thấy các nàng nhanh hơn chút nữa liền phải đuổi tới mình. Giờ phút này vệ anh đã tu thành pháp tướng, pháp tướng vì một bổng thái âm bên nguyệt chính là chính thống cấp cao nhất Thủy Nguyệt Điện Pháp Tướng. Nguyên bản Thủy Nguyệt Điện Tam đại đỉnh cấp Pháp Tướng Thái Âm Viên Nguyệt, Ngọc Tiêm, Tiên Quế đều có chút hơi mất biên mãn tại thập nhị điện bên trong thuộc về Hàn Trót. Giống như vệ anh Nguyên bản Pháp Tướng bên trên, chăm tròn mặt ngoài liền có ít chỗ mơ hồ không rõ. Biết đời thứ ba cung chủ Tố Thiểm mà tôn quá khứ các tu sĩ tự nhiên cho rằng, đây là tuế nguyệt thời gian quyền hành thất lạc bên ngoài nguyên nhân. Nhưng tự vệ duyên được đến thượng cổ viên nguyên đạo cơ, cũng lấy chi tu thành động thiên bề sau, vị anh Pháp Tướng thượng bộ suất đột nhiên liền ít đi rất nhiều, đồng thời Thủy Nguyệt Điện tu sĩ các tu binh cũng tương ứng tiến lên giai. Đến tận đây Vệ viên mới hiểu được, nguyên lai Thủy Nguyệt Điện đạo đồ trong còn thiếu mất thượng cổ Viên Nguyệt. Thượng cổ nhân tộc từ man hoang trong quật khởi, thực là tàng long ngọa hổ, mỗi một cái tu sĩ đều là kinh thế đại tài. Như thượng cổ Viên Nguyệt đúng là một vị nào đó tu sĩ đạo cơ, lại là gia giới duy nhất. Cũng chính là nói, vị này đại tài tại đạo cơ thời liền lấy được bộ phận thiên địa quyên hành. Cho tới bây giờ Vệ viên cũng khó có thể tưởng tượng, đến tuột cùng là dạng gì đạo đồ, có thể xây ra thượng cổ Viên Nguyệt dạng này đạo cơ. Từ được đến thượng cổ Viên Nguyệt về sau, Thủy Nguyệt Điện công pháp uy lực tăng nhiều, đã tại thập nhị điện chuẩn bị tại trung thượng nếu như có thể thu hồi thất lạc thời gian quyền hành, sợ là đủ cùng tam quan đặt song song. Thiếu nữ thấy vệ viên có chút buồn bực, mới trung thực, nói, đã kiểm tra thực hư quá quan thành phòng ngự kiến trúc, đối chiếu truyền thống quan thành, nơi đây đối thành phòng đại trận tiến hành trên diện rộng sửa chữa, gia tăng phòng ngự bạo tạc năng lực, suy yếu đạo pháp phòng ngự, đồng thời tường thành hạ thấp độ cao, gia tăng độ dày. Tất cả những này cải biến, đều là vì ứng đối chúng ta hỏa lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn ứng đối chính là chúng ta đợi thứ nhất hỏa pháo, uy lực có hạn, một pháo chỉ tương đương với đạo cơ sơ kỷ một kích mà chúng ta mới nhất trọng pháo là tham chiếu thiên ngoại thế giới hạng pháo chế thành, thước rơi trọng pháo uy lực đã có pháp tướng sơ kỳ một kích chí lực, một thước trọng pháo tương đương với đạo cơ viên mãn một kích. Uy lực như thế, không phải điểm này bổ cường năng đủ ngăn cản được. Căn cứ vừa mới một trận chiến phá hoại hiệu quả đến xem, địch quân quan thành nhất định phải triệt để chủ kiến, lại phải phối đưa 30 tên pháp tướng mới có thể trải qua ở chúng ta pháo thành. Vệ anh dừng lại một chút, mới nói, cho nên, tường cao tiên thành thời đại đã qua. Vệ biên nói, vậy chúng ta phải làm thế nào phòng ngừa trọng pháo? Pháo đại chúc lũ phòng ngự, thành phòng không thể quá cao. Hộ thành đại trận kiến tạo lấy phòng ngự sắt thường cùng bạo tạc làm chủ. Phương thức tốt nhất là lấy trận pháp sớm dẫn bạo địch quân đạn tháo. Nếu như là giã ngoại công sự, liền cần dựa vào ngọn núi cấu trúc công sự phòng ngự, trực tiếp đào vào ngọn núi bên trong. Nếu như là bình nguyên, liền cần cấu trúc dưới mặt đất hình lưới công sự, cũng làm đa trọng gia cố phòng ngự. Nhưng phương pháp tốt nhất là không trung áp chế, cao tu đột kích, hoặc là dùng bộ đội cơ động đột kích đối phương trận địa phá binh, Trung sách là dùng đạn đạo tầm xa hoặc là hỏa pháo tiến hành áp chế. Vậy anh trả lời rõ ràng sáng tỏ, hiển nhiên đã làm qua đại lượng công quá. Cùng hứa thập bát chuyên tâm kiếm đạo khác biệt, vệ anh thì là đọc lướt qua rộng khắp, đặc biệt đối chiến trạng hai quân chinh phạt có hứng thú. lúc này đã tại tiên phong quân đoàn trong đảm nhiệm tướng quân. vệ anh tu vi cao siêu, thiên tư chắc tuyệt, thiên sinh lạnh manh mặt lại là thiếu nam sát thủ. là lấy trong quân đội thanh niên tài tuấn trong người theo đuổi đông đảo, càng có vô số người chỉ dám đem ngưỡng mộ để ở trong lòng, không dám chút nào hiện lộ ra. trừ vệ anh dung mạo vượt xa khỏi bọn hắn tâm lý tiếp nhận hạn mức cao nhất, chỉ dám dưới đấy lòng yên lặng thích bên ngoài. vệ uyên vừa đến tiền tuyến, vệ anh liền mỗi ngày đuổi theo hắn tiêu ba ba. Thế là trong quân tin đồn, nàng nhưng thật ra là giới chủ con gái tư sinh. Giờ phút này vệ viên nghe xong, liền nói, rất tốt, nơi này lưu cho đến tiếp sau bộ đội tiếp quản, ngươi lập tức xuất lĩnh tiên phòng quân đoàn xuất phát, trực tiếp tiến về tòa tiếp theo con thành, cầm xuống về sau, cái này quận chính là chúng ta. Nếu như gặp phải lựa gia bộ đội chủ lực, thì có thể mặc kệ con thành, đi đầu tiêu diệt địch quân bộ đội. Thu được, ba ba. Không được tiêu ba ba. Vâng, ba ba. Nhìn xem bay đi vệ anh, vệ bên cũng là một trận đau đầu mặc dù nàng có kiếp trước tuệ, nhưng là đương thời sở tác sở vi, tựa hồ cũng là đang cố gắng vì thanh minh làm những gì. là lấy vệ uyên chỉ là lỡ đầu, liền không lại nghĩ thế trước không thoải mái. năm đó nhân quả đại chú không thể chú sát vệ uyên, kết quả tại cực bắt chi địa, vệ uyên không riêng cùng trường sinh thành nhân duyên, còn mang về hoàng truyền động thiên hạch tâm, đồng thời lại được chút long vệ nhân quả, thu hoạch có thể nói cực lớn. trọng yếu nhất nhưng thật ra là hoàng truyền động thiên, vệ uyên càng ngày càng phát hiện, hoàng truyền động thiên chính là thiên địa tự nhiên đại đạo tuần hoàn không thể thiếu nhất hoàn. chỉ có hoàng truyền tồn tại, thiên địa mới có thể tự thành hệ thống. đến tận đây. Năm đó nhân quả đại chủ ẩn ẩn cũng có đại năng tại phía sau màn xuất thủ đỏ sức ảnh tử, mà Phi Vũ Đồng lúc trước phản bội, cố nhiên có tự thân nguyên nhân, nhưng chỉ sợ càng nhiều nhân tố vẫn là có đại năng âm thầm ra tay dẫn đạo. Chính như trong lòng mỗi người đều có âm u một mặt, chỉ là tuyệt đại đa số cũng sẽ không thay đổi áp dụng mà thôi, ngay cả vệ đên đều không thể ngoại lệ, huống chi người bên ngoài. Vệ anh tiên phong quân đoàn hiệu suất cực cao, mới nửa canh giờ không đến, lúc đầu bộ đội cơ động đã ra khỏi thành, bắt đầu hướng dọc sâu xuất phát. Vệ Liên biết, Lữ Trường Hà là tiên nhân, lại cùng Tây Tần Vương thất chặt chẽ tương liên, vị trí tương đương nỗ chốt Bởi vì cái gọi là rút dây độc rừng, Vệ Yên Lường trước sẽ không dễ dàng như vậy cầm xuống lữ trường hạ, tất nhiên sẽ có người nhảy ra cản trở. Nhảy ra càng nhiều người, Vệ Yên liền càng có thể thấy rõ phía sau màn bộ cục. Nếu như không có người xuất thủ cản trở làm sao? Vấn đề này liền đơn giản, chính là hảo sự thành song, chẳng tiên cũng không thể chỉ có một cái. Chương 1134, qua thời gian khổ cực chương 1134, qua thời gian khổ cực hoàng cảnh 15 năm đông, Thanh Minh chia ra ba đường, toàn diện giết vào Cam Châu, Cam Châu phương nam vài tòa tình tu dựng lại sau con thành, toàn bộ một trận chiến mà hạ. Lập tức Thanh Minh đại quân từ tiến, mấy chi tiên phong quân đoàn lại là một đường của biểu, trực tiếp giết tới đạo thứ 2 quan phòng trước, đem Lữ Gia Cam Nam Tam quận toàn bộ bao ở bên trong, đồng thời ngăn chặn 20 vạn Vương Nam Tinh Nhuệ quân đoàn đường lui. Sau đó vệ anh Từ bỏ hiểm địa, cũng không đợi quân bạn tới bây kín, tự mình dẫn toàn quân đột kích, lấy 3 vạn đối 20 vạn, sau đó xuất lĩnh 300 đạo cơ làm tiên phong, lao thẳng tới địch quân trung quân, cũng lấy pháp tướng sơ kỳ tu vi chém giết hậu kỳ Lữ Gia chủ tướng. Phương Nam quân đoàn thế là tan tác, đại bộ phận đầu hàng, một chút trốn vào Hoàng gia Sơn Lâm. Trận chiến này bắt được địch 15 vạn, về anh lập xuống công đao. Lữ gia phương nam quân đoàn còn có hơn 10 vạn người phân tán tại ba quận các nơi. Hiện tại đường lui bị đoạn, phần lớn đầu hàng. Cam Nam Tam quận vào hết vệ tiền chi thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Đinh Cam giao dưới chỗ, trên một ngọn núi đá, một lao giả ngồi tại đỉnh núi, khí định thần nhàn. Phía sau nàng đứng thẳng hơn 10 người trẻ tuổi, xem ra không phải môn nhân chính là thần quyến hậu bối. Lão phụ nhân nói, một hồi liền sẽ có thanh minh phi chu trải qua. Loại này phi chu lớn mà không tiền, tương đương yếu đất, Phụ trách áp giải tuy là phát tướng, nhưng là tu vi lơ lỏng, cũng không phải là lao tổ ta đối thủ. Đến lúc đó ta tự sẽ xuất thủ vị đi chi này thuận đội, các ngươi dùng lưu ảnh cầu ghi chắc tốt, làm đầu nhập căn cứ. Một ngọt nào thiếu nữ đánh bạo. hỏi, vì sao muốn đầu nhập lữ gia đâu? thanh minh rõ ràng phát triển tình thế càng tốt hơn, càng là lương tựa thái sơ cung so lữ gia thể lớn. lão phụ nhân hiển nhiên đối thiếu nữ này tương đương yêu thương, yên nhân nói, giấy hoa trên gầm dễ, ngày tuyết tặng thằng khó. thái sơ cung cao tu như mây, ta ở trong đó bất quá là chẳng khác người thường mà thôi. nhưng lữ gia liền khác biệt, bọn hắn hiện tại ở thế yếu, thế tất cầu hiền như khát, chúng ta lúc này tìm nơi nương tựa, mới có thể có đến tốt lễ ngộ. ta thọ nguyên còn có ba năm. Tu vi trượt còn có 10 năm, miễn cưỡng có thể cho các ngươi che chắn điểm mưa gió. Về sau liền nhìn chính các ngươi, một đám người trẻ tuổi đều cảm động, cùng nhau hành lễ. Nhưng thiếu nữ kia vẫn là không yên lòng, hỏi lại, vạn nhất lữ tiên tổ bị giết đây. Cái kia vệ uyên thế nhưng là chém qua tiền. Lão phụ nhân nói, ta từng nghe qua bí văn, thập tam vọng tiên nhân là sẽ không đoạn, cho nên lữ tiên tổ tất không có việc gì, chỉ cần tiên tổ vô sự, trên chiến trường được mất liền đều là nhất thời. Thiếu nữ lúc này mới yên tâm, lão phụ nhân ngông nhiên nói, đều giấu kỹ, phi chủ đến rồi. Chúng đệ tử tranh thủ thời gian trốn vào trận pháp, dấu kín đứng lên. Phương xa chân trời xuất hiện một điểm đen, chậm chạp phi gần. Kia là mấy chiếc phụ chu phi truyền tạo thành phi chu đội tàu, chỉ bay ở ngàn trượng tả hữu, tốc độ cũng không nhanh, xem ra chứa đầy bọn tư. Cầm đầu một chiếc phi chu đầu đầu đứng thẳng một pháp tướng tu sĩ, dáng vẻ uy nghiêm. Nhưng ở lão phụ trong mắt, liếc mắt liền nhìn ra cái này pháp tướng khí tức phụ phiếm, pháp quang tăng hân dã, là cái trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Chờ phi chu tới gần, lão phụ dõng nhiên ngồi lên, phất tay một dải lụa như âu quang liền quét hướng chiếc thứ nhất phi chu. Lao tặc lớn mạnh cái tia thủ chiết phi chu thượng pháp tướng tu sĩ vừa sợ vừa giận, vung ra một đầu từ vô số kia chớp mảnh vỡ tạo thành băng lưu, hung hăng đánh vào ô quang bên trên. nhưng lại ô quang chỉ là suy yếu một chút, y nguyên chạm tại phi chu bên trên, đem phi chu một phân thành hai. hai vị pháp tướng trực tiếp giao thủ, thanh minh pháp tướng lập tức sắc mặt tái nhợt, miệng phun màu tươi. mà lao phụ thì là tóc mai phi dương, như là một đầu bạo sư, mặc dù pháp tướng cũng không là thường, nhưng là hậu kỳ tu vi hiện ra không bỏ sót, thần uy lẫm liệt. lao phụ đang nghĩ đối cái khác phi chu xuất thủ, chuẩn bị một hơi đem tất cả phi chu toàn bộ phá hủy về phần thụ thương thanh minh pháp tướng, lão phụ cũng không tính truy sát, vừa đến tránh kết xuống tử thủ, vạn nhất bị giới chủ vệ uyên để mắt tới, chỉ sợ tiên nhân cũng không bảo vệ được chính mình. thứ hai pháp tướng tu sĩ thủ đoạn thần thông đông đảo, cũng không phải dễ dứt như vậy, cho nên lão phụ liền định phá hủy cả chi phi chu đội tàu, làm nhập đội là đầy đủ. nàng đang định vung ra đạo thứ hai ô quang, đột nhiên chấn động toàn thân, liền gặp thứ hai chiếc phù chu phi truyền như là bị hung hăng đâm một chút tổ ong vỏ bẽ, từ bên trong bay ra đen nghị một đám pháp tướng, trừ một phù thông pháp tướng sơ kỳ ngoại, còn lại pháp tướng đều là khí tức phù phiếm. Giống như lão phụ vừa mới kích thương pháp tướng, nhưng vấn đề là, lần này một hơi bay ra ngoài 11 cái pháp tướng. Cái kia thụ thương pháp tướng cũng bay tới, 12 vị pháp tướng tại không trung kết trận, cầm đầu bình thường pháp tướng kết ấn nhập chú, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một thanh cự kiếm. Lão phụ quát to một tiếng, quay người liền muốn chạy, nhưng là cự kiếm đã phá không mà đến, vòng quanh người một tuần, đưa nàng chém ngang lưng. Sau đó cự kiếm bay lên không trung, lại hóa thành một viên nhẫn tĩnh, ánh mắt quét qua, liền xông phá dấu kiếm pháp trận, đem bên trong gần nút mười mấy người trẻ tuổi bạo lộ ra. 12 vị pháp tướng bay tới, đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới đám người tuổi trẻ này. Cầm đầu pháp tướng Tu sĩ lạnh nhạt nói, "Thời gian chiến tranh tập kích quân nu đội tàu, tội chết. Trong phạm đồng lõa cùng đầu đảng tội ác cùng tội, trảm." Lão phụ còn lại một hơi, muốn rách cả mí mắt, liều chết kêu lên, "Lão thân có thể vừa chết, có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Hết thể đều là lão thân một người gây nên, không có quan hệ gì với bọn họ." Cầm đầu Thanh Minh Tu sĩ cười lạnh nói, "Thanh Minh quân pháp như thế, ngươi cho là trò đùa. Ngươi bực này ngu xuẩn vô tri thổ tù, không đem ngươi môn đồ hậu đại nổ tận gốc." Còn chờ bọn hắn lớn lên đến báo thủ sao? Muốn trách thì trách ngươi mơ heo được tầm, dám đánh thanh minh đội tàu chủ ý. Động thủ. 11 vị kim đan pháp tướng đồng loạt xuất thủ, náy mắt liền đem hơn 10 vị trẻ tuổi hậu bối toàn bộ chém giết. Cầm đầu tu sĩ chào hỏi bọn họ chạy tới cái trận, sau đó lăng không một chỉ, điểm phá lao phụ thứ hải. Không trung đống nhiên xuất hiện một mảnh mỏng vân, có mịt mờ mưa phùn rơi xuống, 12 vị pháp tướng khí tức cũng bắt đầu chậm chậm kéo lên. Chỉ tiếp mưa phùn một lát liền ngừng, tất cả pháp tướng đều là vẫn chưa thỏa mãn. 11 vị kim đan pháp tướng liền đồng loạt hướng ở giữa bình thường pháp tướng nói lời cảm tạ cái kia pháp tướng thì là cười nói, bạn này chính là trong quân lệ vũ, chúng ta kể vai chiến đấu, tự nhiên không thể tàn tư. lập tức liền có đạo cơ tu sĩ thu thập thi thể, sau đó lưu lại mấy vị tu sĩ trông coi tổn hại phi chu, chờ đợi đến tiếp sau cứu viện, sau đó còn lại phi chu tiếp tục bay về phía tiền tuyến. đây chỉ là bao la trên chiến tuyến một việc nhỏ xen giữa. những ngày qua lữ trưởng hà ưng thuận lợi lớn, chiêu mộ tán tu đến đây liệu lực, ngược lại thật sự là là có không ít người tâm động. lão phụ nhân chỉ là một cái trong số đó, đồng thời để mắt tới thanh minh phủ chu phi thuyền, chỉ là nàng không nghĩ tới. Một chi nhìn qua bình thường đội tàu trong lại có 12 vị pháp tướng áp giải. Mặc dù 11 cái đều là kim đan pháp tướng, nhưng là kết trận sau một kích chi uy, vẫn là đủ để đưa nàng cái này miễn cưỡng tiến vào hậu kỳ pháp tướng trọng thương. Lúc này tại chư giới phồn hoa bên trong, cũng đã dựng lên sơn hà điện, trong điện là cam châu toàn cảnh đủ. Vệ Bên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưa ra khống chế 10 quận trong liền có 9 quận biến sắc, chỉ còn lại tổ địa một quận còn tại lưa ra trong tay. Đây chính là Vệ Bên kế hoạch, chuẩn bị đem 9 quận toàn bộ chứng hạ đợi đến cuối cùng trước mắt chắc chắn có không ít tiên nhân đến đây cầu tình, nói không chừng còn có không tưởng được nhân tuyển. Vệ uyên danh giới cuối cùng chính là đem 9 quận toàn bộ chiếm hạ, chỉ cho lữ gia lưu lại tổ địa một quận. Mà tổ địa chúa quận, bình dân tất nhiên sẽ không quá nhiều. Dựa vào một quận sản xuất đều không đủ chính lữ trưởng Hà tu luyện đủ, ngay cả tiên lực đều duy trì không ngừng sẽ chậm chậm hạ xuống. Về phần lữ gia tu sĩ khác lại càng không có mảy may tư lương còn lại. Vệ uyên ngược lại là muốn nhìn lữ trưởng Hà phải làm sao dựa vào một quận chi làm xuống dưới biện pháp duy nhất chính là hướng bắc phát triển, từ liêu nhân trong tay giành được địa bàn trở về. làm không được, như vậy lữ trưởng hà đường đường tiên nhân liền phải qua thời gian khổ cực. chương 1135 tiên gia giả sử chương 1135 tiên gia giả sử cam châu chiến sự như chậm mà nhanh, thanh minh ba chi quân tiên phong đoàn tung hành tới lui, không ngừng tìm kiếm lữ gia chủ lực quyết chiến. song phương hình như coi an ý, mặt đất quân trận trong đều là chỉ xuất đến pháp tướng tu sĩ, tương hỗ công phạt chinh chiến. chiến trường thiên tuyến, vệ uyên thỉnh phẳng thiên thân, lữ gia ngự cảnh thì là một cái đều nhìn không thấy, có thể trở thành ngự cảnh. Năm đó đều là nhất thời thiên tài chi tuyển, tự nhiên không có người ngu xuẩn. Đừng nói Vệ viên ai đụng ai tử, chính là một cái khác xuất ủy nhập thần Chu Nguyên Cẩn cũng là thần vết quy tăng, ai cũng không hy vọng gặp phải như thế cái nữ ma đầu. Vệ viên cũng tỉnh không đợi ở đẩy tới, chiếm Linh Nam bộ 3 quận về sau, lừng binh dòng giá 2 tháng, chuyên tâm chỉnh đốn tân thu 3 quận, cũng đem quận nội lư ra thế lực nổ tận gốc. Lại Vệ viên không chút khách khí, trực tiếp tại 3 quận thành lớn trong đều bày ra kiểm tra huyết mạch đại trận, tất cả phàm nhân bị từng đám kéo vào đi si tra, phàm là có lư ra huyết mạch đặc biệt là lữ trưởng hạ cái này một chi huyết mạch người một mực tập trung lại tịch thu hết thể tài vật sau trục xuất ba quận trả về phương bắc để bọn hắn từ về lữ gia tổ địa đi tự nhiên si điều tra trình trong miễn không được tra ra rất nhiều ngoài ý muốn người tỉ như vụ mẫu đều không phải lữ gia huyết mạch hài tử lại mang theo lữ gia huyết mạch chuyện như thế tầng tầng lớp lớp là lấy si tra sau rất nhiều người ta đều là gà bay chó chạy phòng ngược lại phòng sập lữ gia trị địa rời xa chiến loạn sinh hoạt thiên ổn ba quận đều có mấy chục triệu người như thế nhiều nhân khẩu si tra tự nhiên phức tạp gian nan chỉ có thể chậm chạp tiến hành. Hơn một tháng qua si tra 2.000 ngàn bạn người, lại si ra 10 vạn lữ ra huyết mạch, trong đó hơn 9 vạn đều là ẩn dấu. Dù cho lấy thanh minh tổ chức lực, si tra hiệu suất chưa từng có, nhưng vẫn có hơn phân nửa nhân khẩu không có si tra. Lại ba quận rất nhiều nhân khẩu đều giải tại xa xôi nông thôn, toàn bộ si tra xong tất sợ là muốn tiếp tục mấy năm. Bất quá vệ viên cũng không nóng nảy, đầu tiên là ban bố pháp lệnh, thanh minh trốn tránh si tra là trọng tội. Trừ qua huyết mạch si tra người, vào không được quân, xuất sĩ không được thuê điển. Một khi tra ra địa chủ có dấu tín dấu báo hành vi, xem cùng đồng miu nhẹ nhất chịu tội cũng là tiến phi pháp toàn bộ gia sản cử động lần này mới ra thế nhân đều trở nên kết sợ dù sao trước đây còn chưa hề có người như thế thu bạo đối đái một vị đường đường tại thế chân tiên huyết mạch hậu duệ chỉ bất quá chân kinh thì chân kinh toàn bộ văn đàn lại là một mảnh trầm mặc cơ hội không người lên tiếng hiện tại thanh minh khai phát tự đại thế đã thành giúp đỡ chi sĩ số lượng đông đảo lại tại thanh minh bồi dưỡng hạ rất nhiều nhân địa vị đều là không ngừng kéo lên một khi có người dám đứng tại thanh minh mặt đối lập lập tức sẽ bị khai phát tự chúng khiển hợp nhau tấn công lại cài lên đủ loại có lẽ có tội danh mắng cái cổ hét lâm đầu không nói thường thường muốn làm đến thân bại danh liệt mới chịu bỏ qua mà tại vệ bên chỉ thị hạ lữ trường hà các loại việc ít người biết đến đều bị tập kết thoại bản tại thanh minh bên trong rộng khắp lưu truyền Phạm nhân nghe nói là tại thế tiên nhân nguyên bản đều là câm như hến không dám nói lời nào nhưng là vệ bên lập tức chỉ thị số lớn đạo cơ tu sĩ đi đến đầu đầu công khai tại đầu đường hẻm nhỏ lớn tiếng nghị luận lữ trường hà đồng thời gọi thẳng tên mà mọi người thấy có người gọi thẳng tiên nhân chi danh lại đại bất kính lúc đầu đều là sợ hai bận phận nhưng về sau phát hiện vô sự phát sinh đừng nói trên trời rơi xuống tiên lôi liền ngay cả đám mây đều không có. Các phàm nhân thì đều là thích tham gia náo nhiệt, thấy có người dẫn đầu, tự nhiên liền theo nghị luận lên. coi như nghị luận cũng chưa thấy lôi kiếp trước mắt, thế là đám người lá gan nháy mắt lớn lên. trong lúc nhất thời, thanh minh tử trên xuống dưới, người người đều đem lưỡi trưởng hà dành tự treo ở bên miệng. có quan hệ tại thế tiên nhân thoại bản mới ra, đều sẽ bị tranh đoạt chúng không. hiện tại thanh minh bên trong biết chữ nhân số lượng đông đảo, cơ hội đạt tới bốn thành, thoại bản lượng tiêu thụ cũng theo đó tăng vọt, là quá khứ gấp trăm lần trở lên. đông đảo nghèo túng văn nhân đều ngửi được cơ hội buôn bán, nho nhau, nhau nâng bút sáng tác thoại bản đồng thời vì lượng tiêu thụ cũng cực điểm tưởng tượng sở trường. Tỉ như nói nhất bộ chứ danh thoại bản bên trong viết chính là tiên nhân mang theo trẻ tuổi mỹ mạo vãn bối đi làm thế tốt nhất cửa hàng mua quần áo. Tiên nhân tất nhiên là tài đại khí thô, thế là vung tay lên để trong tiệm thị nữ đem một mặt tường treo quần áo đều xin xuống tới, toàn bộ mua đi. Lại tỉ như tiên nhân thường xuyên cải trang bi hành, trên đường nhìn thấy mỹ mạo nữ tử liền bám theo một đoạn, đợi đến yên lặng chỗ không người lại một muộn côn đánh ngã, sau đó làm xuống đủ loại không thể diễn tả được. Chúng độc giả thấy vô cùng phẫn nộ, đều làm một bên nhìn vừa mắng vừa mắng một bên nhìn như thế đủ loại, các phạm nhân thấy say sưa ngon lành, trà dư tiểu hậu, đều là để tài nói chuyện. mà thoại bản bán chạy, nghèo túng văn nhân nhóm ngoài ý muốn có đại bút tiên ngân thu nhập, kinh hỉ sau khi, rốt cục cũng có thể xiên hạ cả diện tường quần áo, đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. nói tóm lại, chí ít đây là đại thang khai quốc đến nay, lần thứ nhất xuất hiện lấy ngàn bạn mà tính phạm nhân nghị luận tại thế chân tiên tình hình, mà lại càng nói càng thái quá, thoại bản bay lời trời, nói ít cũng có mấy trăm phiên bản, nhân gian phát sinh qua, cũng còn không tới kịp phát sinh chuyện xấu, thoại bản bên trong lữ trường hạ đều làm nhiều lần nhưng vệ viên nghiêm ngặt đem truyền bá phạm vi không chế tại thanh minh bên trong, thanh minh bên ngoài nghiêm cấm bất luận kẻ nào nghị luận lữ trường hạ, cũng nghiêm cấm bất luận cái gì thoại bản xuất cảnh. liền ngay cả thanh minh quân trong thảo luận quyết tỉnh, dù cho có quân khí che chở, nói tới lữ trưởng hạ lúc cũng cần phải lấy danh hiệu chỉ thay mặt. kể từ đó, vệ viên liệu lữ trưởng hạ bằng tiên nhân thần thông, mỗi ngày trong thai sẽ nghe tới vô số người nghĩ linh tinh, như là trăm bạn con con rồi cùng một chỗ vụ vụ. nhưng là vệ viên tọa chấn thanh minh, dựa vào tiên thạch cùng nước vạn nhân vận một khi lữ trưởng hà dám tượng năm đó hứa bạn cổ như thế trời trong xét cái kia vệ uyên lập tức liền có thể bắt lấy vết tích lấy thế lôi đỉnh bạn quân cách không phản kích mà lại thanh minh trong không nói người người như lòng trí ít ăn no mặc ấm đã có mấy chục năm người người cường tráng tinh thần sung mãn chú thể tu sĩ nhiều vô số kể, lại có bốn thành người đã có thể hiểu biết chữ nghĩa cho nên lữ trưởng hà nhất đạo tiên lôi xuống tới nếu là đánh chết phàm nhân chỗ sinh ra nghiệp lực mấy chục lần tại ngoại giới người bình thường vệ uyên lường trước lữ trưởng hà sẽ không không rõ điểm này cũng chỉ có thể thủ lấy mà lại tiên nhân lắng nghe tam giới thần thông tự nhiên nếu là quan bế cũng liền mất đi đối nguy hiểm cảm giác hiện tại chỉ ít hơn ngàn vạn người mỗi ngày nhắc tới lữ trường hà thanh âm chi ồn nào cơ hội có thể che giấu hết thảy thanh âm khác quan không đóng thần thông đều không thắc mấy. bất quá một khi rời đi thanh minh vệ uyên lực phản kích độ liền sẽ yếu hơn rất nhiều đến lúc đó nói không chừng lữ Trường hà dưới cơn nóng giận sẽ phấn mà ra tay cho nên vệ uyên nghiêm cấm phe mình nhân viên tại bên ngoài thanh minh nghị luận tiên nhân chính là sợ lữ Trường hà hư không xin lôi trước mặt mọi người đánh chết nghị luận mình người vệ uyên cũng không muốn cho hắn loại này trước mặt mọi người lập vi cơ hội. Vệ Uyên cử động lần này tự nhiên tại tiên nhân trong cũng kích thích sóng to gió lớn, dù sao tiên nhân mặt mũi không dung những bẩn, rất nhiều tiên nhân, đặc biệt là thất tính thập tam vọng tiên nhân còn có có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục cảm giác. Vệ Uyên như thế dung túng phàm nhân báng nghị chân tiên, rất nhiều tiên nhân tự nhiên sẽ không cao hứng. Nhưng Vệ Uyên đâu thèm bọn hắn có cao hứng hay không. Hoàn cảnh 15 năm đông tháng 12, Thanh Minh đại quân kết thúc 2 tháng chỉnh đốn, lại lần nữa hướng bắc đột kích. 2 tháng trong lúc thở dốc, lữ gia cũng trọng chỉnh quân thế, phái ra 70 vạn tinh nhuệ đóng giữ bốn tòa trung tuyến quân thành, đồng thời hết ngày dài lại đêm thâu tu sửa thành phòng công sự mỗi tòa quan trong thành còn phái chú một vị ngự cảnh, tòa trấn phòng ngự. Lữ gia phòng ngự không thể bảo là không nghiêm mật. năm đó hứa vạn cổ phản lão hoàn đồng đánh bại bùi thính hải về sau, toàn bộ hứa gia thực lực đỉnh phong nhất thời điểm đều chưa từng có động đậy cam châu suy nghĩ, cũng là bởi vì cam châu địa hình phức tạp, khắp nơi quan thành muốn một đường đánh tới không có mấy lần minh lực, trông chất như núi lương thảo căn bản không có khả năng. Nhưng ở giờ phút này vệ biên trong mắt, lữ gia loại này phòng ngự hệ thống hoàn toàn chính là trò cười. Đại quân binh lâm thành hạ trước đó, vệ biên trong vòng một ngày thoáng hiện vẫn giảm, phân biệt tập kích bốn tòa quan thành lấy thế xét đánh lôi đỉnh trọng thương ba vị ngự cảnh chỉ có một vị thấy tình thế không ổn nhìn thấy vệ viên đến lập tức chạy trốn như thế phương đến may mắn thoát khỏi sau đó thanh minh hội tụ gần 200 vị kim đan pháp tướng tập kết pháp tướng đột kích đoàn từ hiệu ngư vương hổ phong tính vũ chia đều đứng xuất lĩnh đánh trước chạy thủ thành pháp tướng lại lấy đạo pháp oanh kích quan thành hoàn toàn lấy man lực đánh nát thành phòng đại trận kỳ thật hơn 200 vị pháp tướng vừa có mặt lữ ra pháp tướng liền có hơn vân nửa biến mất còn lại chỉ là nhiều chần chờ mấy hơi cũng lập tức biến mất sau đó thanh minh mới trọng pháo rửa sạch phá hủy quan thành sau đó đại quân cần phải làm là chiếm linh thành thị, thu nhận tú binh, hấp thu thiên ngoại thế giới cơ động tác chiến lý niệm về sau, vệ uyên đem mình biến thành trọng yếu nhất bộ đội cơ động, chuyên môn đột kích địch quân ngự cảnh. pháp tướng đột kích đoàn cũng là cái này lý niệm sản phẩm, tập kết số lượng miễn siêu tưởng tượng kim đan tu sĩ, tại cục bộ hình thành nghiền ép chi thế. lữ gia theo truyền thống thủ thành mạch suy nghĩ đem tu sĩ cấp cao phân tán bố trí, kết quả liền cho vệ uyên tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. lữ gia dù là vì mỗi cái quan thành phổi chi gần mười tên pháp tướng, nhưng đối mặt lấy thập nhị thiên tướng trong nào đó một vị làm trung tâm, dựa vào hai tên kim đan pháp tướng tập kích vẫn không chịu nổi một kích. Lữ gia pháp tướng vô luận tiền trung hậu kỳ, chỉ cần chạy hơi chậm một điểm, đều sẽ biến thành tiền công cùng tiên địa quả tạo. Cao tu phương diện nghiền ép về sau, Thanh Minh đại quân mục tiến, cơ bản đều là một ngày đánh xuyên qua quan thành, sau đó lại hướng thọc sâu tiến quân, gắt gao cắn lữ ra bộ đội chủ lực, cả doanh, cả doanh tiến hành tiêu diệt. Đến tận đây đứng ngoài quan sát mọi người mới thấy rõ, vệ biên sở dĩ chỉnh đốn hai tháng, không chỉ là vì củng cố Cam Nam tam quận, còn vì hấp dẫn Lữ trưởng Hà đem trọng binh bố trí ở tiền tuyến, tốt tiến hành tập trung tiêu diệt. Kết quả Lữ trưởng Hà coi là bỗng như thành đồng trung bộ phòng tuyến bị vệ yên ba ngày cầm xuống, 70 vạn đại quân đại bộ phận bị bắt, chỉ có không đến 10 vạn trốn trở về. vệ yên kéo dài trước đây sách lược chiếm lĩnh trung bộ tứ quận sau liền lấy trọng binh phủ kín phương bắc thương đạo, đem lữ ra tàn bình phong tại cam bắc tứ quận bên trong. sau đó không đội vã trọng sắp xếp dưới thạnh, quét sạch lữ tộc, trọng phân ruộng đất chờ một chút. một bộ lâu dài kinh doanh bộ dáng. đến tận đây lữ ra căn cơ đã bị đào lên hơn phân nửa, còn thừa phương bắc tứ quận khí hậu giá lạnh, sản vật không đủ để trèo trống toàn bộ lữ gia hiện hữu quy lại lữ gia bộ đội trước sau bị tiêu diệt đã vượt qua trăm vạn, bộ đội mặt đất đã bị đánh cho tàn thế. Lữ gia tại Bắc Cương còn có cuối cùng 30 vạn tinh huệ, nhưng đó là một binh một tốt đều không thể động, lại rút đi liền bất lực chống cự Liêu tộc. Chống cự dị tộc là đại nghĩa chỗ, chỉ cần Lữ Trường Hà còn gánh chịu lấy chống cự Liêu tộc trách trách, hết thảy liền còn có quán lượng. Giống như năm đó vệ uyên xuất thanh minh chống cự bộ tộc, thủ quốc rất nhiều âm thầm tiểu động tác liền ngừng, đồng thời hoặc sáng hoặc tối cho không ít biệt trợ. Liền liên kết hạ đại thủ hứa ra cũng không dám quá mức bỏ đàn xuống giếng. Ngay tại vệ uyên chuyên tâm quản lý cam trung tứ có lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, liền gấp trước người cách đó không xa Lạc Yên hiện hiện một vị tuyệt thế giai nhân chỉ là nàng mặc dù phong thái tuyệt đại, nhưng trong mắt tất cả đều là tiêu căng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống vệ uyên, há mồm nói: ngươi chính là vệ uyên. nàng thanh âm thanh lanh nên hay, nói không nên lời dễ nghe, thế nhưng là ngữ khí lại cực không khách khí. vệ uyên ngẩng đầu, cười híp mắt nói: tiền bối nói như thế, liền không sợ ngày khác ta đăng tiên về sau gặp lại lúc xấu hổ. nữ tử ngơ ngác một chút, mới nghĩ rõ ràng trong đó hàng nghĩa, lập tức giật dữ. chương 1136 làm vật trang sức chương 1136 làm vật trang sức nữ tiên là thật phong thái tuyệt đại, chính là nóng giận cũng là cực kỳ đẽ đẽ. Dù là thái độ kiêu căng ác liệt, cũng có loại khác loại mị lực. Chỉ lấy dung mạo luận, nàng đủ để cùng Trương Sinh, Nguyên phi, Bảo Vân sánh vai. Đồng thời nàng là tiên nhân, toàn thân tiên quang tràn ngập, lại cùng thế gian nữ tử khí độ phong thái hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Trương Sinh, Bảo Vân, thậm chí Kỷ Lưu Ly phong tính Vũ Nguyên phi, đều đều có ngạo thị tiên hạ chỗ, khí độ phong nghi thượng không thua tiên nhân. Vệ Uyên giờ phút này tâm cảnh đã cùng năm đó khác biệt, nhìn từ trên xuống dưới vị này nữ tiên, cảm thấy nàng toàn thân cao cấp đều là sơ hở. Thế là Vệ Uyên ánh mắt dần dần không đúng, tính toán lên chạm tiên về sau đều có những cái nào chỗ tốt nữ tiên trên mặt vẻ giận dữ rõ ràng, đều không che giấu được, quát lớn mật cùng đồ, dám đối chân tiên vô lễ như thế. vệ uyên cười nói, cái này chẳng phải có vị chân tiên đang bị phía dưới hơn ngàn bạn người mỗi ngày mang lấy, ngài nếu là ảo ước, ta cũng có thể an bài một số người mỗi ngày niệm tụng ngài tôn hiệu. nữ tiên tức giận đến đều âm thầm cắn răng, tiên nhân cấp dưỡng khí công phu cũng không nhịn được bực này đối diện chuyển vận, sắc mặt nàng rất lạnh, lại nhặt nói, ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng ta từ gia là địch. vệ uyên thong dong nói, tiền bối lời nói sai rồi, ta cũng không cùng từ gia đối địch chi lại nói Hận Thủy huynh kết bạn với ta nhiều năm. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp một đoàn dữ tợn ô quang từ phía dưới bay tới, tốc độ cực nhanh, lại cách thật xa liền có một cỗ mùi khét lẹt đập vào mặt. Cái này ô quang phá lệ dữ tợn, thậm chí nữ tiên đều ẩn ẩn chấn kinh tại nó cấp độ, trong lòng âm thầm run lên. Gơ mấy chục cây xúc tu ô quang trong nháy mắt bay đến phụ cận, lập tức ô quang tản đi, mơ hồ có thể nhìn ra một lùm nương cháy phiến lá trong lẫn dấu cái như than mỹ nhân. Một thân áo lam tử Hận Thủy y thân, nhìn thấy nữ tiên, hắn bội bảng hành lễ, miệng nói ti tổ. Vị này nữ tiên chính là từ gia tiên tổ từ ấu nhi luôn luôn lấy tính tình không tốt cũng khó mà ở chung mà nghe tiếng. Nhưng là từ gia huyết mạch là thủ, tộc nhân trong thêm gia luyện đan hoặc là trồng thuốc thiên tài là lấy tại tu tiên giới địa vị tương đương chi cao. Càng có một loại đỉnh cấp duyên thọ tiên đan, cũng chỉ có từ gia huyết mạch mới có thể luyện chế. Từ ấu nghi thấy là từ hận thủy sắc mặt thoáng hòa một chút, nói: ngươi tới làm cái gì? Ta muốn phân phó vệ uyên một số việc, ngươi lại đi tới diện chờ ta. Ngươi cái này pháp tướng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi ta xử lý xong chuyện bên này, lại đi tìm ngươi. Từ hận thủy há to miệng, cuối cùng chỉ đành phải nói: vâng. Hắn đang muốn rời đi, lại bị vệ viên kéo lại. Vệ viên mỉm cười nói, "Sư minh trước chớ gọi đi, dưới mắt việc này liền cùng ngươi có quan hệ lớn lao đâu." Tư Hận thủy khẽ giật mình, hắn là được vệ viên Triệu Hoán mới chạy tới, kết quả xem xét nhà mình tiên tổ ở đây. Hắn còn có thể không biết nhà mình bị này tiên tổ tính tình. Mắt thấy từ lâu nghi khí thế như vậy giảo giạn, liền chi sự thái không ổn. Trong chốc lát, Tư Hận thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cũng là cực kỳ thông minh người, trong lòng liền xuất hiện hai cái tuyển hạng, vẫn chưa quá nhiều trở trở, hắn liền làm ra lựa chọn. Tư Hận Thụy thân thể thẳng tắp, khí thế dần thăng, cũng không còn cúm núm hình tượng. Trầm mặt đứng tại vệ uyên bên người, vệ uyên liền đối với từ ấu nghi nói, tiền bối này đến, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? từ ấu nghi nhìn trầm trầm từ hận thủy một chút, nhưng từ hận thủy trầm mặt đứng, chỉ làm như không thấy, nàng sầm mặt lại, lại ngặt nói, thế nào, cánh bằng cứng rắn, ngay cả ta đều không để vào mắt đúng hay không? Người bây giờ lập tức trở về tổ địa, bế môn hối lỗi, chờ ta trở lại sau lại đi xử trí. vệ uyên tiến về phía trước một bước, ngăn trở từ ấu nghi ánh mắt, nhặt nói, từ sư minh là ta thái sơ cung đệ tử, bây giờ tại thanh minh đảm nhiệm chức vị quan trọng tiền bối vô cớ muốn để sư minh về nhà cũng tăng thêm trách phạt chỉ sợ muốn hỏi qua diễn thời cung chủ cũng phải hỏi qua vệ mỗ từ ấu nghi vợ mi đứng đấy ánh mắt như lao nhìn trầm trầm vệ uyên môi chữ mỗi câu mà nói ta cần muốn hỏi ngươi vệ uyên tiểu dung không thay đổi nhất định phải tuất vậy ta hiện tại muốn đem cái này bất hiếu hậu bối mang đi đâu vệ uyên tiểu dung ý nguyên không thay đổi không được từ ấu nghi bạn không nghĩ tới vệ uyên thế mà một điểm mặt mũi không cho ngay cả bậc thang đều không chuẩn bị lập tức vượng mi như kiếm hai mắt ngập lạnh nhạt nói tiểu bối ngươi muốn chết Vệ Uyên mỉm cười, chỉ chỉ dưới chân, nói: nơi này là thanh minh, đối ta ra chỉ chỉ lớn, chỉ sợ muốn vượt qua tiền bối tưởng tượng. Còn nữa nói, ta đã không sợ lữ trưởng Hà, tiền bối cũng không có mạnh hơn lữ trưởng Hà ra bao nhiêu. Muốn nói giết ta, tiền bối sợ là suy nghĩ nhiều. Từ Hấu nghi cái này một mạch không thể coi thường, mấy lần muốn độc thủ, nhưng Vệ Uyên không phải là cái khác tiểu bối, chính là Thái Sơ Cung đời tiếp theo cung chủ không có hai nhân tuyển. Bạn nhất thật đả thương Vệ Uyên, lập tức cùng Thái Sơ Cung kết xuống tử thủ, diễn thời tuyệt không chịu bỏ qua. Từ Hấu Nhi thần sắc băng lãnh, nói: ngươi nhất định phải cùng ta tử ra là địch. Vệ viên không có trả lời ngay, mà là gọi đến một tấm bản đồ, nói, "Tiền bối mời xem, vạn bối thời gian sử dụng 3 tháng liền đánh cho tàn phế lư ra, tận diện chủ lực. Từ gia nếu như nhất định phải đối địch với ta, vậy ta đại quân quay đầu lường đông, cách đông tấn kỳ thuật cũng không xa. Đến lúc đó liền có thể cùng Từ gia đại quân đụng tới đụng một cái. Tiền bối phong thái vô song, chắc hẳn Từ gia quân cũng là không kém, nói không chừng có thể nhiều ngăn cản 2 tháng, dù sao trên đường cũng rất khó khăn đi." Từ Âu Nghi sắp mặt chuyển thành trận hồng, dứt bỏ những thứ không nói khác, lúc này xinh khuý bạo độ, ngược lại là xinh đẹp cái người. Nhưng là giận thì giận từ ấu nghi đường đường tiên nhân từ không thể hung hăng cằn quái, cảm thấy rõ ràng lữ ra tư quân ở thế gia trong xem như mạnh kết quả trăm vạn tư quân bị vệ uyên bẻ gãy nghiền nát đánh sậm từ gia tư quân tự nhiên tuyệt đối không thể là thanh minh đối thủ hiện tại thiên hạ đã không thế nào sách đại thang cửu quân ai cũng rõ ràng thiên hạ cửu quân chỉ có thanh minh cho nên vệ uyên lời này không thế nào phản bác nhưng nghe quả thực để người nghĩ chém hắn từ ấu nghi miễn cưỡng đệ xuống trong lòng tức giận lại ngặt nói ta này đến là muốn nói cho ngươi thất tính thập tam vọng đồng khí liên chi không dung kinh thường mắt khắc thất tính thập tam vọng cùng cửu quốc đồng dạng đều có ý nghĩa là thủ, không thể tùy tiện tăng giảm. Ngươi nhìn kỳ triệu tôi ra, tiên tổ ngoại ý muốn vẫn lạc, nhưng là gia họ hợp bảo, lệnh tôi ra tổn tổ không ngừng. Lữ trưởng hà cũng là như thế, hắn chuyên môn nhờ giúp đỡ ta, biểu thị nguyện ý cùng thanh minh hữu hảo, từ đây bù đắp nhau, mãi mãi không là địch. Mà khác lữ gia đích mạch có một đôi song bảo thai tỉ muội, thiên tư chắc tuyệt, lại sinh đến mỹ lệ, có thể đưa cho ngươi. Đây chính là tương đương với đưa hai ngươi tương lai ngự cảnh. Cho nên tiền bối này đến, là vì lữ trưởng hà cầu tình. Vệ biên hỏi, đương nhiên, từ ấu nhi sắc mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên năng liên tục mấy lần uy hiếp, kết quả đều đã trúng thiết bản bên trên, sau đó không có cách nào độc thủ, đã làm mất hết mặt mũi. Hiện tại tiên chỉ nói chính sự, thực là phi thường xấu hổ. Vệ Uyên cuối cùng cười đến chân thành chút, nói, tiền bối như thế hạ mình nhớ giúp đỡ, văn bối tự nhiên không có bất tuân đạo lý. Từ ấu nghi sắc mặt vừa mới thạnh, liền nghe Vệ Uyên lại phun ra hai chữ, nhưng là, quả nhiên nhưng là về sau không lợi hữu ích, liền nghe Vệ Uyên nói, nhưng là phân lượng của tiền bối còn kém một chút. Nếu không dạng này, tiền bối lại đi tìm đức cao vọng trọng chân tiên đến nói tốt cho người, sau đó tiền bối làm vật trang sức thêm đầu việc này nói không chừng có thể thành từ ấu nghi rốt cuộc kìm nén không được nhất đạo thanh quang hướng vệ uyên đập xuống giữa đầu trước 1.137 ngươi trưởng tản trương 1.137 ngươi trưởng tản tiên quang trước mắt vệ uyên mỉm cười mà đứng không tránh không né tiên nhân thủ đoạn nói nhanh như điện nhưng thần niệm tốc độ càng là tại tiên pháp phía trên từ ấu nghi sát na tâm niệm thay đổi thật nhanh hiện lên vô số cái suy nghĩ cuối cùng tiên quang tại vừa trước mắt thời khắc đột nhiên từ đi tiêu tán nguyên bản từ ấu nghi nén giận xuất thủ lực đạo lại phi thường có trường mực chỉ cần vệ uyên ngăn cản né tránh vừa vặn có thể đem vệ uyên đả thương nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng như thế duy trì tiên nhân thể diện lại không đến mức kết xuống thâm cứu nhưng bây giờ vệ bên thế mà không chút nào né tránh lại dứt khoát không thêm phòng ngự từ ấu nghi tự nghĩ lần này tại chỗ muốn đem vệ bên đánh thành trọng thương khi đó coi như không phải mặt mũi vấn đề trừ cái đó ra đừng nhìn từ ấu nghi quát tháo từ hận thủy nhưng nàng so với ai khác đều rõ ràng từ hận thủy cơ hồ đem tạo hóa quan quán chủ bỏ vào trong túi lại trưởng khống thanh minh đang dược sản nghiệm tại từ gia thế hệ trẻ tuổi trong không người có thể đưa ra phải lấy thành tựu mà nói trước sau các một trăm năm tất cả tử đệ buộc chung một châu cũng không sánh bằng một cái tử hà thủy cho nên tử ấu nghi lại như thế nào táo bạo, kỳ thật cũng không nguyện ý hủy đi nhà mình kết xuất nhất hậu bối tiền đồ là lấy thời khắc cuối cùng diệt đi tiên quang mặc dù cử động lần này không khác rút mình một cái cái tát vệ biên cũng có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn xem tử hà thủy liền hướng tử ấu nghi thi cái lễ nói đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình tử ấu nghi chỉ là hừ một tiếng không nói gì vệ biên lại nói lữ trường hà âm hiểm xảo trá không có chút nào liêm sỉ hắn cùng ta chính là tử thủ lại chỉ xuất những vật này liền muốn ta bỏ qua hắn hắn rõ ràng là nghĩ bạch bạch lợi dụng tiền bối ra mặt, mình lại là vắt chảy ra nước. từ ấu nghi sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đã có lay động. vệ uyên cuối cùng nói, lữ Trường hà nếu là thật sự có hòa giải chi tâm, vậy cái này điểm thành ý còn thiếu rất nhiều. đầu tiên, đến lại có hai vị tiên nhân vì hắn ra mặt nói tốt cho người, mới có thể. đây cũng không phải ta cảm thấy tiền bối thân phận ngài không đủ, mà là muốn đối lữ Trường hà hình thành chấn nhiếp. có ba vị chân tiên lấy mặt mũi đảm bảo, lượng hắn không dám cãi hẹn. nhưng vẻn vẻn là tiền bối ngài, chỉ sợ. lời này không cần vệ uyên nói rõ. Từ Lỗ Nghi tự có thể lĩnh hội trong đó ý tứ. Nàng mặt trầm như nước, nói: "Trước đây ta thiếu Lữ trưởng Hà một cái nhân tình, cho nên mới sẽ giúp chuyện này. Ngươi còn có cái gì yêu cầu?" Vệ Viên nói: "Ta muốn trừ lữ gia tổ địa ngoại Cam Châu chính quận." Từ Lỗ Nghi như mày, nói: "Cái kia lữ gia làm sao duy trì đến số dưới? Điều kiện này Lữ trưởng Hà tất nhiên sẽ không đáp ứng." Vệ Bên mỉm cười, nói: "Vậy hắn phương diện khác thành ý đầy đủ, ta có thể chỉ cần trước mắt trong tay sáu quận, lại nhiều chữa cho hắn 3 quận. Đây là ta danh rồi cuối cùng." Bất quá, như hắn nghĩ tự Liêu Nhân trong tay khai cương thác thổ, vậy ta có thể thả về toàn bộ pháp tướng cùng đạo cơ tù binh, đồng thời có thể cung cấp quân nhu trang bị. Từ Hấu nghi rốt cuộc đầu, nói, ngươi những lời này ta chắc chắn đưa đến. Dứt lời, nàng liền xoay người đi vào hư không, cứ thế biến mất. Vệ Uyên lại chạm một hồi, mới nói, cũng đã đi. Thứ Minh, ngươi nhưng hối hận. Từ Hận vội cười khổ, nói, tiên tổ liền cái tính tình này, nhưng không có ý xấu. Nàng lão nhân gia năm đó một đường thuận buồm xuôi gió, đăng tiên đều không thế nào dễ dàng. Cái kia có thể duyên thọ ba năm tiên cổ trường thanh đan càng là chỉ có nàng lão nhân gia có thể luyện là lấy bình sinh không có nhận qua khí. Lữ Trường Hà nhất định là dựa vào bán thảm chiếm được tiên tổ đồng tình, lại dùng tình cũ đem tiên tổ đỡ đi lên, không thể không giúp hắn chuyện này. Về phần từ gia, chỉ cần ta tại thanh minh, ngươi dù sao cũng phải nhìn ta mấy phần chút tình mọn, không đến mức quá mức. Bất quá lần sau gặp được tiên tổ, tốt nhất vẫn là cung kính chút, tiên tổ liền cái này, nhất định phải nói lên câu nói tính tình. Nàng lão nhân ra lần này vốn nên là chính là chuyển câu nói mà thôi, ngươi muốn hơi khách khí chút, cũng không đến nỗi như thế. Vệ Uyên biết nghe lời phải, nói, "Lần sau ta tự sẽ cung kính." bất quá từ huynh, có một câu không biết có nên nói hay không từ hận thủy bị vệ viên thấy có chút run rẩy vô ý thức lui lại nửa bước nói ngươi muốn nói cái gì nói thẳng vệ viên trên mặt bắt đầu lấp lóe chân thành quan mang nói từ minh à ngươi đại khái chỉ có tiên tổ sáu phần dung mạo cho nên ta muốn nói là ngươi trưởng tàn từ hận thủy giận dữ đang muốn phát tác chợt nghe không trùng vang lên giọng từ ấu nghi tính ngươi còn có chút hiếu tâm chờ về nhà lúc tự hành lãnh phạt từ hận thủy khẽ giật mình hiểu được từ ấu nghi kỳ thật cũng không có đi ra lặng lẽ tránh trong hư không nghe hắn lại khe dứt mình mới hiểu được vì sao vệ uyên đột nhiên sẽ cách không thúc ngựa, lại còn đập đến như thế bùn ôn. Sau đó từ hận thủy lại nghĩ sâu một tầng, nếu là ở trước mặt đập, vệ uyên như thế bùn ôn, từ ấu nghi hơn phân nửa một cái bàn tay liền buông tới. Nhưng là phía sau đập đến bùn ôn, thiên tổ hơn phân nửa liền sẽ cho rằng vệ uyên nói là thật tâm lời nói, từ đó an tâm tụ lạc. Nghĩ rõ ràng cái này mới tẩn, từ hận thủy lúc này giận dữ. hắn lúc này nếu là không rõ vệ uyên đã sớm phát hiện từ ấu nghi không có đi xa, cũng liền buông là thập nhị tiên tướng chí nhất. Chỉ là từ hận thủy còn chưa kịp phát tác, đột nhiên lương phát lệnh liền gặp Trường Sinh không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng mình, sâu ký nói, nàng chịu không nổi ủy khuất, chúng ta liền nên ủy khuất rồi. Tư Hận vì bản năng cảm thấy không lành, đột nhiên quay đầu, quả nhiên thấy Đường Lui Châu đứng thẳng kỵ Lưu Ly. Cái này hai đại ma đầu ghé vào một chỗ, mình nhất định phải không ổn. Vệ Uyên tranh thủ thời gian hòa giải, việc này trách không được tử mình, tiền bối dù sao cũng là tiền bối, nên có tôn trọng vẫn là phải có. Ta cố ý khách nộ tiền bối, là muốn nhìn một chút lữ trưởng hạ sẽ hay không có hậu thủ gì. Trường Sinh từ chối cho ý kiến, Kỵ Lưu Ly thì là nói, mọi người đột phá thời cơ lần lượt đến chẳng mấy chốc sẽ tiến ngựa cảnh tại tấn giai trước đó ta cảm thấy vẫn là cần thiết một lần nữa lập lập quy củ quy củ cũ luật bàn tư luận thủy muốn phản đối nhưng đã bị kỷ lưu ly một thanh bắt được như là sách gà con sách đi trường sinh cũng biến mất eo vệ uyên lúc đầu cười một tiếng nhưng nhìn xem kỷ lưu ly bối cảnh không biết tại sao đỗng nhiên cùng trời ngoại thế giới cái kia quật cường bất hớt thiếu nữ chồng chất vào nhau tiêu dung lập tức cứng đờ kỷ lưu ly trong nháy mắt đã biến mất vệ uyên lại là một lát sau mới hồi phục tinh thần lại ngay tại suy tư phương tia thiên địa cùng bản giới đến tuột cùng có quan hệ gì hắn đứng ở không trung lặng lặng suy tư, trong bất tri bất giác đã là hơn 10 ngày qua thứ. Vệ Uyên đột nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, liền gặp xuất hiện trước mặt hai thân ảnh. Một mặt người cho thanh tuệ, không giận tự uy, chính là thanh hà tống tôi tiên tổ tôi chính hành. Vệ Uyên liền hướng tôi chính hành thi lễ, nói: "Xin ra mắt tiền bối." Tiền bối nhưng cũng là vì Lữ trưởng hà mà đến. Tôi chính hành nói: "Hai người chúng ta tuy là nhận ủy thác của người, nhưng cũng không chỉ là nhận ủy thác của người. Thực ra việc này liên quan đến tiên tiên phía trên, cho nên không thể không đến." Tôi chính hành cũng liền thôi Vệ Uyên sau đó đã biết được hắn chính là ngày đó vòng vây diễn thời ba vị tiên nhân chí nhất. Nhưng bên cạnh vị tiêu phú gia ông bộ dáng lời, mới thật sự là ra ngoài ý định. Vệ Uyên liền lại hướng hắn thi lễ một cái, nói gặp qua bạch cung chủ, cái này phú gia ông bộ dáng tiên nhân chính là kiếm cung cung chủ bạch khai thủy, không nghĩ tới hắn thế mà cũng đều vì lữ trưởng hà sự tình mà tới. Vệ Uyên chỉ là thần sắc khẽ biến, liền khôi phục như thường, nói hai vị tiền bối đến, ta đã biết việc này trọng yếu, nhưng là đại cục mặc dù trọng yếu, lữ trưởng hà thành ý lại không thể thiếu đến nửa phần. Ban không mà nói đừng trách ban bối không biết tiền thối không để ý tới cái gọi là đại cục. Bạch Khai Thủy lúc này một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, vẫn chưa nói chuyện. Thôi chính hành thì là nói, Lữ hiền đệ thành ý mười phần. Những này thành ý, người trước tạm nhìn xem. Thôi chính hành vung tay lên, một phần danh ngục quả tặng liền bay về phía vệ duyên. Vệ duyên tiếp nhận, nhưng lại chưa mở ra, mà chỉ nói, Lữ trưởng hà ngày đó nhiễu ta thiên kiếp, ý đồ làm cho ta vào chỗ chết. Thu này quả lớn, không thể tùy tiện chi. Cho nên bán bối có một cái yêu cầu. Thôi chính hành nói, nhưng giảng không sao. Đã hai vị tiền bối đều nguyện ý vì lưỡi trưởng hà bảo đảm. Vậy ta cũng không phải không biết biến báo người, chỉ là ta đối Lữ trưởng Hà thực tế là không tin được, cho nên cần muốn hắn làm diện gặp một lần, chính miệng cam đoan về sau lại sẽ không phát sinh cùng loại sự tình, vậy cái này phần danh mục quà tặng ta mới có thể nhận lấy." Vệ Viên nói. thôi chính hành nghe xong, liền biết cái gọi là chính miệng cam đoan chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận nguyên nhân vẫn là vệ viên ấy lòng kìm nén một hơi, muốn ngay mặt cưỡng chế Lữ trưởng Hà một đầu, lấy giải trong lòng mối hận. Lập tức thôi chính hành liền nói, việc này không khó. Chi Hoan Thông chi chi Hoan Thông chi chi Hoan Thông chi ban đêm đổi mới hơi chậm một chút. Chương 1138 Can nguyên chương 1138, nghìn nguyên thôi chính hành gật đầu, việc này liền thành hơn vẫn nữa. Bạch khai thủy lại là toàn bộ hành trình không nói lời nào, thôi chính hành liền hỏi, bạch cung chủ ý như thế nào? Bạch khai thủy dường như có chút không yên lòng, nói, ý đi theo nghị định chính là. Thôi chính hành mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trở ngại kiếm cung cung chủ thân phận mặt mũi cũng không tiện hỏi nhiều, liền đối với vệ uyên nói, ngươi cảm thấy ở nơi nào gặp mặt tương đối tốt? Vệ uyên chỉ chỉ dưới chân, nói, chính là chỗ này. Nói thực ra, rời đi thanh minh, ta cũng không nguyện ý cùng hắn gặp phải. Thôi chính hành hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói cũng có đạo lý, trường hà hiện đệ lần này cũng là thành ý mười phần, ngươi không ngại xem trước một chút danh mục quà tặng. Ta lại ước định thời gian địa điểm, hẳn là tại trong vòng bảy này, làm phiên tiền bối. Vệ uyên thi lễ về sau, thôi chính hành liền cùng Bạch Khai thủy rời đi. Vệ uyên đứng ở chỗ cũ, tâm niệm vừa động, liền xuất hiện tại viện lạc của diễn thời bên trong. Vệ uyên hiện tất lúc, diễn thời vừa vặn đổ đầy ba chén trà, chào hỏi vệ uyên tới ngồi xuống. Trong bữa tiệc còn có Hạo tiên quan quán chủ Chu nhàn. Lúc này Chu nhàn trong mi tâm một vòng tam sát tiên quang bừng sáng, đang không ngừng luận chuyện, đồng thời dẫn dắt đến không gian xung quanh ẩn ẩn chấn động đây là tu vi đã đạt tới cực hạn chân linh cảm thấy được phù hợp đại đạo quyển hành ngay tại cậu minh dấu hiệu chỉ cần bung ra áp chế đăng tiên tiên tiếp ngay lập tức sẽ đến chu nhan chân quân lúc này trạng thái hết sức kỳ lạ dường như đang cố ý phóng túng một mực tại ẩn ẩn cùng đại đạo cậu minh vệ viên đang muốn nói chuyện diễn thời liền nói trước tiên đem uống trà vệ viên không hiểu nhưng vẫn là theo lời uống một hơi cạn sạch lập tức cảm giác trong trà có một loại nói không nên lời cay đắng sau đó có chút không hiểu đổ vật chậm chậm tan ra như gợn sóng đẩy ra tại khí tức ở giữa nhưng lấy vệ uyên giờ phút này chi năng cũng không cảm giác được những cái kia không hiểu đồ vật là cái gì, chỉ là dựa vào trực giác cảm giác tương lai hoặc là quá khứ một thứ gì đó giống như bị cải biến một chút xíu. đợi vệ bên uống xong trà, diễn thời cùng chu nhan mới uống xong trong chén trà, diễn thời bưng không chén trà, ngáy mắt có chút xuất thần, sau đó mới chậm rãi đem chén trà buông xuống, dường như làm cái gì quyết định, mà cái này quyết định như có thiên quân chi trọng. diễn thời nghe mặt nói, hiện nay thái sơ cung bắc bên là út nguy cơ đã là lửa xém lông mày. cung chủ bên ngoài như thế nào bố cục, chúng ta cũng không cảm kích, chỉ có thể hết sức làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình vừa mới Chu Nhan Quang Chủ đã cùng ta thương nghị qua, hắn hiện tại lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào đăng tiên trạng thái. kể từ đó, trung quanh tiên nhân tất nhiên toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm bên này, người bên kia áp lực cùng nguy cơ liền sẽ nhỏ rất nhiều. Vệ Uyên cảm thấy nổi lên không hiểu tư vị, Chu Nhan chân quân nguyên bản còn có 10 năm giám sóc, nhưng là hắn bỗng nhiên sớm tiến vào tới gần đăng tiên trạng thái, tiên quang đã sinh, cái này liền không thể lại địch. tất cả thái sơ cung địch nhân tất nhiên đều rõ ràng điểm này, cho nên chắc chắn Chen Chu mà tới, chờ Chu Nhan chân quân đăng tiên một khắc này xuất thủ. Chu Nhan xưa nay lấy trinh phạt nghe tiếng, không có người hy vọng hắn đăng tiên như thế làm không tốt lại là một cái tố thiềm mà tôn hoặc là tình không cung chủ lúc này mặc dù lời nói không nói minh nhưng vệ uyên tất nhiên là minh bạch mình sát kiếp chủ niệm chu nhan nhưng thật ra là vì mình mới sớm tiến vào giới hạn trạng thái dùng cái này hấp dẫn địch nhân mà địch nhân minh sắc biết được chu nhan đang tiên về sau dù là không cầu xuất thủ đánh giết chỉ cần tiến hành với nhiễu liền có thể để chu nhan không cách nào hoàn mỹ đăng tiên cuối cùng lại là một cái diễn nổi chu nhan lúc đầu đã nhảy ra cạm bẫy lồng chim nhưng bây giờ lại nhảy trở về chẳng khác gì là muốn lấy mình tiên đổ làm đại giá hóa thành đại thụ che trời vì vệ uyên ngăn trở một chút mưa gió diễn thời có chút xuất thần hồi lâu mới nói năm đó thính hải sư minh dứt khoát đi về phía tây ta còn có chút không hiểu hiện nay chu sư đệ đặt chân tiên môn ta lại rất tán thành chỉ hận lúc này không thể là ta chu nhan cười nói sư minh lời ấy sai rồi hiện tại ta mới là thoải mái nhất một cái kia tuy là như nghe hải sư minh vẫn là cũng là trong lòng không tiếc một thân nhẹ nhõm ngược lại là sư minh ngươi còn muốn thay chúng ta hảo hảo còn sống, ngươi mới là khổ sở nhất một cái kia diễn thời khe than thở một tiếng nhưng cũng không có phủ nhận Vệ viên một mực không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng từ diễn thời cùng Chu Nhan lời nói trong liền có thể đoán ra, hẳn là đại thế chuyển rời, cuối cùng muốn đối mình hình thành nghiền ép chi thế. Kỳ thật đây hết thể từ mình linh phụ chi kiếp liền có thể nhìn ra, trước sau có bao nhiêu vương đại năng xuất thủ, nếu không phải Vệ viên nhân vận như biển, nhiều thủ đoạn, đã sớm tại Xuân Niên Huyền Phong kiếp bên trong hồi phiên diện, mà tại thiên đạo đại thế chuyển rời hạn, lần tiếp theo sát kiếp tất nhiên sẽ càng hung hiểm hơn. Diễn thời nhất định là tính ra Vệ viên khó khăn kiếp nạn này, là nên mới cùng Chu Nhan thương nghị, lấy Chu Nhan chủ nhập cảm bẫy làm đại giá. Đổi lấy vệ uyên một chút hy vọng sống nhưng trên thực tế vệ uyên ngay cả chu nhan chân quân chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần vệ uyên đột nhiên cảm giác được trong mũi có chút chua sót mười phần khó mà nhẫn mạnh chu nhan đối vệ uyên cười nói lòng người luôn luôn không đủ từ xưa đến nay đăng tiên chính là cựu tử nhất sinh nào có không lịch sát tiếp ta đây cũng là biến tướng một kiếp tất nhiên muốn qua ngươi không cần vì thế để ý chỉ cần ngươi có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này thông dòng đăng tiên tuy là ta bởi vậy vẫn lạc đều là đáng giá diễn thời than nhẹ một tiếng nói cho chân quân hành lễ đi. Vệ Uyên đứng dậy quỳ xuống đất, lấy sư đổ chi lễ đối Chu Nhan bà bái. Chu Nhan thản nhiên thụ, sau đó nói: Ngươi bây giờ chỉ cảnh an dân, đều ở xa trên bọn ta. Năm đó tổ sư lấy lập thân chi giới thạch phó thắt ngươi, quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi sau này không cần lo lắng, chỉ cần là ngươi suy nghĩ trong lòng sự tình là đủ. Diễn thời ra hiệu Vệ Uyên đứng dậy ngồi xuống, sau đó hỏi: Ngươi này đến còn có cái gì chuyện khác sao? Vệ Uyên liền đem tiến sát lữ ra tổ điện, lữ trường hà trước sau mời được từ ấu nghi, bạch khai thủy cùng thôi chính hành tới nói giúp một chuyện giảng. Diễn thời nhẹ gật đầu, nói: Việc này nói rất dài dòng. Thừa dịp sư đệ tiên quang đã sinh, đại đạo chấn động cơ hội, ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút năm đó một chút chuyện cũ. Ngươi nghe qua về sau, ứng đối ra sao, quyết định bởi chính ngươi. Vệ Uyên lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe. Diễn thời liền nói, năm đó võ tổ bày ra kinh thế đại cục, đem nhân tộc quần tiên đều cuốn tại bản giới. Mặc dù năm đó nhân quả đã bị xóa đi, nhưng theo ta quan chắc, nói chung sinh giá hậu quả có hai cái. Một là bố cục hoàn thành về sau, nhân tộc tiên nhân hạn mức cao nhất bị phong chấn, ta một mực hoài nghi chân tiên trở lên còn có cảnh giới. Hai là tiên nhân thọ nguyên trên diện rộng rút ngắn, sách cổ ghi chép. Tiên nhân nếu là vô bệnh bộ tiếp, nên được thọ mười và năm. Nhưng bây giờ tiên nhân, phổ thông thọ nguyên xuống tới hai và năm, lại thụ thương gặp nạn, sẽ còn trên diện rộng giảm thọ. Mà vì ứng đối võ tổ bố cục cất chế, võ tổ sau khi tọa hóa, liền có đại năng âm thầm ra tay, đại lực nâng đỡ thế gia vọng tộc, cho đến thất tính thập tam vọng hình thành, mới mà đối kháng võ tổ bố cục cất chế, để thiên hạ tiên nhân được nhất tuyến cơ hội thở dốc. Những này cơ mật đều ở thế gia vọng tộc bên trong lưu truyền, là lấy thôi chính hành, từ lối nghi trở thế gia chân tiên mới có thể ra mặt, muốn hóa giải ngươi cùng lữ trưởng hạ ước đoán bọn hắn cũng không phải là lẫn nhau ở giữa lớn bao nhiêu tình nghĩa, thuần là vì đối kháng võ tổ bố cục mà thôi. Hiện tại đại thang xu hướng suy tàn hiển thị rõ, lầu cao sắp đổ, bọn hắn càng không hy vọng thất tính thập tam vọng tái xuất biến cố, để vốn đã sắp sửa bị hoại võ tổ bố cục một lần nữa vững chắc. Vệ biên giờ mới hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đó, khó trách thế gia vọng tộc đối cửu quốc phần lớn là thẩm thấu từng bước xâm chiếm, thấy thế nào đều là đối kháng. Nguyên lai căn nguyên là ở đây. Diễn thời cuối cùng hỏi, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Vệ biên nói, đệ tử sau khi trở về liền muốn hảo hảo nghiên cứu cái kia phần danh mục và tạng đã lữ trưởng Hà bản nhân không động được, để hắn phun ngụm máu cũng là tốt. Diễn thời gần đầu, liền đem vệ uyên đưa về thanh minh. Trư 1139, còn không phải cái cục diện rồi dám. Trư một nghìn một còn không phải cái cục diện rồi dám. Một, trở về thanh minh, vệ uyên đi vào thư phòng mình, liền gặp triệu lý tiên nhân đang đứng tại phía trước cửa sổ, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Vệ uyên thi lễ về sau, nói, tiền bối cũng là vì lữ trưởng Hà sự tình mà đến. Triệu lý tiên nhân nói, cũng phải cũng cứ phải. Lữ trưởng Hà xác thực nhờ ta chuyển lời, đồng thời mời ta môi giới bảo đảm việc này ta cũng đáp ứng hắn, cho nên mới tới tìm ngươi, muốn được ngươi một câu hứa hẹn. vệ uyên nói, đã ngài tự mình ra mặt, vậy ta tự nhiên không thể không cấp mặt mũi này. bất quá, lữ trưởng hà liền không nói gì điều kiện sao? chống đông muốn ta ngưng chiến hưu minh không thành, ngăn ta thành đạo đối thủ, là có thể dạng này tính sao? triệu lý tiên nhân hơi pin ngạc, nói, hắn không phải chuẩn bị một phần danh mục quà tặng sao? danh mục quà tặng hẳn là tại trên tay thôi chính hành, ngươi không lấy được. vệ uyên sắc mặt không thay đổi, cười nói, ta coi là lão nhân gia ngài xuất mã, nói không chừng có thể mang nhiều một phần danh mục quà tặng tới làm sao ngài mặt mũi còn không bằng thôi chính hành triệu lý tiên nhân song mi giãn ra nói ba Thôi đồng ký liên trì lại là nguồn gốc từ cùng một huyết mạch là lấy quá khứ thập tam vọng đều ẩn ẩn tôn ba Thôi cầm đầu thôi chính hành tiên pháp công chính bình thẳng nhìn như uy lực không lớn nhưng muốn đánh bại hắn lại là rất khó cho nên phần này danh mục quà tặng từ thôi chính hành mang cho ngươi tốt nhất vệ bên nói nếu là thất tính thập tam vọng sự tình vì sao kiếm cung bạch cung chủ cũng sẽ ra mặt triệu lý tiên nhân nói thế gia tiên nhân thọ nguyên kéo dài lại có gia tộc cự phách tộc nhân cần trông non nhiều khi tiên thuật đạo pháp không phải trọng yếu nhất chọn yếu chính là ân tình vương lai yếm cung đột nhiên ra mặt xác nhận quá khứ thiếu cái nào đó đại nhân tình cần vào lúc này mà lại nhưng cụ thể vì sao có lẽ cũng chỉ có bạch cung chủ biết vệ bên cũng liền không ở chỗ này sự tình tượng xoắn xuyết nói đã ngài đều lên tiếng ta tử đều ứng đạo lý chỉ cần lữ trưởng hạ cúi đầu hứa hẹn lại không đối địch với ta ta cũng có thể lui nhường một bước Ngài cũng biết cái này thật sự là tiện nghi hắn chờ ta đăng tiên về sau hắn không cúi đầu cũng phải cúi đầu triệu lý tiên nhân trên mặt có tiểu dung nói ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt hiện tại còn có một chuyện Cần hướng ngươi thỉnh giáo một ít." Vệ Yên bộ nói, Tiền Bối nói quá lời, ta tự nhiên biết gì nói nãy. Triệu Lý Tiên nhân nói, Triệu Quốc từ khi thực hành toàn diện phúc lợi chế độ về sau, bách tính sắt thực an cư lạc nghiệp, quốc khố mặc dù mỗi năm nhập không đủ suất, nhưng lấy mậu dịch thu nhập vi bổ, cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nhưng kỳ quái chính là, thu hoạch nhân vận lại là từng năm giảm bớt, ban đầu lại nhìn, năm thứ nhất đúng là đỉnh phong. Việc này như thế nào phá giải? Vệ biên kỳ thật đối Triệu Quốc tình huống cực kỳ thấu hiểu, có lẽ so Triệu Lý Tiên nhân thậm chí Triệu Vương Lý giải đến đều muốn sâu. Lập tức hắn không trả lời mà hỏi lại, ngài tưởng rằng nguyên nhân nào? Triệu Lý Tiên Nhân thần thông quảng đại, điểm này vấn đề tự nhiên khó không được hắn, lập tức liền nói, ta triệu quốc lập tức phúc lợi hệ thống, có thể quy kết đến phổ huệ hai chữ bên trên. Một gọi phổ, chính là người người đều có. Nhị biết huệ, chính là ấm no chi ý, người người đều có thể đến ấm no. Nhưng là vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này, rất nhiều người được ấm no, lúc đầu mang ơn, về sau chậm rãi liền không thỏa mãn, muốn càng nhiều càng tốt hơn. Sở cầu không chiếm được thỏa mãn, ngược lại sinh lòng oán hận, nhân bệnh cũng liền không còn. Vệ Uyên gật đầu, bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, lòng người không đủ, chính là thiên tính. Năm nay hài lòng, sang năm chắc chắn sẽ yêu cầu càng tốt hơn. Hiện tại Triệu quốc tình huống, căn nguyên chính là không làm mà hưởng bổ chữ. Triệu Lý Tiên Nhân gật đầu, nói năm đó vì mau chóng thu thập nhân vật, đa phần cho ngươi một điểm, không thể không như thế. Có này tệ nạn, năm đó đã có đó trước, chỉ là hiện tại dần dần tệ nạn càng ngày càng rõ ràng, bách tính yêu cầu càng ngày càng nhiều, cái gì đều muốn dưới triều định phát, thậm chí còn có điêu dân yêu cầu phát lão bà. Nếu là không thỏa mãn bọn hắn, nhân vật lập hàng nhưng ngay sau đó phúc lợi đã tương đương chuyện tốt nếu không phải có người thanh minh ở phía sau trèo chống quốc khố sớm đã khô cạn cuối cùng vẫn là sẽ kéo dài không đi xuống bây giờ có gì phá cục chi pháp vệ viên nói phá cục chi pháp là có ta đã tại thanh minh làm thử nhiều năm chứng minh tương đương hữu hiệu pháp này cũng có thể tại triệu quốc thi hành chỉ là ngắn hạn sẽ có chút đau đớn biện pháp gì vệ viên nói pháp này nguyên lý kỳ thật tương đương đơn giản đầu tiên chính là xác định ấm no làm nền tuyến đối giả yếu tàn tận cùng nhất nghèo khó đám người tiến hành vô điều kiện cứu tế Người người không được đông lạnh nói, đây là danh giới cuối cùng, nhưng cũng là phúc lợi hệ thống hạn mức cao nhất. Nói tóm lại, muốn không làm mà hưởng, cũng chỉ có thể không nói chết, nhưng cũng ăn không ngon. Ta quan sát đi sau hiện, tuyệt đại đa số phạm nhân đều là muốn vượt qua tốt hơn thời gian, đồng thời nguyện ý vì thế trả giá cố gắng. Đây mới là nhân chi thường tình. Cho nên bước thứ hai, chính là vì tất cả nguyện ý vất vả lao động người cung cấp đầy đủ làm việc cơ hội, đồng thời những cơ hội này công việc quan trọng chính địa cung cấp cho mỗi người, tận lực tránh quan to hiển quý nhóm đem tất cả cơ hội tốt đều bỏ vào trong túi. Triệu Lý Tiên Nhân như có điều suy nghĩ, một lát sau nói, bước đầu tiên ngược lại là dễ dàng, nhưng bước thứ hai như dễ thực có, chỉ cần hơi không chú ý, cơ hội tốt liền sẽ bị thế gia hảo cường bỏ vào trong túi, thậm chí thế hệ truyền thừa. Giống như năm đó nước nào đó khoa cử, lại có quá nửa tiến sĩ xuất từ cùng một cái huyện kỳ hoa sự tình. Vệ Vi nói, đây đúng là nơi mấu chốt, chỉ cần phàm nhân nhìn thấy cố gắng đúng là có cơ hội hướng lên, bọn hắn liền sẽ cố gắng phấn đấu tranh thủ, vất vả không sợ, sợ nhất chính là căn bản không nhìn thấy hướng lên hy vọng. Triệu Lý Tiên Nhân suy tư hồi lâu, đúng là thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, ta suy đi nghĩ lại, thế mà không có biện pháp gì tốt, muốn nước thuốc thế gia hào cường, thực là vô cùng khó khăn. coi như thần cơ đứa bé kia thông minh, muốn làm đến bước này cũng không dễ dàng. dù sao nước thuốc danh gia vọng tộc, kỳ thật cuối cùng nước thuốc liền là chính hắn. thần cơ đứa nhỏ này tâm cao khí nạo, chưa từng cho là mình sẽ sai, cho nên để hắn như thế nào nước thuốc mình. vệ uyên cũng không trả lời, chỉ là đạo, cái này văn bối cũng không biết. triệu ly tiên nhân nói, hai cái này mới tắc, ta biết, trở về lại cẩn thận phỏng đoán. a, đúng, còn có một cái chuyện quan trọng nhà ta cái kia mấy cái mèo con, ngươi vẫn là phải chiếu cố thật tốt. đây là ngươi đáp ứng ban đầu sự tình, không thể như thế lừa dối quá quan. vệ uyên cười khổ, đành phải hàm hồ nói, vạn buổi rõ. triệu lý tiên nhân lúc này mới hài lòng, cứ thế biến mất. chờ hắn sau khi đi, vệ uyên trong lòng hơi động một chút, mấy cái mèo con, mấy cái, bất quá vệ uyên dưới mắt còn có rất nhiều đại sự muốn làm, thế là liền đem việc này quên sạch sành xanh. thân hình hắn chấp động, đi vào trương sinh chỗ ở trương sinh ngay tại trên giường đả tuẫn, trong phòng ẩn ẩn có rét lạnh khí tức, không hiểu âm hàn chỉ có chân chính cao tu, có thể nhìn ra trong phòng có vô số cực nhỏ kiếm khí chính như như dung ngư vừa đi vừa về dao động. Chương 1139, còn không phải cái cục diện rối rắm, hai, chương 1139, còn không phải cái cục diện rối rắm, hai, thấy vệ lên đến, Trương Sinh có chút mở hai mắt ra, cẩn thận nhìn một chút hắn, nói, loại thời điểm này, không nhìn tới nhìn người khác sao? Bảo nha đầu cũng nên nhìn một chút. Vệ Uyên lắc đầu, nói, không cần nhìn nhiều, chỉ nhìn tất nhìn. Trương Sinh nói, lời này của ngươi, nếu là người khác không biết, còn làm ngươi bạc tình bằng nghĩa. Vệ Biên nói, ta làm gì để ý tới người bên ngoài nghĩ như thế nào? Bọn hắn nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, cùng ta nghĩ đến khác biệt, chính là lỗi của bọn hắn. Cũng là, Vệ Uyên than nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng là có chút sợ hãi. Trương Sinh cười một tiếng, trong chốc lát dung quang chiếu sáng một phòng, như hồi xuân đại địa, tân sinh chi quý sống đến, thế giới tất cả vẻ lo lắng đều là quét sạch sành xanh. Nang Ôn nu nói, sợ cái gì, đều nói qua, ta cho ngươi đủ bận chính là. Câu nói này giờ phút này lại lần nữa nghe nói, vệ biên trong chốc lát trong lòng yên ổn, lại không liên quan hoàng gia dự vay người rời đi. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong thư phòng, mở ra lữ trưởng hà đưa tới danh mục quà tặng, bắt đầu từng mục một địa mảnh độc chấm trước, đồng thời nâng bút bôi xóa và sửa đổi, bỏ đi chút không cần, lại tăng thêm chút muốn mà lữ trưởng hà không có liệt ra tại phía trên. Chính sửa chữa danh mục quà tặng thời khắc, vệ uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, thế là chậm chậm đứng dậy, đi ra ngoài phòng, lập tức bay lên không trung, Liên gặp phía trước vân vụ chợt phát sinh, một cái thiếu niên mặc áo lam tử vụ trong đi ra, đứng ở vệ uyên trước mặt. vệ uyên quan sát tỉ mỉ lấy hắn, thiếu niên ngày thường mặt như ngọc, phong thái thần lãng. Nên Lam Trường bảo ngân tuyến dệt thành vân văn, cẩm bạch ngai lưng hoàn bội ở giữa, bước chân nhẹ nhàng, hành tẩu lúc như gió nổi mây phun, mắt nhạt thần minh, nhìn quanh ở giữa như mưa hậu thiên thanh. Nhìn chăm chú Vệ Uyên, thiếu niên từ đầu đến cuối cười yếu ớt, ý vị thông trưởng. Đây là Vệ Uyên lần thứ nhất cùng Lữ trưởng Hà mặt đối mặt địa tướng thấy. Lữ trưởng Hà đứng ở hư không, bóc người so Vệ Uyên thấp hơn, nhưng hai người đỉnh đầu cao độ là nhất trí. Lữ trưởng Hà thân là chợ tiên, có thể cùng Vệ Uyên chẳng đủ, tư thái thành ý đều là làm được mười phần. Theo Lữ trưởng Hà xuất hiện, không gian xung quanh đúng là có ngưng kết dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, trên trời thiên ngoại, không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung đi qua. Rất nhiều ánh mắt đều lạc tại trên người vệ Uyên, dường như hết sức tò mò, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai, có thể tại vẫn chưa tới 50 tuổi lúc liền đem chân tiên bước đến chủ động cầu hòa. Vệ Uyên chấp tay thi lễ, đi đầu mở miệng nói, đã sớm nghe nói tiền bối lại danh, lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân. Chân thân hai chữ, tất nhiên là trọng phúng mười phần. Lữ Trường Hà đáp lấy lại, nói, đại giang sóng sâu đè sóng trước, vệ giới chủ hùng tài bĩ lực, lữ mộ bội phục. Tiền bối khách khí, may mắn mà thôi. Lời khách sáo nói xong, Vệ Uyên liền đưa qua một phần xóa và sửa đến lít nha lít nhít danh mục quà tặng, nói: Tiền bối tâm ý, văn bối đã thấy. Bất quá văn bối lòng tham, còn muốn nhiều muốn một chút xíu đồ vật, tiền bối có thể qua hạ mắt nhìn xem có thể hay không. Lữ Trường Hà tiếp nhận danh mục quà tặng, nhìn cũng không nhìn liền thu vào trong lòng, nói: Có thể. Vệ Uyên ngược lại là có chút bội phục Lữ Trường Hà khí phách. đương nhiên, cũng có khả năng hắn giống như Vệ Uyên, rõ ràng lòng đang dỉ máu, ngoài miệng lại còn cứng ngắt lấy. Tiếp xuống, liên đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất câu, trước mặt mọi người tạ lỗi cùng hứa hẹn lại không là định cứ việc tất cả đều đã ở trong lòng chuyển vô số lần, thế nhưng là sự đáo lâm đầu. Lữ Trường Hà sắc mặt ý nguyên chớp mắt mấy lần, đạo tâm bất ổn. bất quá hắn dù sao cũng là chân tiên, cương ép áp chế dao động đạo tâm, tiến lên một bước, hướng về vệ biên vẫy chào đến cùng, miệng nói: trước đây chính là lữ mồ không phải. này. lời nói đến một nửa, Lữ Trường Hà ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp vệ biên đã xuất hiện tại trước người mình, lấy tay làm đường, một cái nghịch phạt đã xuyên tim mà qua. Lữ Trường Hà bản năng muốn dây rủa, thế nhưng là vạn dặm thanh minh chấn động, trong lúc nhất thời nước sông đảo lưu, đại địa ra nước, lấy khắp nơi thiên thai làm đại giá đem vạn dặm non sông hóa thành vô tận cự lực, toàn bộ chấn áp tại trên người lữ Trường hà để hắn không thể động đậy. Vệ uyên thân nội khí vận đại hải náy mắt hạ xuống, trong khoảnh khắc trực tiếp tới đấy, lấy út vạn nhân vận làm dẫn, náy mắt đem lữ Trường hà sinh cơ gọn đến ngọn nguồn, chỉ còn lại một điểm cuối cùng sinh cơ. Tại nhân vận quyết hạng, như là trong gió tàn hỏa. Nhưng đến lúc này mới hiện ra thế gia vọng tộc tiên nhân chân chính lực lượng, đặc biệt là lữ gia hay là tây tấn vương thất thân kiêm võ tổ bố cục nền tảng gánh nặng. Cho nên lữ trưởng hà một điểm cuối cùng sinh cơ, cứ việc giống như nến tàn, nhưng mặc cho tử cuồng phong diễn tấu, chính là bất diệt. Lữ Trường Hà sắc mặt từ lúc mới đầu kinh ngạc chuyển thành dữ tợn, cười lạnh nói, "Không nghĩ tới sao? Ta thân hệ thế gian hai cái đại trận trận nhãn, chỉ bằng chỉ là nhân vận, ngươi căn bản giết không được ta. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta làm sao lại lộ như thế lớn sơ hở cho ngươi, còn không phải liền là lựa ngươi đầu thủ. Hiện tại không riêng gì ngươi muốn tử, Thái Sơ cung cũng phải đi theo cho cùng. Ngươi, ngươi làm sao?" Vệ Ưên trong lòng bàn tay hiện hiện một điểm cực kỳ quỷ dị sinh cơ. Sinh cơ mới ra, Lữ Trường Hà tựa như rơi vào hờ bằng, cả kinh nhất thời nói không ra lời. Thậm chí rất nhiều thiên ngoại ánh mắt Cung điểm này Sinh Cơ vừa chạm vào, đều cảm giác có đại họa trước mắt. Nhao nhao tránh né sau khi, có người thậm chí trực tiếp trốn xa thiên ngoại. Xuất hiện tại vệ yên trong tay không phải tà dương, mà là hoang giới thiên trụ Sinh Cơ. Thủ hộ Lữ trưởng Hà Sinh Cơ tiên lực cùng trời trụ Sinh Cơ vừa chạm vào, ngáy mắt chớp bụi, Lữ trưởng Hà Chân Linh bỗng vậy hiện hiện. Nó nháy mắt nhảy lên, đang nghĩ đào tẩu, đột nhiên có một mảnh to lớn, như có như không bóng tối từ phiến thiên địa này lướt qua, một con lớn đến không thể rành trạng đầu chim hiện hiện, một thanh nuốt vào Lữ trưởng Hà Chân Linh, sau đó biến mất. Trong lúc nhất thời, chư thiên đều im lặng lữ trưởng hà một mặt khó có thể tin nhìn chăm chăm vệ uyên nói vì cái gì vệ uyên nhặt nói về công lý do nhiều liền không tỉ mỉ nói vệ tư ngược lại là có một đầu muốn cho ngươi xem một chút thế là lữ trưởng hà từ vệ uyên đồng trong, nhìn thấy nguyên phi thân ảnh sát mặt hắn nháy mắt giữ thận khó khăn nói ngươi làm sao ngươi biết bất quá ngươi lại thực có can đảm dễ ta ngươi cũng biết hậu quả này như thế nào vệ uyên nhặt nói đơn giản liền đại cục cái gì mà ngươi li tâm sau khi ngươi chết lưu lại cục diện rồi dám ta tự sẽ thu thập Lữ Trường Hà trong mắt tràn đầy oán độc, khó khăn nói, ngươi nếu là thu thập không được, Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, âm thanh động bận rậm, thẳng tới trời cao, truyền đến trước sân khấu phía sau màn mỗi một hai lô hai chồng, thu thập không được liền thu thập không được, thì phải làm thế nào đây? Lưu ngươi còn sống, thiên hạ này, không phải cũng giống nhau là cái cục diện rồi dám? Trên bầu trời đông nhiên phío khởi tinh tế mưa bụi, mưa là màu đỏ, đỏ đến như máu. Lữ Trường Hà cặp mắt mang dần tắt, khi bản biết lung tung đến lít nha lít nhít danh mục quà tặng thì là tử trong ngực hắn rơi xuống, rơi vào bụi bặm. Giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép, giấy nghỉ phép bởi vì không thể đối kháng xin phép nghỉ một ngày, cảm tạ lý giải. chương 1140, dân tâm sở hướng chương 1140, dân tâm sở hướng lữ trưởng hà hai mắt thần quang tan biến, giữa thiên địa có thật nhiều vô hình chi vật đột nhiên phá toái, lại có một chút đã sụp đổ chi vật tái hiện, nhân quả lũ gãy, thiên thượng tiên hạ, rối tinh rối mù. vô số tiên nhân đều là ngạc nhiên, trong lúc nhất thời trước mắt đều là mê bũ, hỗn loạn nhân quả thay đổi trong nấy mắt, liền ngay cả tiên nhân cũng nắm chắc không ngừng bật nhất. lại qua nháy mắt, thiên thiên trên dưới, từ xưa đến nay mới bắt đầu sôi trào rất nhiều đại năng đều không che giấu nữa, đem ánh mắt rủ xuống chú tới, nhìn không thấy tiên quang bảo tráng tại hư không bên ngoài bút lên, đã có muốn xuất thủ dấu hiệu. trong một chớp mắt, vệ uyên trung quanh tiên quang tầng tầng đẩy ra, từng cái thân ảnh xuất hiện, nhiều vị tiên nhân trực tiếp hiện thân. vệ uyên đứng ở thanh minh phía trên, kiên định nhìn xem quần tiên. Quần tiên nhất thời tĩnh lặng, cũng đang nhìn vệ uyên. trong mắt bọn hắn, vệ uyên trên thân giống như hất động, nhân quả không hiện, cái gì cũng nhìn không ra. đây là nhân quả quá lớn đặt thủ dấu hiệu, các tiên nhân tự nhiên đều là biết. vệ uyên đột nhiên chém giết lữ trường hà, nhân quả tất nhiên là lớn đến đỉnh đừng nói tiên nhân bình thường, chính là phía sau màn đại năng cũng thấy không rõ giờ phút này vệ uyên trên thân nhân quả. Chỉ là nhân quả mặc dù thấy không rõ, nhưng là vệ uyên trên thân nhân vận dọn nước không dư thừa, tất cả tiên nhân đều là thấy rất rõ ràng. Có chút tiên nhân lập tức chính là mặt giận dữ, tiên lực vầng sáng bốc lên, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nhưng mà vệ uyên dưới chân chính là thanh minh, thế gian nhân khí sôi trào, cơ hội là tất cả tiên nhân từ chỗ chưa gặp thịnh thế cảnh tượng. Đại điệu bên trên thẳng tắp đại đạo tung hành tới lui, thành thị chi chi khắp nơi, cao lầu san sát. Đại địa đồng ruộng rộng lớn vô ngần, đông đảo cỡ lớn cương thiết khôi lỗi cùng vô số nuôi dưỡng linh thú ngay tại trong ruộng canh tác. Điều khiển khôi lỗi rõ ràng đều là đạo cơ tu sĩ. Lúc này Thanh Minh, nhân khẩu một mực tại Phi tốc tăng trưởng, lúc này đã có gần 200 triệu người. Rất nhiều tiên nhân trên mặt hung ác, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán, một chiêu này xuống dưới, không biết muốn liên lụy bao nhiêu phàm nhân, đến lúc đó nghiệp lực của thân, sợ làm ngược lại tiện nghi cửu gia của mình. Đã hiện thân chư tiên trong, thôi chính hành, từ áo nghi tự nhiên xuất hiện, triệu lý tiên nhân thì là đứng bên ngoài hẳn sau. Thương Lôi Sa sa đứng Nhìn sang ánh mắt lại là có chút kỳ lạ. Lữ Trường Hà thi thể không ngã, đồng bền tại vệ đen bên, bên người. Thôi chính hành nghiêm mà nói, thất tính thập tam vọng đồng khí liên trì, mỗi một nhà đều là cực kỳ trọng yếu, đều là năm đó tiên tổ dốc hết tâm huyết, mới đổi lấy hôm nay phá cục cơ hội. Vệ Uyên, ngươi bội bạc, lật lọng, trước mắt bao người tập sát Lữ Trường Hà, tội nghiệp sao mà sâu nặng. Hôm nay ai cũng hộ không được ngươi. Vệ Uyên chỉ là đạo, thôi tiên sinh đã trước nói lời nói, một hồi còn mời đi đầu số thủ. Tôi chính hành trên mặt trận thanh trận hồng, bạn không nghĩ tới Vệ Uyên lại sẽ làm chúng để hắn xuống đại không được. Vệ Uyên chém giết Lữ Trường Hà quá trình, tất cả tiên nhân đều thấy rõ ràng, chính là có một chút quỷ dị. Ai cũng không biết Lữ Trường Hà chân linh là thế nào biến mất. Trong mắt mọi người chỉ thấy chân linh lóe lên một lần, sau đó liền hư không tiêu thất. Loại thủ đoạn này thực là quỷ dị, không biết rõ, ai cũng không dám tùy tiện cùng Vệ Uyên qua tay. Thuốc hổ Vệ Uyên giờ phút này cùng Thanh Minh thật là một thể, công kích Vệ Uyên liền trở như là công kích Thanh Minh. Mà đừng xem Thanh Minh trước mắt mới không đến 200 triệu người, nhưng cực kỳ giàu có, tu luyện chi si nhiều vô số kể cho nên tiên nhân đánh xuống một đòn, tất nhiên dẫn phát tiên hai thanh minh trong nếu là bởi vậy chết mất mấy vạn người, chỉ sợ sinh ra nghiệp lực muốn tương đương với ở bên ngoài tàn sát mấy trăm vạn người. Vực này nghiệp lực nhân quả, chính là chân tiên cũng không nguyện ý nhiễm. Khốn chi đã là thật tiền, muốn giết người thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều đều có thể mượn người khác chi đao dùm một lát, làm gì tự mình ra tay nhiễm nhân quả. Trước đó không lâu lục rượu liền là ví dụ sống sơ sơ, không biết từ nơi nào nhiễm một thân đoá khí, kết quả thời khắc mấu chốt nhân quả hiển hiện, an đủ vệ uyên một ít, tại chỗ vỡ lặng. Thôi chính hành sắc mặt tâm chậm, không có tiến một bước động tác nhưng đi ra từ trong hư không một vị lão nhân trên thân tiên quang lộ ra rõ ràng sám đen hủ bại khí tức những nơi đi qua đều còn xót lại nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối hắn quanh người vầng sáng lưu động có thể nhìn thấy vô số hoa thụ ngay tại nhanh chóng tàn lụi khô héo liền ngay cả núi đá bùn đất đều tại phong hóa mục nát cuối cùng hóa thành từng mảnh kêu hôi. đây là vệ uyên lần thứ nhất nhìn thấy thọ nguyên sắp hết tiên nhân vị này tiên nhân đã già đến có chút không chế không nổi mình tiên tiên thế giới hiện hiện ra đều là động thiên nội bộ hữu xấu cảnh tượng hắn dùng một đôi vận đục nhãn tình nhìn xem vệ uyên ánh mắt là không còn che giấu phức tạp có thống hận Đố kỵ, giữ tận, hoán độc, Vệ Bên đều không nghĩ ra hắn vì sao đối với mình sẽ có như thế lớn ác ý cái này tiên nhân thanh âm bên trong mang theo rõ ràng đạm âm, chậm nói, "Bản tiên bắt đệ từ tu hợp, mặc dù giản mùa, nhưng giết người vẫn là đầy đủ." Vệ Bên song đồng ngưng lại. Bắt đệ cũng có một cái từ gia, chỉ là cách xa nhau xa rồi, năm gần đây lại làm việc khiếm tốn, là lấy thanh danh không hiện. Bắt đệ từ gia tiên tổ chính là từ tu hợp, rất nhiều năm trước liền chuyển gia thọ nguyên gần, mà từ gia một mực không có đủ để đăng tiên hạt giống ngoi đầu lên, là lấy gần trăm năm nay bắt đệ tử gia làm việc đều mười phần địa thấp, một mực tại dấu tải không nghĩ tới giờ này ngày này từ thúc hợp thế mà rời núi lại vừa lên đến chính là sát cơ hiển thị rõ vệ uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh trong chốc lát đã minh bạch đối phương hậu thủ ăn bài hiện nhiên thế gia trong vị nào tiên nhân đều không nghĩ hy sinh chính mình kéo lấy vệ uyên chịu chết bởi vậy thọ nguyên gần gia tộc lại là không người kế tục từ thúc hợp liền thành lựa chọn tốt nhất hắn dù sao gần đất xa trời vừa vặn kéo lấy vệ uyên cũng chết cũng không cần để ý thương tổn phàm nhân nghiệp lực quân thân vệ uyên cũng không nghĩ tới đối phương thế mà còn có ngón này trước đây liêu đồ trọng liền ngay cả diễn thời cũng không nghĩ tới từ thúc hợp thế mà còn sống còn có thể có một kích chi lực. Bất quá khi đó vệ uyên sát cơ không hiện, liền ngay cả diễn thời cũng không biết vệ uyên đã quyết tâm tập sát lữ trường hà, chỉ có như thế mới có thể lừa qua phía sau màn đại năng. Từ thuốc hợp dối ra một con trải rộng lão nhân bàn tay, trong lòng bàn tay liền trồi lên một mảnh đen nhánh qua mang, người gần nói người lão liền không nhìn nổi trẻ tuổi còn nhỏ độ vật. Tiểu giang hỏa còn có cái gì gì muốn sao? Vệ uyên thần niệm như điện, nấy mắt đã có một cái quyết định, thế là thông qua chư giới phồn hoa hạ đại lượng mệnh lệnh, một máy mắt thanh minh trong vô số tu sĩ trong lòng nổi lên vô số tranh cảnh, chỉ ở hô hấp ở giữa lại lượng tin tức liền quán thâu đến trong lòng bọn họ. Chỉ cần là thân thể khỏe mạnh phàm nhân, thậm chí đều không cần chú thể có thành tựu, trong đầu một cách tự nhiên liền xuất hiện những tin tức này. Tương Man tranh cảnh tròn, bao quát tất cả xuất hiện trên thanh minh tiên nhân. Cùng mặc dù không có ra mặt, nhưng lại trong bóng tối đối thanh minh xuất thủ qua tiên nhân, còn bao gồm lữ trưởng hà trước đây sở tác sở vi, cùng giờ phút này thi thể. Vô số người nháy mắt đầu đau muốn nước, nhưng cũng minh bạch sự tỉnh tiền căn hậu quả. Minh bạch tiên nhân muốn tiêu diệt vệ uyên muôn nhân đột nhiên tất cả mọi người dường như cũng nghe được rầm rầm xiềng xích âm thanh giống như có đồ vật gì lúc đầu treo ở không trung chỗ cao nào đó cá nhân trên người nhưng bây giờ toàn bộ gỡ xuống dưới đột nhiên có người cao giọng két lên một tiếng giới chủ giải khai cùng chúng ta nhân quả giàn buộc một nho sinh tu sĩ một người vô ý thức nói giới chủ không nghĩ tiên nhân chi kích kéo dài đến trên người chúng ta cho nên vùng ra giới vực phòng ngự nhân quả cũng chặt đứt một tiếng này phá lệ cao vút âm thanh truyền mấy chục dặm, chính là một vị kim đan pháp tướng tu sĩ bất quá trong khoảnh khắc tất cả phàm nhân liền đều hiểu xảy ra chuyện gì. Vệ Uyên không còn lấy thanh minh giới vực chi lực phòng ngự tự thần, dạng này tiên nhân chi kích liền sẽ không tác động đến thanh minh, liền sẽ không dẫn phát thiên thai nhân họa. Từ Thúc Hợp có chút không rõ ràng cho lắm, vô ý thức hỏi, tiểu bối, ngươi cái này lại là đang làm gì? Vệ Uyên đứng ở thanh minh phía trên, nhạt nói, cũng không có gì, chính là để thanh minh bên trong người biết đều xảy ra chuyện gì, biết biết các ngươi những thế gia này tiên nhân sắp mặt. Từ Thúc Hợp giận tí mặt, quát, chỉ là phàm nhân, bất quá sâu kiến. bọn hắn sao phối biết chúng ta khuôn mặt? Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Vệ Uyên cười nhạt một tiếng, nói, thanh minh dân trí đã mở. Ta chỉ là để bọn hắn biết sự tình muộn muộn, biết được tiên nhân diện mục thật sự. Về phần bọn hắn tương lai làm thế nào, đều từ bọn hắn tự hành lựa chọn. Nói không chừng mấy trăm năm về sau, trong đó liền sẽ có một vị nào đó ngút trời kỳ tài, sẽ đem ngươi bắt tể từ gia nhổ tận lốc. Từ thúc hợp không ngừng cười lạnh, da mặt co rúm, từ to to nhỏ nhỏ lão nhân ban thượng không ngừng tràn ra từng sợi hắc khí. Sau đó nói, nghĩ rút lên ta từ gia, si tâm bọc tưởng. Hôm nay ta bỏ đi tàng Tangu, vì thế gian diện trừ bực hại, gia gia lão bạn tự sẽ bảo hộ ta từ gia hậu bối chu toàn, mà lại không bao lâu ta tử ra liền sẽ một lần nữa có người đăng tiên, ngươi an tâm đi chết liền tốt, tử ra tiền đủ, cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Dứt lời, hắn đã một chỉ điểm ra, một điểm ô quang tức khắc anh tại trên người vệ viên. đây cũng là chân tiên một kích, từ thúc hợp lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị cường lực chân tiên, lúc này dù đã già hủ, nhưng xuất thủ một kích uy lực y nguyên không kém lữ trường hạ. vệ viên nháy mắt bay ngược mấy trăm trượng, lại bị mấy đạo vô hình xiềng xích giữ chặt, thân hình dừng lại, lập tức ăn đủ từ thúc hợp một kích toàn bộ uy lực, lấy cách khát thân cũng không chịu nổi, lúc này một ngụm máu tươi phun tới, bảy hướng phía dưới đại địa chư giới phồn hoa tròn, mây đen dày đặc, hắc phong càn quét thiên địa. Một nháy mắt vô số phạm nhân bay lên không trung, có rơi xuống đại hải, có đụng vào cao lầu, càng nhiều người trực tiếp trong gió biến mất. Vệ uyên vừa mới chém giết lữ trường hạ, cơ hồ dùng hết tất cả át chủ bài, giờ phút này lại chủ động từ bỏ thanh minh giới vực phòng ngự, kết quả chỉ có thể dựa vào pháp thân cùng tự thân đạo lực phòng ngự, kết quả tại từ thúc hợp một pích phía dưới chính là trọng thương. Lúc này tiên tiên phía trên, cố đại tiên sinh tay cầm á thánh chi bảo, xa xa nhìn chằm chằm diễn thời tiểu viện. Trong tiểu viện tiên quang lúc nào cũng chập trùng, diễn thời thì là đứng tại cửa sân chỗ cùng cố đại tiên sinh rằng co diễn thời mặt không biểu tình nói ngươi thật muốn cả ta cố đại tiên sinh bình tĩnh phong dòng nói ta sao dám cả ngươi nhưng ngươi có tổ sư tiên kiếm ta cũng có á thánh di bảo ngươi muốn đi ta không ngăn chỉ là bên trong chu nhàn quan chủ sẽ phát sinh cái gì liền không nói được diễn thời nhìn về phía bên cạnh nói ra đi đừng che giấu trong hư không vang lên một tiếng phát hiệu đi ra một vị giàn mua hòa thượng thi lễ nói gặp qua diễn thời cung chủ cung chủ pháp nhãn như nước lão nạc nguyên là không đạt được cung chủ nếu là không đi Vậy thì tương đương với đem hai người chúng ta đồng thời lưu tại nơi đây. Nghĩ lại, vẫn là mười phần có lời. Mà lúc này tại Thanh Minh, trừ mấy vị thế gia tiên nhân bên ngoài, cũng không cái khác tiên nhân nhân thân. Vệ Nguyên rất nhanh lại chịu kích thứ hai, lại lần nữa phun máu tươi tung tóe. Từ thuốc Hợp Thọ nguyên không có mấy, là lấy mỗi một lần xuất thủ đều trực tiếp thiêu đốt bộ phận sinh cơ, thậm chí trực tiếp lấy hủ sấu động tiên vị nhiên liệu, uy lực to lớn. Vệ Nguyên cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt vẫn thanh tĩnh kiên định, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ sơ hở. Từ Thúc Hợp cười lạnh nói, ngươi vẫn là đem giới vực chi lực dùng tới đi dạng này giết ngươi đều không có gì niềm vui thú, đừng giả nhân giảng nghĩa. Ta trước khi chết thay ngươi thanh lý điểm phạm nhân sâu tiến, ngươi còn không phải hảo hảo cảm tạ ta. Vệ Uyên không đáp, chỉ là cẩn thận nhìn xem hắn, tìm kiếm lấy hết thảy khả năng sơ hở. Lúc này thanh minh bên trong, đột nhiên có một phạm nhân nhảy lên bên đường tầng thấp, cao giọng nói, giới chủ tình nguyện lấy thân chịu chết, cũng không muốn liên lụy chúng ta. Thế nhưng là chúng ta đều đọc qua thư, thấy hiền đạo lý vẫn là hiểu một chút. Ta trương tam bất tài, lại không phải sợ chết hạng người. Nguyện dùng cái này thân là giới chủ chia sẻ một hai, này thề, thiên địa chưa dám. Hắn tiến quanh quần thời khác, giữa thiên địa lại sinh ra nhất đạo tinh tế nhân quả dạng buộc, Một lần nữa treo ở vệ uyên trên thân, vệ uyên trên thân lúc này sáng lên một điểm tiên nhân cũng khó có thể cảm thấy ánh sáng nhạt. Nhưng là trong nấy mắt, càng ngày càng nhiều phạm nhân cùng tu sĩ liền hô lên nguyện vì giới chủ chia sẻ thanh em hội tụ thành dòng lũ, càn quét toàn bộ thanh minh. Tuy là tiên nhân hành ép đương thời, nhưng cái này ngàn ngàn vạn vạn như sâu tiến phạm nhân cùng thấp tu, minh bạch sự tình ngọn nguồn trải qua về sau đều lựa chọn đứng dậy. Cho dù chỉ có một con đường chết, bọn hắn cũng dự định đứng tử, tử tại giới chủ bên người. Trong nấy mắt. Vệ Yên trên thân sáng lên vô số điểm ánh sáng nhạn, mỗi điểm quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng hội tụ vào một chỗ lúc, đã sáng phải làm cho Tử Thúc hợp hai mắt được khép, không thể không quay đầu đi. Vừa mới phát ra một cái ố quang cũng tại cường quang trong hôi phi yên diện. Vệ Yên cảm thụ được toan người ước vạn điểm sáng, cuối cùng cũng có sở ngộ, nguyên lai, đây chính là dân tâm sở hướng. Chương 1141, chưa từng hoàn mỹ chương 1141, chưa từng hoàn mỹ vệ bên thần niệm trước nay chưa từng có cường hành, nháy mắt đảo qua toàn bộ thanh minh đại địa, đem hết thảy thu hết lấy lòng thần nghiệm có thể bao trùm và giảm đã là chân tiên tiêu chuẩn. mặc dù vệ uyên là đến thanh minh nhân vận gia chỉ mới ngắn ngủi đạt đến nước này, nhưng cũng là cổ kim hiếm thấy. thanh minh bên trong, gần nửa dân chúng đã đứng dậy, đứng ở dưới trời đất, trở thành vệ uyên huy quan một bộ phận. những cái kia có năng lực gánh chịu nhập môn tin tức mấy chục triệu người trong, chín thành đều đứng dậy. nhưng cũng có chừng một thành người e ngại của tiên, tránh về trong nhà, run lẩy bẩy, chờ kết cục cuối cùng. còn có một phần nhỏ nhân thần tinh lấp lóe, dạ tâm vẫy ra, chuẩn bị thừa dịp vệ uyên vẫn lạc thời điểm làm chút gì, chí ít cũng phải làm nhóm đầu tiên cung nên quần tiên vào ở người mà những cái kia thân thể hư nhược, không có tiếp thu được chư giới phồn hoa phân phát tin tức dân chúng, đại bộ phận người tại lúc bắt đầu đều là một mảnh mờ mịt, muốn chờ bên người có tiếp thu được tin tức người cho bọn hắn nói rõ ngọn nguồn, mới có thể làm ra lựa chọn. Nhưng nhóm người này là từ người khác trong miệng nghe nói, rất nhiều người đều có chút nghe không hiểu nhiều, chỉ có thể mờ mịt tứ phương, trước nhìn bên người đại đa số người lựa chọn như thế nào, bọn hắn lại theo sau. Vệ Yên lòng có sờ ngộ, nguyên lai, like, đây chính là phàm nhân. Bọn hắn có dục cảm, có cơ trí, cũng có tham lam, do dự cùng bủ bề, thậm chí là áp độc rất nhiều người sẽ nhiệt huyết sông lên đầu chọn đại nghĩa chỗ, cũng có người sẽ đầu cơ trục lợi lấy oán trả ơn, thậm chí sẽ tại thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng đâm thượng nhất đạo. nhìn xem thanh minh đại địa, vệ uyên mỉm cười. Phạm nhân chưa từng hoàn mỹ, nhưng vệ uyên ý nguyên yêu bọn hắn. về phần lý do, giờ phút này quanh người phiêu động ước bạn huy quang chính là lý do. vệ uyên tâm niệm vừa động, ngàn bạn huy quang hội tụ đầu ngón tay, một chỉ hướng từ thuốc hợp điểm tới. huy quang vẫn chưa như phổ thông tiên pháp như thế ngưng tụ làm một, hóa thành một chùm không gì không phá tiên quang, mà là mỗi cái huy quang vẫn là độc lập điểm sáng nhưng vô số điểm sáng hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi liền biến thành một con sông lớn trùng trùng điệp điệp. Phạm nhân trong mắt ngay mắt tiên nhân đã có thể làm vô số sự tình từ thuốc hợp mặt mo nháy mắt biến sắc trừng lớn hai mắt run rong nói ngươi cái này phản kích như thế nào đến mức như thế chi sớm cái này cái này không đúng nhưng là hạo đản quang hà đã đến trước mặt hắn đành phải chống lên nhất đạo có chút vận độ quang cháo liều chết ngăn cản nhưng mà sông lớn minh ông trong khoảnh khắc liền đem màn sáng sông đến tràn ngập nguy hiểm từ thuốc hợp vừa sợ vừa giận hắn luôn luôn cao cao tại thượng ven, đừng nói chỉ là phàm nhân liền ngay cả pháp tướng trong mắt hắn cũng đều là sâu tiến, ngự cảnh tốt hơn một chút một điểm, có thể làm giả quyển. Vẽ bên một chỉ này, bản chất là tụ tập ước vạn phàm nhân nguyện lực, hơn nữa còn đều không nhắc tới luyện trình hợp, cấp độ có thể nói thấp đủ cho không thể lại thấp, nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên quang phòng ngự thế mà kém chút dễ dàng sụp đổ. Cái này chẳng phải là nói, hắn đường đường lao tiên, còn không sánh bằng một đám phàm nhân. Nhưng dưới mắt tình thế hàng ngày là như thế, ước vạn phàm nhân nguyện lực ép tới từ thuốc hợp căn bản không ngẩng đầu được lên, sợ là mấy tức về sau liền muốn dọn bại, như vậy để tiếng xấu nô nở từ thuốc hợp đành phải tế ra một cái coi như hoàn hảo động tiên sau đó đem động tiên từ trong ra ngoài địa điểm đốt dùng cái này treo chống tiên quang phòng ngự. nhưng mà động tiên tiêu đốt tốc độ rất nhanh căn bản treo chống không được bao lâu vệ uyên huy quang trường hà lại là vô cùng bất tận từ thuốc hợp diện mục dữ tận hoán độc phân hận, chẳng lẽ đường đường tiên nhân đều tiêu đốt nội tình vẫn là không sánh bằng chỉ là phàm nhân này tế tiên thiên phía trên láo tăng kia mặt hiện lên kinh nặng nhìn về phía thanh minh vương hướng cố đại tiên sinh cũng là biến sắc tựa như muốn di động nhưng đột nhiên nhất đạo lạnh tấu xương kiếm mi dâng lên ẩn ẩn khóa chặt hắn diễn thời nhã nói. Cố Minh làm gì như thế nóng nội đâu? Lưu lại tự tự thoại không tốt sao? Vừa mới bất giác đại sư nói rất đúng, đem hai người các ngươi lưu lại vẫn là rất có lợi. Lao tăng hướng hư không nơi nào đó nhìn một cái, sau đó kiên định nói, chỉ là có lời mà thôi, còn cải biến không được đại thế. Diễn thời nói, nơi này có lời một điểm, nơi đó lại có lời một điểm, nói không chừng đại thế liền đổi đây. Cái kia lão nạp rửa mắt mà đợi. Lao tăng trầm trầm hai mắt nhắm lại, nhập định đi. Cố đại tiên sinh lại dường như có chút đứng ngồi không yên, nhũ mảy xấu từ, lầm bẩm, không đúng, hắn như thế nào phản kích đến như thế chi sớm? chẳng lẽ còn có hậu thủ? lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới đột nhiên mà kinh, nhìn về phía Diễn Thời, nói, ngươi tại âm ta? Diễn Thời nói, những lời này ngươi không nói ta cũng biết, nói ra cũng không có gì lớn không được, cho nên làm gì để ý? Diễn Thời lời này ngược lại là không sai, nhưng là Cố Đại Tiên Sinh sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Vừa mới hắn nhất thời đạo tâm khẽ nhúc đích, kết quả liền bị Diễn Thời bắt lấy cơ hội, dẫn đạo hắn nói ra vốn nên ở trong lòng. Bực này như là Song Phương cách không đấu pháp, mà hắn hơi kém một chút, hiện tại liền không biết là Cố Đại Tiên Sinh bản thân không bằng Diễn Thời vẫn là a thánh di bảo không bằng thái sơ tổ sư tiên kiếm vô luận là loại nào đều khó mà tiếp nhận diễn thời sau lưng trong tiểu viện tiên quang càng rõ ràng đại đạo không ngừng chiến minh đang tiên tri kiếp tùy thời có khả năng đến lao tăng cùng cố đại tiên sinh mặt không biểu tình trong hư không lại ẩn có thần niệm ba động hiện nhiên đang không ngừng giao lưu sau đó cố đại tiên sinh an định lại nhắm mắt thần du cục diện lần nữa rằng còn xuống tới nơi đây bất động địa phương khác lại là gió nổi mây phun kỳ quốc nam bộ tứ quận lý trị ngay tại kiểm duyệt một doanh binh mã cái này một doanh tổng cộng hơn năm người từng cái tinh thần sung mãn, y giáp tươi sáng, nóng rực hết khí đập vào mặt, hiển nhiên ăn đến đã tốt, chú thể cũng có hòa hậu. Lý trị từng cái chiến sĩ nhìn sang, thỉnh thoảng kiểm tra trong tay bọn họ vũ khí, áo giáp uống thuốc, có khi sẽ còn ngồi sồn xuống, xuống, xem xét từng chiến, thậm chí để mấy cái chiến sĩ tại chỗ đem rèn cởi ra, xem xét bên trong cùng quân mỡ. Như là chọn mệt kiểm tra hơn 300 người, Lý trị mới hài lòng gật gật đầu, đối bên người tướng quân nói, binh mang đến không sai, toàn doanh nhớ tiểu công một lần. Mấy tên tướng quân vốn là mặt mũi tràn đầy hồi hộp, giờ phút này phương mới thở phào nhẹ nhõm. Lý trị đánh hạ kỷ quốc Nam Vương tứ quận sau vẫn chưa dừng tay, lại đánh hạ tả hữu các một quận, tổng cộng 6 quận nơi tay, mới tạm dừng hướng thọc sâu rụng binh, bắt đầu ngay tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, chiêu mộ tân binh, chỉnh hướng tăng cường quân bị, một bộ vững vàng bộ dáng. Lý trị đối quân đội cực kỳ trọng thị, nhàn rỗi lúc nào cũng thường sẽ tập kết kiểm tra nơi nào đó quân doanh, nhập doanh sau liền sẽ tập kết vào quân, sau đó từng cái kiểm tra quân giới khí tại quân sự, áo cơm chi phí, chờ một chút. Trước đây liền có quân doanh bị Lý trị phát hiện chủ tướng Tham ô mua đạn rựa bạc, dẫn đến một doanh chiến sĩ đạn rựa chuẩn bị lượng vẫn chưa tới quy định số lượng ba thành thế là Lý Trị động lôi đỉnh chi nộ, không để ý cái kia doanh chủ tướng chính là mình biểu ca, lại là mình thân cận nhất tiểu di hải tử, trực tiếp ngay tại chỗ chém đầu. Việc này về sau, Lý Trị cậu ruột mang theo cùng mấy vị mẫu tộc, cùng nhau đến đây hương sư vấn tội. Kết quả mấy trong đó lao niên hoàn khố bị Lý Trị lấy nhiều loạn quân tâm làm tên cầm xuống, trọng trách trong trượng, đánh cho ra chót thịt bóng, thoi thoát, không cho lưu mảy may thể diện. Từ đó tất cả tướng quân người người sợ hãi, cũng không dám lại tại quân giới quân nhu thượng động tay chân. Có từng dọa trò, thì là nắm chặt thời gian tự móc tiền túi đem lỗ hổng bổ sung. Như là. Tại khởi binh sau mấy năm trong, Lý Trị đối kỵ vương quân chắc một mực không có thanh minh bạch, nhưng đã tại Kỷ Quốc Nam bộ chứa hàng 30 vạn tinh luyện, lại biên luyện 70 vạn lính mới. Kỷ Quốc Nam bộ áp lực hiển thị rõ, Thanh An, Định Nam, Tư Nam ba vị đại tướng quân ngày đêm hướng Kỷ Vương thượng cáo triết, yêu cầu tăng thêm vị quân thủ vệ quan thành. Nhưng Kỷ Vương giờ phút này cũng là giật gấu bà bay, phương Bắc Nam thế đại quân áp cảnh, thỉnh thoảng buộc lên sự cố ma sát, làm cho Kỷ Quốc gần 200 vạn biên quân không thể động đậy, một chút cũng không thể rút đi. Kỷ Quốc biến loạn bắt nguồn từ Tây Cương, sau lại bị vệ lên chiếm hai quận, khai tịch Tích Châu bởi vậy năm đó đã từng cường thịnh nhất thời tây cảnh quân đoàn đã sớm tan thành mây khói là lấy kỷ vương trong tay có thể điều đi phòng ngự phương nam chỉ còn lại mấy chục vạn ngự lâm quân cùng một chút không có tác dụng lớn địa phương bộ đội cho nên cứ việc phương nam báo nguy tấu trương một phong tiếp một phong kỷ vương vẫn là không bình có thể phái cũng không phải ngự lâm quân chỉ huy bất động mà là phương nam tam tướng quân không muốn. cứ như vậy lý trị một mực tại không đội bám mà lợi bình chỉnh hợp địa phương yên lặng chờ lấy kỷ quốc thể lực hao hết thời điểm vừa mới hắn kiểm duyệt cái này một doanh năm người chính là lý mới lấy trấn sơn lĩnh lao tốt vì sĩ quan cốt cán sắp xếp đại lượng tân đinh tổ kiến. Lúc này gặp Lý Trị rốt cục gật đầu tán thành, cũng cho quân công, đám người cũng có đi qua một lần quỷ môn quan cảm giác. Lý Trị chính muốn nói gì, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phương xa. Chân trời chỗ là như màu dáng chiều, trời chiều nửa Lạc Tân Mây, nhưng lúc này đỏ đến phá lệ lóe mắt cùng hòa bát. Lý Trị đưa tay, liền gặp trên tay nhuộm đầy máu tươi, mà trước mắt sĩ si tốt đại bộ phận đột nhiên biến thành khô cố cốt, một chút khí tức lại là liên tục tăng lên, người cuối cùng đỉnh đầu lại ẩn ẩn hiện hiện một mặt kinh kỳ, mà khí tức mạnh, thế mà không kém Lý Trị. Viễn cảnh chỉ là nháy mắt Lý Trị trước mắt hết thảy lại khôi phục bình thường. Nhưng là lấy hắn giờ phút này thực lực, tự nhiên biết bực này huyền cảnh tuyệt sẽ không chống dông xuất hiện, mà càng giống là phù hợp thiên địa đại đạo, thấy được nhất tuyến tương lai huyền cơ. Hắn cũng có kiêu hùng chi tư, lập tức có chỗ minh ngộ, thời cơ đã tới. Lý Trị ánh mắt rơi vào huyền cảnh trong đầu kia đỉnh dâng lên tinh kỳ người, giờ phút này hắn vẫn là cái nhìn qua rất phổ thông tuổi trẻ chiến sĩ, trên mặt còn lộ ra chút nông dân chất phác. Lý Trị liền đi tới trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Chương 1142, Tuyết Nguyệt thúc người lao thượng chương 1142. Tuế Nguyệt thúc người lao thượng phương Nam Thiên địa, Thiên Cơ bỗng nhiên sập co lại. Rất nhiều nhân quả rõ ràng, lại có thật nhiều nhân quả mới thành. Tại Thiên nhân trong mắt, giữa Thiên địa vẫn là một mảnh hỗn độn. Mà lúc này Lý Trị đã hạ quyết tâm, thế là ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc, không biết suy nghĩ cái gì. Tây Tấn Vương cung. Lúc này Đông ý chính động, đất tuyết trong có vài gốc mai thụ thình phóng như máu. Nguyên Phi ngồi tại Xuân Hoa cất trong, không biết tại sao, đột nhiên đối hết thể trung quanh, Với cái thế giới này, cùng người nào đó có nói không nên lời không bỏ, nàng có thể cảm giác được. Trong thân thể vô số nhỏ bé nơi nhỏ lãnh, một chút nhỏ bé đến tiên nhân đều khó mà phát giác âm u chi vật ngay tại tàn lụi chết đi, hồn phách trong những chói buộc kia sợi tơ cũng đứt gãy, đốt hết. Nàng chưa hề có một khắc giống như bây giờ sạch sẽ, lại tự do. Nguyên vi khẽ miệng nổi lên một cái tươi đẹp ý cười, phản phất lại trở lại 18 tuổi lúc như cũ tại triều quốc cung trong thời gian. Khi đó nàng vô ưu vô lự, luôn cảm thấy tương lai mỗi một ngày đều sẽ như cái này ngày xuân một dạng mỹ hảo. Nhưng mà sau đó rất nhiều rất nhiều năm, trời đều là âm, khắp nơi đều là bụi gai cùng màn đêm, gánh vác nhân quả ép tới nàng không trở đổi. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, nàng quyến nữu vô song, chấp trưởng hậu cũng không nói, còn có thể ảnh hưởng triều chính, phong quang nhất thời không hai. Phúc Vương đến nguyên bản cho cuộc sống của nàng tăng thêm một điểm màu ấm, nhưng khi tiểu Phúc Vương xuất sinh, đưa đến trước mặt nàng một khắc, La Hán nhân quả giao phó tuệ nhãn lần đầu có hiệu lực, để nguyên phi tại cái kia tiểu tiểu hài nhi trên mặt, nhìn thấy một đôi dàn oa, âm trầm nhãn tỉnh. Cũng may nàng tâm trí cường đại, lúc ấy cũng không có biểu hiện ra không mấy mài thỏa, liền ngay cả dư thừa suy nghĩ đều không có lên qua một điểm, sau đó ngay tại mệt mỏi trong ngủ thật say. Tỉnh lại lần nữa lúc, xuân hoa điện liền không lại ấm áp mà là âm lênh nhênh bước, giống như hăng rắn. nàng cứ như vậy tại âm thấp, hủy bại trong thâm cung sinh tổn. thẳng đến ngày đó, một cái thanh đồng nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. cái kia thanh đồng nữ tử nói cái gì, nguyên phi đã quên đi. nhưng là sau đó không lâu tương hầu liền hứng thú bừng bừng địa tìm tới cửa, nói tìm kiếm đến một cái vô cùng có tiềm lực người trẻ tuổi, có thể đầu tư lôi kéo, coi là cánh chim nhanh bước. kia là nguyên phi lần thứ nhất chú ý tới, tại đại tấn tây Vực, xuất hiện một mảnh tiểu tiểu giới bực, đồng thời có một cái trên là thiếu niên giới chủ. la hán bi cảnh vẫn là cùng nàng mấy lần trước lúc đến đầu dạng, không có biến hóa. Mà không giống là lần này có thêm một cái đồng hành thiếu niên nàng biết muốn phát sinh cái gì biết đây hết thề đều là sớm chuẩn bị tốt tán bài nhưng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nàng cũng không cảm thấy kháng cự loại cảm giác này rất kỳ quái nàng cũng không thể nói là vì cái gì có lẽ là vì trên người hắn cái kia như chiêu dương mạnh mẽ hướng lên sau đó thế giới của nàng liền có sáng sắc nhớ hắn thời điểm thế giới cũng đồng dạng là sáng tiểu sở vương lúc sinh ra đời nhãn tình là thanh tịnh mang theo hiếu kỳ cùng mở miệng trong mắt hắn lơ mờ có mấy phần thiếu niên kia ảnh tử nguyên phi đi vào hậu điện nhìn xem trống rỗng. Có chút đột ngột nơi nhỏ lánh, lúc ấy vừa ra đời tiểu Sở Vương liền bị nàng trốn ở chỗ này, sau đó mình ra sức chống cự đến từ thiên ngoại thế lực không ngừng không nghỉ truy sát. Trong ngay mắt, nam đó giống như mẹo con một dạng Sở Vương, dựa theo phàm nhân tiêu chuẩn thế mà đã là người đã trung niên. Tại trong mắt Hữu Tâm Nhân, Sở Vương đỉnh lấy La Hán chuyển thế thân đại nhân quả, tự nhiên bị vô số ánh mắt để mắt tới. Nhưng Nguyên Phi lại là biết trong đó có khác bí ẩn, đó là ngay cả vệ điền cũng không biết bí ẩn. Nàng lại trở lại phía trước cửa sổ, trong đỉnh viện cái kia một góc mai, như máu hồng. Phủ thái tử, Sở Vương chính trong tư phòng đọc sách trên bản sách vốn nên nên chất đầy đấu trường nhưng bây giờ bày toàn bộ là kinh sử tử tập liền ngay cả một chút thường ngày vụn vặt chính sự cũng sẽ không tiếp tục giao đến trên tay của hắn thậm chí liền hướng sẽ đều không cho hắn đi nghe tấn vương bay về thanh xuân đương nhiên không phải bí mật mà lại tin tức rất nhanh truyền ra lại là ngụy vương dâng lên duyên thọ bí dược, lại trong tay còn không chỉ một bộ chúng thần đối mặt quay về thịnh niên tấn vương lại thêm một cái quyền thế đảo thiên thực lực đủ để quét ngang tây tấn ngụy vương tự nhiên biết nên làm như thế nào thế là trong máy mắt thái tử liền bị thế gian lã quên Sở vương tay nâng kinh sử, ngày bình thường vốn là đọc ngược như chạy nội dung, giờ phút này lại trở nên cực kỳ tối nghĩa, liền nhìn nhiều lần đều không có xem hiểu, tâm thần ký ức luôn luôn nhịn không được phiêu trở lại lúc trước, trở lại ngồi tại Kim Loan điện chính giữa thời gian. Đại quyền trong tay tư vị, một khi đến đến, liền rốt cuộc không thể quên được. Lúc này thái tử cảm giác xung quanh đột nhiên sáng một chút, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy trước mặt nhiều một cái phong thái vô song tiểu hòa thượng. Hắn đứng chi địa, tức có Phật quang phun trào, hư không sinh liên. Tiểu hòa thượng tiên một tiếng Phật hiệu, nói, "Tiểu tăng lại tới. Mặc dù chưa tới ước định kỳ hạ, thế nhưng là lập tức thời cơ chợt đến, thí chủ thế nhưng là nghĩ kỹ rồi. Thời cơ, sở vương có chút mà mỉm. tiểu hòa thượng hướng trên bàn sách xét xử một chỉ, nói, thí chủ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? cái này vương vị đã không có duyên với ngươi. kỳ thật bản này chính là phế vật, cần gì lưu luyến. ngươi theo tiểu tăng trở về linh sơn, thừa kế chính quả. ngày sau những ngày cái gọi là nhân gian của vương, còn không phải đến quỷ ngươi tòa sen trước đó. sở vương tim đập thình thịch, nhưng còn có chút lo nghĩ, hỏi, linh sơn phía trên, ta chính quả ở đâu? tiểu hòa thượng đưa tay một chỉ, liền xuất hiện một tòa lồng lộng đại sơn trên núi đứng thẳng vô số Phật Đà Bồ Tát. Linh Sơn đỉnh chót có một tôn Phật, đỉnh thiên thiên đất, tựa hồ giữa thiên địa chỉ có nó. Nhưng Linh Sơn cũng vô cùng uy nga, núi tăng thêm Phật, đã đủ để nức vỡ thiên địa, lại kỳ dị địa tan giữa thiên địa. Sở Vương chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác chóng đầu hoa mắt, muốn lùi mửa. Nhưng chỉ cái nhìn này, hắn liền thấy tại cao nhất cự chân Phật một bên, có một cái xưa cũ tỏa sen treo trên không. Mà cái kia tỏa sen dường như ngay tại triệu hắn chính mình. Sở Vương lập tức lòng có minh ngộ, cái kia chính là vị trí của mình. Có thể tại Phật Tôn chi hạng, bạn Phật phía trên như, không sai sở vương thân cư thái tử chi vị nhiều năm, tất nhiên là tính được rõ ràng. vương vị tuy tốt, nhưng cũng là đại giới to lớn, hắn trước đây không lâu mới tấn giai phát tướng, thọ nguyên tiêu hao tương đương nhiều, leo lên đại vị sau có thể hay không sống được qua 100 năm đều rất khó nói. mà linh sơn chính quả lại là phật tôn chi hạ vị trí, nghị cũng biết nhất định có thể được hưởng chí ít vạn năm thọ nguyên. nhân gian quân vương tuy tốt, dù sao không sánh bằng tiên nhân cao cao tại thượng, là lấy sở vương đều không cần làm sao động đầu óc, cũng biết làm như thế nào tuyển. ngay tại hắn muốn gật đầu thời khắc, nguyên phi bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, quát không thể đáp ứng. Sở Vương ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Mâu thân thân ảnh như tại sóng nước trong nụ não đang nhanh chóng nhạt đi. Miệng nàng môi đóng mở, như tại nói với chính mình cái gì, nhưng là bây giờ lại một chữ đều nghe không rõ. Thời khắc cuối cùng, Nguyên Phi trên mặt hiện ra tuyệt vọng, sau đó cả người đều bị xóa đi. Tiểu Hoa thượng tưởng như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, ý Nguyên mỉm cười mà nhìn xem Sở Vương. Sở Vương một trái tim không hiểu căng lên, phản phất có đồ vật gì tại liễu lấy. Hắn đột nhiên hỏi, vừa mới kia là thật? Tiểu Hoa thượng nói, là thật. Sở Vương cảm giác đau lòng đến lợi hại hơn. Xuân Hoa điện trong. Nguyên Phi bằng đứng ở cửa sổ, nhìn xem đã tuyết mà đến Tiểu hòa Thượng. Hắn một đường đi tới, xem vách tường phong ốc giống như không có gì, nhưng ở trải qua gốc kia thỉnh phóng hoa mai lúc, đống nhiên bị trong đó một mảnh cánh hoa vạch một chút, thế mà mở ra tăng ý lìa, vạch phá ra thịt, chảy ra một giọt kim sắt huyết. Tiểu hòa Thượng khe như mày, sau đó lây xuống cái kia cánh hoa mai, hai ngón vân bê, liền bê thành tiết môi. Hắn đi tới Nguyên Phi trước mặt, thi lên nói, nữ bù tát đã ẩn nhẫn nhiều năm, làm gì cường tự mở miệng nhắc nhở. Tha thứ Tiểu Tăng nói thẳng, ngươi nhắc nhở cũng là vô dụng, cuối cùng ngược lại đem mình cũng mắc vào nếu không phải nữ bồ tát xuyên qua ta phật quốc ta còn biết trên người ngươi thế mà cũng có quảng trí la hán nhân quả đã để ngươi tránh mấy chục năm hôm nay tiểu tăng liền giúp ngươi thoát ly khổ hại bất quá nếu ngươi có thể giúp tiểu tăng một chuyện tiểu tăng không riêng sẽ bỏ qua ngươi sẽ còn tiếp nhận sở vương trung thượng linh sơn chuyện này rất đơn giản chỉ cần ngươi lấy mình máu tươi tại tờ giấy này thượng viết xuống bệ lên hai chữ là đủ tiểu hòa thượng trong tay nhiều một bức kim sắc quyển trụ tại nguyên phi trước mặt triển hai trên quyển trụ trống không một chữ thế nhưng là nàng lại cảm thấy tựa hồ nhìn thấy một chút lít nha lít nhít đồ vật nguyên phi chém đinh chặt sắt mà nói tắc không có khả năng. Tiểu Hòa thượng than nhẹ một tiếng, thu hồi quần chủ, nói: "Lấy nữ Bồ Tát tính đỉnh, đã nói chứ không, xác nhận nói cái gì cũng sẽ không đổi ý ai, đáng tiếc." Tiểu Hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, rồi ngón hướng Nguyên Phi điểm tới. Nguyên Phi trên thân hiện hiện mấy tôn Phật tượng, mà Tiểu Hòa thượng sau lưng ẩn hiện linh sơn, trên núi có vua tận Phật tượng. Hai bên Phật quang đối sông, Nguyên Phi trên thân Phật tượng vỡ nát tan cảnh, tiêu vào hư không. Tiểu Hòa thượng đầu ngón tay tại Nguyên Phi mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, Nguyên Phi trong mắt quang mang như vậy mưng kết, tiêu tán. Nàng chậm rãi lãnh về phía sau, hai mắt lại nhìn qua phương xa không biết nhìn về phía nơi nào. trong phủ thái tử, tiểu hòa thượng từ đầu đến cuối đứng tại trong phòng chờ lấy thái tử trả lời. sở vương mặt hiện lên giấy ruộng, nói mẫu phi vừa rồi gọi ta không nên đáp ứng. tiểu hòa thượng mỉm cười không thay đổi, nói thí chủ nhưng từng nghĩ tới, ngươi rõ ràng thần có vô thượng tốc tuệ thần thông, nhưng nguyên phi làm sao một mực không để ngươi tiếp xúc phật pháp? thí chủ tại phật pháp nhất đạo thiên phú, rất tiểu liền hiện lộ ra qua. chuyện này là sở vương trôn sâu trong lòng một cây gai, lập tức chính là sát mặt biến hóa, hỏi vì sao? tiểu hoa thượng nói bởi vì nguyên phi cùng thí chủ đồng dạng đều thân có túc tuệ phật duyên, đều có kế thừa vô thượng chính quả tư cách. Mà các ngươi có thể kế thừa chính quả là cùng một cái. Sở Vương ngạc nhiên, bạn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tiểu Hòa Thượng lời nói không cần phải nói đâu, bằng hắn tại Phật pháp thượng nội tính, nháy mắt liền rõ ràng chính mình cùng Nguyên Phi đạo đồ tân Sùng, mà có thể được chứng quả vị sẽ chỉ có một người. Cho nên Nguyên Phi từ tiểu liền để cho mình rời xa Phật pháp, mục đích đã là rõ ràng rành. Tiểu Hòa Thượng cũng không nóng nảy, đứng ở bên cạnh an tĩnh chờ lấy. Sở Vương nội tâm dãy rủa, nhiều lần trong trước, trong nháy mắt mặt trời lặn mặt trời lên, đúng là mấy cái ngày đêm qua hứa. Mà càng là suy tư, trong lòng của hắn một thanh âm thì càng văn rội, đại đạo trước đó không chí thân. Nghĩ đến Nguyên Phi tử tiểu ngăn cản mình tu phật, nghĩ đến vệ bên ba phen mới bận vì tấn vương tục mệnh, để cho mình chống dấu đợi đến trung niên, sợ vương rốt cục cắn răng, nói, ta đáp ứng. Trong chốc lát, trong phòng kia sáng bỗng nhiên sáng tỏ một chút. Ngoài cửa sổ vẫn là cái kia tuyết lớn đầy trời ưu ám buổi chiều, vừa mới tại khổ tư trung độ qua mấy cái ngày đêm dường như căn bản lại không tồn tại. 1143, nguyệt thúc người lao hạ trương 1143. Tuế Nguyên Túc người lão Hạ vừa mới qua đi nhiều như vậy cái dày vào ngày đêm, nguyên lai là không tồn tại, vẫn là nói trên thực tế đã phát sinh, chỉ là coi là mình tỉnh lại lúc, vừa lúc tại đồng dạng buổi chiều. Sở Vương nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng dạng ánh nắng, đồng dạng bị gió phất động về sau, còn không tới kịp đãng về vị trí cũ thắt lưng ấm, nháy mắt để hắn hiểu được, cái này vẫn là ban đầu ngày đó. Vừa mới trải qua mấy cái ngày đêm, như là hoàng lương nhất mộng, chỉ là mộng tỉnh sau không riêng thân thể còn tại nguyên bản thế giới, liền ngay cả thời gian cũng chưa từng thay đổi. Sở Vương cũng là có túc tuệ, lập tức liền minh bạch, đây chính là tiểu hỏa thượng thần thông. Cái này thần thông thế mà có thể khiến người ta trong lúc vô tình nhập ngộng, trong ngọng kinh lịch sinh tử luân hồi, nhưng lại không lệnh thời gian đi lại, thực là đáng sợ. Hắn đống nhiên sinh ra nồng đậm sợ hãi, mình nếu là rơi vào tiểu hỏa thượng trong tay, chỉ sợ sẽ không có may may năng lực phản kháng. Mà lại cái này tiểu hỏa thượng chưa hề nói qua, chính mình nói liền nhất định là thật. Nhưng mà này tế thì đã trễ, Sở Vương đã đáp ứng, giống như ngày đó tại thành cung bên ngoài, tiểu hỏa thượng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thần bí mình cười, nói, xem ra tiểu tăng vẫn có chút vật khí thí chủ cái này liền đi theo ta đi. Sở Vương trước mắt cảnh vật biến ảo, nấy mắt liền xuất hiện tại một mảnh lạ lâm thiên địa trong. chỗ này thiên địa vốn nên nơi đó tuân ra linh tuyển, gió động phát âm, khắp nơi lưu ly li hoa thụ, nhưng là hiện ở trên mặt đất lại xuất hiện mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, chỗ sâu ẩn ẩn có ánh lửa hiện hiện, càng có vĩnh biển không thôi kêu thảm trong gió quanh quẩn. phía trước là một tòa chiếm cứ toàn bộ tầm mắt tự sơn, sợ là có trăm vạn trượng cao, giữa thiên địa đều dùng không được ngọn núi này. ngọn núi tuyệt đại bộ phận đều bao phủ tại màu xanh đậm trong mây mù, thấy không rõ lắm diện mạo như trước. chân núi một chỗ đông nhiên Vân vụ tản ra một điểm, chỉ thấy một đầu dòng suối vốn lượn từ trên núi chảy xuống, nhưng là suối nước sắc làm nồng hoàng, đặc dính dầu mỡ, bên trong còn nổi lơ lửng một đoạn trắng bệnh chi vật, tựa hồ là cây xương người. Sở vương đột nhiên kinh hãi, lại muốn nhìn kỹ lúc Vân vụ đã là khép lại, rốt cuộc thấy không rõ trên núi cảnh tượng. Nơi đó chính là Linh Sơn sao? Tiểu Hòa Thượng mặt hiện lên mỉm cười, chậm rãi nói, Quảng Chí sư Minh, chuyển thế nhiều lần như vậy, như thế nào ngay cả Linh Sơn đều không nhận ra rồi. Hôm nay sư Minh kim thân pháp tướng quý vị, sư đệ ta ngày khác đến chứng quả vị, chí ít có một nửa công lao muốn quy về sư Minh. Thời điểm không sớm, đã đến Linh Sơn, liền mời sư Minh Vi vị đi. Trên bầu trời tầng mây chấm mở, hiện ra một mảng lớn lập loè huy hoàng kim quang, giống như mênh mông đại hải, chừng mấy chục vạn rằm rộng lớn, rộng rãi phải làm cho người tuyệt vọng. Kim quang trong hải dương đường, bắn ra một sợi tinh tế phật quang, rơi vào Sở Vương trên thân, trong chốc lát đem hắn dục thân cùng hồn phách cùng nhau tan rã, đồng thời tại khác biệt tiên địa trong, nhiều cái thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Đợi đến vật quang tan hết, Sở Vương nguyên bản chỗ đứng chỗ, cũng chỉ còn lại có một cây to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân tinh thạch, tỏa ra thất sắc thiên quang. Chặt nhìn đến thất sắc. Tiểu hòa thượng trên mặt chính là vui mừng, nhưng lập tức thấy rõ tinh hạt lớn nhỏ, sát mặt lập tức âm trầm xuống. Lần thứ nhất mất đi chấn định vang dòng, từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ, đầu ngón tay xá lợi. Hán trăm phương ngàn kế kiên nhẫn đợi đến hôm nay, mượn thiên cơ hôn loạn thời khắc, bắt lấy vạn năm khó gặp thời cơ, lấy phật tử thân phận mới có thể đem la hán chuyển thế thân mang về tịnh thổ, vốn cho rằng đại công cáo thành, lại không nghĩ rằng mang về chỉ là một viên đầu ngón tay xá lợi. Lúc này xá lợi vầng sáng lưu truyền, không trung đột nhiên xuất hiện bệ bên tân ảnh, nhìn về phía tiểu hòa thượng, ánh mắt không vui không buồn. Nhìn qua một chút về sau. Vệ Đen thân ảnh liền chầm chậm biến mất. Thang đến Vệ Đen thân ảnh biến mất, Tiểu Hoa Thượng mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lập tức hiện lên lẩn lẩn nỗ hỏa. Hắn trầm tĩnh lại, phủ phục nhặt lên la hàn xá lợi, thu vào trong lòng. Mặc dù chỉ là một viên xá lợi, nhưng cũng là mấy trăm năm qua thu hoạch lớn nhất, vẫn là phải lấy đi. Tiểu Hoa Thượng chính hướng Linh Sơn đi đến, đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng phía dưới nhìn lại. Tại hắn trong hai con người, xuất hiện chính là Nguyên Phi tựa như ngủ say thân ảnh. Hắn sắc mặt đã biến, vô ý thức đi về phía trước một bước. Nguyên Phi thân ảnh lại hư không tiêu thất, thanh minh phía trên. Vệ Uyên một tay chỉ vào Từ Thúc Hợp, vô tận huy quang đem hắn hộ thể tiên quang cọ rửa đến lung lay sắp đổ. Chỉ bất quá mấy tức công phu, Từ Thúc Hợp đã bắt đầu thiêu đốt cái thứ ba đầu tiên. Ban sơ thời điểm, quần tiên vẫn là hoặc chấn định, hoặc nhẹ lòng, dù là Từ Thúc Hợp tế ra đầu tiên, bọn hắn cũng không thấy đến Vệ Uyên có bao nhiêu lợi hại, mà chẳng qua là cảm thấy Từ Thúc Hợp quá yếu. Một cái bị mới vào nữ cảnh người trẻ tuổi bước đến thiêu đốt động tiên lao đầu tử, có thể mạnh tới đâu? Nhưng là Từ Thúc Hợp một cái động tiên lại còn chèo chống không đến ba hơi, quần tiên lúc này mới bắt đầu giật mình Vệ Uyên một kích này uy lực kinh khủng. Rất nhiều tiên nhân đều là tự nghĩ coi như mình toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng so vệ bên một kích này chẳng mạnh đến đâu. Lúc này vệ bên khí định thần nhàn, vô số huy quang từ thanh minh nội lên, hội tụ tại hắn quanh người, sau đó hóa thành trường hạ, công hướng từ thúc hợp. Trong lúc nhất thời, chúng tiên đều có một loại huy quang lấy không chi tận, dùng mại không cạn ảo giác. Mấy vị tinh thông nhân vận tiên nhân dẫn đầu biến sắc, bọn hắn đã phát hiện thanh minh nội có thể cống hiến khí vận cùng nguyện lực phạm nhân tỷ lệ đúng là ngoại giới chư quốc mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Vệ uyên một kích này, đã tương đương với mang cựu quốc trong một nước cả nước chi thế, tiên nhân bình thường nơi nào ngăn cản được? Từ thuốc hợp tất nhiên là đã phát giác được điểm này, chán nỗi gân sinh lên, liều mạng trèo trống. Hắn nếu là không thể kéo lấy vệ uyên đồng quy vũ tận, kia liền chết được hoàn toàn không có giá trị. bác tề từ gia còn không biết muốn ẩn nút bao nhiêu năm. Từ thuốc hợp không riêng tiêu đốt độc tiên, còn bắt đầu kích phát tiên bảo. Thanh minh trong phạm nhân có thể đứng ra cơ hồ đều đã đứng dậy, mà hắn thân là uy tín lâu năm tiên nhân, làm sao có thể hao tổn bất quá vệ uyên? Chỉ cần chịu nổi nhân đạo nguyện lực uy quang gò dựa, không bao lâu vệ uyên liền sẽ không đáng kể. Nếu không được còn có thể trốn về tổ địa, kéo dài hơi tàn một cái còn sống tiên nhân mới là đối với gia tộc lớn nhất bảo hộ. Lúc này Vệ Uyên thân chúng huy quang đúng là trên diện rộng giảm bớt, cho thấy cái này một đợt thế công đã nhanh đến phần cuối. Đang lúc mấy vị tiên nhân sắc mặt trở nên nhẹ nhọm, từ Túc hợp cũng thở dài một hơi thời khắc, Vệ Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Ở đây tiên nhân đông đảo, lại cũng không biết Vệ Uyên nhìn về phía nơi nào, chỉ là ẩn ẩn cảm giác Vệ Uyên tựa hồ có chút biến hóa, trở nên thâm thúy, cao miểu, trở tính đến đáng sợ. Vệ Uyên quay đầu, nhìn về phía Tư Túc Hập. Tư Túc Hập chợt cảm thấy ma mắt, tựa hồ tại Vệ Uyên trước người nhìn thấy một ngọn thanh quang. Thanh đăng bên cạnh ngồi xếp bằng một bộ khô cốt, đen buốt như đậu, tản ra yếu đốt thanh sắc và mang, cho vệ bên song đồng đều chiếu thượng một điểm màu xanh. Vệ uyên bung ra huy quang tròn, có mấy điểm bỗng nhiên cũng nhiễm lên màu xanh, đột nhiên xuyên qua từ thúc hợp tiên lực bình thường, đính vào trên người hắn. Từ thúc hợp thiêu đốt đạo tiên, tiên bảo thậm chí tự thân thức hải châu ngưng tụ thành tiên lực bình thường, không biết tại sao hoàn toàn ngăn không được cái này mấy điểm thanh ánh, tựa hồ cái này mấy quả thanh ánh căn bản lại không tồn tại. Nhưng khi thanh ánh dính thân, từ thúc hợp đột nhiên lộ ra cự độ hoảng sợ, đúng là nghẹn ngào kêu to hán râu tóc trận chuyển trắng bệnh mảng lớn trước ra, làn da quang trẻ hoàn toàn không có ánh mắt vẫn đủ cảm động trong mũi chảy xuống hai đạo thanh thủy trên cổ da thịt chảy ra tản ra mùi hôi thối cặn dầu trung bình tiên nhân thấy thế cũng là kinh hãi từ thúc hợp thọ tận cái kia mấy điểm thanh ánh mỗi một điểm đều đầy từ thúc hợp dài yếu mấy năm mấy điểm thanh ánh rơi xuống đúng là để hắn làm chàng võ tận đây không phải nguồn gốc từ thiên tài địa bảo ý năng mà là vệ uyên thần thông cái này mấy điểm thanh ánh tượng lại có một chút thời gian chi lực bọn chúng là từ mấy tức trước xuyên qua mà khi đó tiên lực bình thường còn không có triển hay cho nên thông suốt không trở ngại Từ thuốc hợp căn bản chưa nghe nói qua vệ viên có khi quang phương diện thần thông, như thế thần thông tuy là tiên nhân trong cũng là phượng mau lân giác, cho nên đối này không có mảy may đề phòng, bị một kích mà tròng, thọ tận mà chết. Từ thuốc hợp cái kia giải yếu, mục nát, hôi thối thân thể lay động một cái, liền chậm rãi rơi hướng thanh minh đại địa. Chúng tiên sắc mặt lại lần nữa biến hóa, từ thuốc hợp cố này thể sắc lại rách nát, cũng là tiên nhân chi thần, một khi rơi vào trong tay, có thể vì tổ địa tăng lên rất nhiều nội tình, mà càng có giá trị chính là hắn còn chưa tiêu tán chân linh, điểm này chân linh thế nhưng là gánh chịu đại đạo biến hành nguyên bản hiệp nghị là từ thuốc hợp vẫn lạc về sau, chân linh sẽ trả lại từ gia, tiên thân cũng còn về từ gia tổ địa, lấy ra tăng hậu bối phúc cấm. nhưng bây giờ từ thuốc hợp lại bị vệ viên đánh giết, vẫn là tại vệ viên trước chém giết lữ trường hà, ác chủ bài xuất tấn tình hôn dưới, cái kia tự nhiên lúc trước châu nghị liền không giữ lời, từ thuốc hợp tiên thân cùng chân linh, tất nhiên là người có được chiếm lấy. nhưng mà chúng tiên còn chưa động thủ, đong nhiên cảm giác trong lòng không còn, giống như bỏ lỡ cái gì, nhưng cụ thể vì sao, lại thế nào đều nói không ra. thế nhưng là khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện từ thuốc hợp chân linh lại không thấy lần thứ nhất lữ trưởng hà chân linh biến mất cũng liền thôi lần này thế nhưng là chúng tiên ở trước mặt từ thuốc hợp chân linh lại biến mất cơ hội có thể kết luận chính là vệ uyên dọa trò quỷ thế nhưng là ai cũng không biết vệ uyên là làm sao làm được tiên rồi có quy củ bất thành văn nếu có không cách nào phân biệt quỷ dị tiêu liền hẳn là tận lực trốn tránh nhưng là bây giờ quần tiên mặc dù đều là nhiều năm tiên nhân nhưng là đối mặt hai cỗ tiên phù hai cái chân linh rõ ràng dầu hết đèn tắt vệ uyên cùng phú khả địch quốc thanh minh khả năng chỉ cần xuất thủ một kích liền có thể đem những này toàn bộ đều bỏ vào trong túi như thế bạn thế chi cơ ai có thể tùy tiện bỏ qua lúc này bàn đánh bài thượng thẻ đánh bạc đã đầy đủ, hiện hữu người chơi lại cực độ hư nhược, không còn thủ đồ nữa, thế là thế lực khắp nơi rốt cục không che giấu nữa, nho nhau hóa trang lên sân khấu. diễn thời đưa tay một chỉ, hai đạo kiếm quang phân xạ hai tiên, nhưng cố đại tiên sinh ống tay háo phất một cái, ngăn lại bắn về phía của mình kiếm ánh sáng, đồng thời ném ra ngoài một khối nguyên đá, thay bất giác lao tăng ngăn lại khắc một đạo kiếm quang. bất giác lao tăng thửa cơ bùng thoát khỏi một kiện tăng y liệt, chỉ mặc xanh nhà táo lót, cứ thế biến mất. mà món kia cởi cả ra thì là đột nhiên bị lực lượng vô hình xoắn đến vỡ nát, lao tăng tiêu lên một tiếng đau lớn nhưng vẫn là thoát thân đi xa. này tế nhất kiếm từ thiên ngoại bay tới, thẳng đến thanh minh. bất giác lao tăng đống nhiên xuất hiện, một tay đè xuống tiên kiếm. tiên kiếm nổi lên hiện vùng hàn châu thân ảnh, cả giận nói, chưa phát giác lừa giả, ngươi dám ngăn ta? lao tăng bất vi sở động, hợp thành chưa thật nói, lao tăng chuyển thế trước đó, thí chủ thanh kiếm này, nơi nào đều đi không được. phùng hàn châu cười lạnh, ngươi có thể ngăn được phùng mỗ, còn có thể ngăn được bạch cung chủ không thành. lao tăng yên nguyên bình tĩnh, nói, bạch thí chủ cùng ta phật hữu duyên. phùng hàn châu biến sắc lại biến, cả giận nói, các ngươi lại âm hiểm như thế. lao tăng từ nói. Cái này một tử là 600 năm trước rơi xuống, hôm nay mới bắt đầu dùng. Khi đó vùng cung chủ vừa mới đăng tiên không lâu, nhìn không ra cũng rất bình thường, cho nên không cần để ý. Phùng Hàn Châu không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyên chú cùng Lao Tăng công phạt, hai người chung quanh không ngừng xuất hiện kỳ quái hình ảnh, đánh nhau chết sống dần dần hung hiểm. Thanh Minh phía trên, hồn tiên cũng không chần chờ nữa, bắt đầu các thi thủ đoạn. Chương 1144, thần chớ thấy máu, một, chương 1144, thần chớ thấy máu, một, từ ấu nghi xuất thủ trước, một mảnh xanh đậm quàng mang dậy lớn về bên. Về bên tay trái cùng thanh quang vừa chạm vào, Pháp thân nhục thân nháy mắt bất ổn, cơ thể nội thế mà sinh ra vô số viên bi nhỏ. Vệ Uyên bản năng thu tay lại, tránh đi sanh đậm quan mang. Từ ấu nghi đạo này tiên quang mười phần cổ quái, uy lực chỉ là hạ đẳng, lại có cực mạnh sinh trưởng chi lực, lấy Vệ Uyên pháp thân cũng áp chế không nổi, sinh ra không ít nhỏ vụ nạt tròn. Nên biết tiên nhân pháp thân phần lớn sở trường chống cự tổn thương, đối với gia tốc sinh trưởng chống cự chi lực lại là phải yếu hơn rất nhiều, dù sao sinh trưởng xem như chuyện tốt. Bởi vậy từ ấu nghi đạo này sinh huyền tiên quang cũng là khó lòng phòng bị. Cũng may tiến vào ngự cảnh về sau, nhục thân đã toàn mệt như một. Có bất kỳ tạp vật ngay lập tức sẽ bị cảm thấy được, Vệ Uyên chỉ cần thoát ly sinh huyền thiên bằng, lục thân trong lung tung sinh trưởng bộ phận lập tức liền sẽ bị tiêu diệt cùng hấp thu. Nhưng là những vi hạt này tồn tại lúc, không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng hành động, tiên nhân chi chích lúc, pháp thân có chút dị dạng cũng rất dễ dàng thua trận. Cho nên cái này Từ Lâu Nghi vẫn có một ít thủ đoạn, nếu là có chút khinh thị, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Từ Lâu Nghi cái này một cái xuất thủ rất có giảm cứu, tiên quang quét về phía Vệ Uyên bên cạnh, đem hắn cùng tử thuốc hấp thi thể ngăn cách, sau đó lại phân ra nhất đạo tinh tế khí, quét về phía thi thể của tử thuốc hấp đạo này bích kia vô cùng sắc bén, đúng là dự định đem từ thuốc hợp tiên thân một phân thành hai, sau đó cầm một đoạn liền đi. Cái này có thể đem vệ uyên thấy dở khóc dở cười. Từ ấu nghi ngược lại là thật không tham, chỉ tính toán đoạn một đoạn tiên cu, mà lại cầm chỉ là từ thuốc hợp tản thứ phẩm, cái này đều không mang lộc chiếm. Đối mặt cái này nói rõ chỉ muốn nhặt chút món tiền nhỏ ý nghĩ, vệ uyên đều có chút xấu hổ xuất thủ chặn đường. Nhưng từ ấu nghi như thế, cũng không đại biểu người khác sẽ bỏ qua vệ uyên. Thương ngô đầu ngón tay hiển hiện một con mẩu lam hồ điệp, trầm trạm vũ cánh bảng bay về phía vệ uyên. Cái này hồ điệp vừa xuất hiện. Vệ Uyên liền cảm giác tâm thần siết chặt, dường như bị thứ gì để mắt tới. Thế nhưng là nhân vật hoàn toàn không có động tĩnh, Huy Quang cũng không phản ứng, tất cả phòng ngự thủ đoạn cùng đạo pháp đều cảm giác không đến cái này hồ điệp. Mặc dù hồ điệp bay không nhanh, nhưng nếu là tìm không thấy phá giải thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ như từ thúc hợp đối đầu thanh lõa ánh. Đột nhiên vỡ lạc. Lúc này tôi chính hành cũng đồng thời các bước, chậm rãi hướng Vệ Uyên đi tới. Sau đó đại thủ đằng không đốn xuống, nhấp hướng thi thể của Lữ Trường Hạ. Một kích này cũng không phải là trực tiếp đối Vệ Uyên đi, nhưng là Vệ Uyên đã cảm nhận được như núi áp lực, trong lòng biết chỉ cần ứng đối không thích đáng vì thời có thể hóa thành đối với mình Lôi đỉnh một kích. Mặc dù mình cùng Thanh Hà Tống thôi có dạng này như thế liên hệ, nhưng là những này giảng buộc chung vào một chỗ, đều kém xa trước mắt một bộ tiên nhân lỗ sát trọng yếu, chớ đừng nói chi là Thanh Minh. Tiên nhân chi kích, Lôi đỉnh bản quân, chỉ cần còn chưa ra thân, vệ biên chính là bất động, lấy bất biến ứng mà biến. Nhưng tình huống thực tế là, vệ biên cơ hồ át chủ bài ra hết, Thanh Minh phạm nhân chi lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đại quân viện Trinh bên ngoài, còn chưa chạy về, chú quân quân khí hoàn toàn không đủ để gánh chịu tiên nhân một kích. Bất quá vệ biên biết, mình cũng không phải là cô nhi. Lúc này Vệ Uyên đỉnh đầu dâng lên một sợi kiếm khí, một cái thanh lanh thiếu nữ hiện diện, hai mắt hàm sát, quét mắt ở đầy quần tiên. Ánh mắt rảo qua chỗ, giống như kiếm khí cắt chém. Ánh mắt của nàng rơi vào bay tới con kia hồ điệp bên trên, màu lam hồ điệp trong khoảnh khắc bị cắt thành mấy mảnh. Thương Lô nhíu mày, chỗ đầu ngón tay hiện hiện một con chia năm xẻ bảy hồ điệp, tự động hợp lại hoàn chỉnh, lần nữa hướng Vệ Uyên bay đi. Chỉ là khí tức của hắn rõ ràng thấp một đoạn, hiển nhiên cái này hồ điệp tiêu hao không thấp. Thiếu nữ chính là hy họa, nơi mắt nhìn thấy, chính là kiếm chi sở trí. Nhưng mà nàng ánh mắt lại tại trên người tôi chính hành đột nhiên xuất hiện mảng lớn kịch liệt hòa lưu như là núi lửa phun trào. Thiếu nữ khỏe mắt đột nhiên rủ xuống hai đạo tơ máu, hình ảnh trở nên có chút mơ hồ. Vừa mới là nàng cùng thôi chính hành chính diện giao phòng, nếu thật là hy hòa tại thế, tự nhiên thắng được không chút huyền niệm. Thế nhưng là thiếu nữ bây giờ chỉ là năm đó hy hòa một sợi tàn niệm cùng khí linh kết hợp sản phẩm, đã bỏ trống hơn ngàn năm, từ nhập vệ uyên tâm tướng thế giới mới đến chút ô dưỡng. Chỉ là vệ uyên tâm tướng thế giới mặc dù cử thế vô song, nhưng dù sao còn chỉ là vừa mới ngựa cảnh, thời gian cũng còn quá ngắn lại có lục đại động thiên muốn ôn dưỡng, cho nên hy hòa thực lực chỉ khôi phục một chút xíu, từ không phải là đối thủ của thôi chính hành. lại thôi chính hành cũng là thủ đoạn tàn nhẫn, một phát giác hy hòa thực lực không cùng, lập tức ra toàn lực, em chút đem hy hòa thần niệm tại chỗ đánh tan. vệ bên kinh hãi, muốn đem hy hòa thu hồi đi, nhưng vấn đề là hy hòa cũng không thụ hắn khống chế, này tế cứ việc hai mắt nhỏ máu, nhưng vẫn đang cố gắng ngưng tụ mới kiếm khí. cái này một đạo kiếm khí thật phát ra ngoài, hy hòa chỉ sợ đều không chỉ là ngủ say trăm năm vấn đề, rất có thể một sợi tản niệm trực tiếp tiêu tán. lúc này giữa thiên địa đỗng nhiên vang lên thở dài một tiếng sau đó nhất đạo bình thản nu hòa kiếm quang từ hư không mà đến chém về phía thôi chính hành kiếm quang thường thường không có gì lạ uy lực cũng thường thường không có gì lạ giống như một cái nông thôn lão ông đối tiên nhân ném cái cục đá thôi chính hành lại là hãn hưu sắc mặt đại biến như lâm đại định trên thân tiên quang từng tầng từng tầng phun trào nói ít kích hoạt bảy tám cái tít bảo có mấy cái vẫn là một lần đỉnh cũng chỉ vì ứng đối đạo này bình thản như nước kiếm quang. lúc này chợt có người thở dài tiểu gia cái này liền có chút quá bảo lão phu nhân từ trong hư không đi ra khỏi ung dung hoa quý khí độ phi phàm trong tay nàng cuốn long đằng trượng chỉ về phía trước, liền đem đạo kiếm quang kia dẫn đi qua, sau đó vung trượng vừa gõ, đem kiếm quang điện đến vỡ nát. Bạch khai thủy hiện thân ra, một mặt bất đắc dĩ, nói, gặp qua lão phu nhân. bảo lão phu nhân mỉm cười nói, năm đó ngươi ngự cảnh thời điểm, ta còn đưa qua hạ lễ, khi đó ngươi vẫn là cái lăng đầu thành tiểu gia hỏa, trong nháy mắt đều có thể động thủ đối ta. một hồi hạ thủ nhẹ một chút, ta lão, nhưng trải qua không lơ ánh. lúc này tôi chính hành trên thân như yên hòa lọt rộ, mấy đạo tiên bảo nổ tung, nhưng đều là cái không. Bạch khai thủy kiếm quang chuyển hướng nhưng tôi chính hành những này một lần tính tiên bảo kích phát sau lại là không dừng được cuối cùng toàn bộ không thả thôi chính hành ra mặt đều có chút phát tím cả giận nói bạch khai thủy ngươi khi đó phát hạ lời thề là thế nào nói năm đó cùng đường mặt lộ thời điểm là ai cứu ngươi ngươi còn nói nhưng có cần thiết sông pha khói lửa không chối tử. hiện tại ngươi thân là đường đường kiếm cung cung chủ béo nhờ mũi lời trước trận phản chiến còn muốn mặt không muốn bạch khai thủy dường như hướng về bên bên này nhìn một cái bất quá thiếu nữ đã biến mất hắn có chút mất mát chuyển hướng thôi chính hành thở dài mà sao ta không muốn thôi chính hành bạn không nghĩ tới sẽ là loại này trả lời ngạc nhiên mấy mắt mới phản ứng được cả giận nói dưới ban ngày ban mặt bạn chúng nhìn chừng chừng bên trong ngươi lại muốn làm cái kia bội bạc tiểu nhân hành vì sao bạch khai thủy gật đầu nói đúng trong lúc nhất thời thôi chính hành đúng là không phản bác được hắn xưa nay lấy khẩu tài liền cho không biện lời lẽ uyên bác mà nghe tiếng nhưng bây giờ đối mặt nói rõ không muốn mặt bạch khai thủy thế mà tìm không ra từ ngữ công kích quả nhiên người không muốn mặt vô địch thiên hạ bạch khai thủy trực tiếp nhận hạ không tuân thủ hứa hẹn sự thật cũng không giải thích của tiên liền biết nói thêm nữa cũng là vô dụng Bảo lão phu nhân liền nói, đã là như thế, cái kia lão thân liền đi thử một chút, Bạch cung chủ kiếm đạo đến loại tình trạng nào. Bạch Khai Thủy lắc đầu, nói, ta, ngươi cũng là đi không được. Lời còn chưa dứt, Bảo lão phu nhân thủ trợ thượng long liền xông lại, hóa thành một đầu tam xích thanh long, trực tiếp hướng Bạch Khai Thủy đánh tới. Chương 1144, thần chớ thấy máu, 2, chương 1144, thần chớ thấy máu, 2, Bạch Khai Thủy thở dài một hơi, mi tâm bay ra từng đạo bình thản không có gì lạ kia khí, cùng tam xích thanh long chiến tại một chỗ. Chỉ nhìn thành thế, hai người tuổi hổ chỉ là phổ thông pháp tướng đấu pháp, thậm chí so thiên giai pháp tướng đều có vẻ không bằng. nhưng quần tiên nhãn lực từ không giống nhau, đã sớm phát hiện tam xích thanh long sen vào thời khắc sinh tử, cũng có thể tính là một cái động tiên. mà bạch khai thủy thả ra kiếm khí trong, thực tế cũng có ba bốn cái đã là động tiên. hai người lại có thể đem động tiên hóa thành như thế nhỏ bé, trực tiếp tại bản giới khai chiến, tại đại đạo lý giải trường khống, đã là đến cực kỳ tinh thâm tình trạng. mắt thấy bạch khai thủy bị bảo lão phu nhân ngăn lại, thôi chính hành cũng không chen vào lọt tay, thế là lại hướng vệ uyên mà tới. cho đến lúc này, triệu lý tiên nhân vương thở dài một tiếng nói, thôi Minh, rất lâu không có đánh cờ, nếu không hiện tại đánh cờ một ván như thế nào? Thôi chính hành dường như cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ý vị thâm trường nói, Lý Minh, là thần thông để ngươi làm như vậy. Triệu Lý Tiên Nhân thẳng nhiên nói, ta đã đem thần thông quan. Thôi chính hành thở dài, sao mà không quân ngoan? Triệu Lý Tiên Nhân cũng thở dài, đúng vậy a. Thôi chính hành nói, kỳ thật cũng không ảnh hưởng đại cục, Kia liền cùng Lý Minh đánh cờ một ván đi. Triệu Lý Tiên Nhân dỗi ngón một điểm, thư không thành bình, thôi chính hành tới ngồi xuống. Hai vị tiên nhân liền bắt đầu lấy nguyên thủy nhất mười đường đánh cờ. Nhưng vào lúc này. Nhất đạo sáng lạn như tinh hà quang hoa sáng lên, phong mang chi thịnh, có thể đoạt nhật nguyệt chi uy. Một cái thân mặc hắc sắc hoa phục thiếu nữ xuất hiện, lật tay ép xuống, đáy mắt ngàn dặm đều thành đêm tối, không chung một đầu tinh hà treo ngược, ép lướng vệ lên đỉnh đầu. Liếc thấy thiếu nữ, quần tiên có biến sắc, có như nằm trong dự liệu. Nam tấn tôi ra thôi vãn đồng, mấy trăm năm trước đã từng giành chấn nhất thời, sau đó thâm cư không ra ngoài, không biết tu luyện cỡ nào thần thông, ba thôi một mực là tôi chính hành bên ngoài đi lại, là lấy rất nhiều người cũng đã quên đi thôi vãn đồng cái tên này, không nghĩ tới hôm nay ngay cả nàng cũng rời núi. Nhìn thấy thôi vãn đồng xuất thủ thôi chính hành hình như có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không nói gì tiếp tục cùng triệu lý tiên nhân đánh cờ đối mặt tiên nhân một kích vệ bên dường như chỉ có thể nhắm mắt đợi tử nhưng vào đúng lúc này một tiếng hót vang vang vọng đất trời tiếng kêu to trong liệt nhật một lần nữa hiện hiện đâm rách màn đêm thanh minh bên trong dựng lên một con cao mấy chục trượng cự kê ngửa đầu phun ra đầy trời hỏa lưu đối sông tinh hạ. nhưng mà tiên kê bản thể vẫn khoảng cách trần tiên co chênh lệnh trong chớp mắt bị rơi xuống hạ phòng tinh hà nháy mắt liền đem hỏa lưu ép về cây miệng tiên kê lông vũ phân trường liều mạng đập động cánh bảng đã đem hết toàn lực nhưng vẫn là chống cự không nổi thôi ván đồng tiện tay một kích. không trung lại là một tiếng ung dung thở dài. Một thanh niên văn sĩ đi ra, lắc đầu, tiện tay vung ra từng mảnh huy quang, rơi vào tiền kê trên thân. Tiên kê lập tức mừng rỡ, toàn thân cao thấp lông vũ đều nổi lên tam sắc tiên quang, trong miệng ung giá hỏa lưu trực tiếp chuyển thành màu xanh trắng, đỉnh lấy tinh hà liên tiếp lui trở về, cuối cùng tại không trung giằng co. Thanh niên này văn sĩ cũng là xuất tận toàn lực, một người một gà hợp lực, mới cùng thôi ván đồng đấu cái lực lượng ngang nhau. Mặc dù hắn chuyển đổi dung mạo, nhưng khi thế tiên nhân trọng, có thể cho tiên kê như thế cự phúc gia trì, trực tiếp đem thực lực gấp bội cũng chỉ có một vị, cho nên đổi hay không dung mạo, thân phận của hắn đều là rõ ràng rành. Vị thanh niên này văn sĩ xuất hiện, cũng vượt quá vệ uyên dự kiến. Trên lý luận nói, vệ uyên cùng vị này còn có tan không ra đại thủ, không nghĩ tới hắn thế mà lại trở về tương trợ một tay. Mặc dù hắn bản ý không phải muốn giúp vệ uyên, chỉ là muốn giúp tiên tê. Cục diện nhất thời giằng co, nhưng còn có một con mẩu làm tiểu hồ điệp đồng bình thấm thoát địa bay tới. Vệ uyên mấy lần muốn khóa chặt, làm thế nào đều cảm giác không đến hồ điệp tồn tại, thậm chí lấy thời gian chi lực đều không thể khóa chặn. Thương Ngô lúc này không người kiềm chế lại như cũ đứng xa xa, a tĩnh nhìn xem hồ điệp trước phi, hồ điệp bay tuy chậm, nhưng trung quy vẫn là tiến thanh minh. nhưng là trước mặt nó đột nhiên rơi xuống một thanh tiên kiếm, làm nó động tác chậm chạp mấy phần. trong ngáy mắt chung quanh lại là ba thanh tiên kiếm rơi xuống, chỉ để đưa nó phong chấn ở bên trong. bốn thanh tiên kiếm cấu thành kiếm trận, thế mà lệnh hồ điệp phi không động được. trong hư không một tòa thất sắc lưu ánh sáng bảo tháp nguyên ảnh rơi xuống, bao lại hồ điệp, lập tức trên thân tháp quang ảnh cấp tốc lưu truyền. thương ô trên mặt hiện ra kỳ dị thần sắc, hắn phát hiện bảo tháp chủ nhân thế mà đang nỗ lực phân tích cái này hồ điệp đây chính là thương ngô thủ đoạn cuối cùng năm đó đã từng có ngự cảnh viên mãn bị cái này hồ điệp truy mấy tháng, rốt cục vẫn là trốn không thoát, bị hồ điệp rơi vào trên người như vậy vẫn là bảo tháp chủ nhân mới chỉ là pháp tướng như thế nào liền muốn thử đồ giải thích tiên nhân thủ đoạn mà cái kia bốn thanh tiên kiếm tạo thành kiếm trận thương ngô ngược lại là nghe nói qua chấn trụ hồ điệp cũng không lạ thường chỉ là không nghĩ tới có người có thể tại pháp tướng lúc liền cho bày ra tới thương ngô hồ điệp cũng bị vây khốn, thư thiên phía trên rốt cục có người hừ một tiếng giũa ra một ngón tay hướng vệ viên điểm xuống căn này ngón tay tiến bản dưới chỉ là đầu ngón tay chính là ngàn trượng phương viên, ngay ngắn ngón tay dài hơn ngàn trượng. Thương Ngô sắc mặt như hỉ như lo, tôn chủ rốt cục tự mình xuất thủ, đồng thời lựa chọn diện sát chính là vệ uyên, mà không phải chu nhan. đã tôn chủ đích thần tới, như vậy kết cục đã chú định, dù là vệ uyên thái sơ cung chu nhan sớm đăng tiên thành công, lại ngay tại hiện trường, cũng tuyệt đối chống cự không nổi tôn chủ một kích. vận mệnh đã định. Thương Ngô nhắm mắt lại, nhưng không người phát giác, không trung lại xuất hiện hoàn toàn mơ hồ bóng tối, dường như một con chim thủ lấy mỏ dài sẹt qua chân trời, lại vẽ ra trên không trung nhất đạo vết nước lập tức hư không vết nước trong ruỗi ra hai con to lớn vô cùng bàn tay trứng ngàn trượng lớn nhỏ dùng sức xé ra liền đem vết nước xé mở lộ ra đằng sau nóng rực như lửa ba ngày lang không thế giới một cái cường tráng thân ảnh từ hoang giới xông ra nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gào vét trứng rơi lục đội tinh một quyền liền nện ở tôn chủ đầu ngón tay thiếu hoanh minh ngáy mắt vang vọng đất trời lại hoàn toàn âm thân thể của nàng trứng hơn mười trượng khôi ngô vô cùng nhưng ở tôn chủ ngón tay trước mặt giống như một con tiểu trùng nhưng cái này tiểu trùng lại là lực lớn vô cùng một kích đủ để khai sơn và biển đánh cho tôn chủ ngón tay cũng là dừng lại nhưng nàng cũng bị chấn động đến như như đạn pháo bay rớt ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Vệ Uyên thấy rõ tướng mạo của nàng, giật nảy cả mình. Giao Lan, ngươi là thiên vu rồi. Giao Lan chỉ tới kịp hướng Vệ Uyên nết nết miệng, sau đó một tiếng triển liên giống, lấy tại hoang giới cùng trời ngoại viêm yêu nấm máu chém giết mấy chục năm rũ khí, lấy có can đảm trực diện tiên trụ khí phách, nháy mắt bay trở về, lại là một quyền đánh vào tôn chủ đầu ngón tay. bị đánh bay về sau, nàng lại đi bay trở về, lại là quyền thứ ba. ba quyền thôi. Giao Lan một con cánh tay phải đột nhiên sụp đổ thành huyết vụ nhưng tôn chủ đầu ngón tay cũng xuất hiện một cái tiểu tiểu vết thương, từ bên trong chảy ra một dòng máu. hư thiên phía trên mở ra một đôi đạm mạc vô tình nhãn tỉnh, nhìn về phía thông hướng hoang giới lỗ hồng, nhặt nói, cương tổ, ngươi không hảo hảo tinh dưỡng, đến trộn rộn chuyện của ta làm cái gì? vết nước chỗ xuất hiện nhiều con nhãn tỉnh, trong mắt tràn đầy lừng loạn, nói, cương tổ còn không có tỉnh, ta là tiểu tử a. tôn chủ dường như hơi kinh ngạc, chần chờ sát na. giao lan nắm lấy cơ hội, hướng về bên mấy mắt, liền nhảy về hoang giới. mà tôn chủ một kích không trúng, cũng đem tay thu về. hết thảy phát sinh thực tế quá nhanh. Ai cũng không nghĩ tới Vu Tộc lại đột nhiên tham ra, Giao Lan thực lực không tính rất mạnh, chiến ý khí phách lại là cùng đến không biên giới, vậy mà vượt giới mà đến, vừa đến đã trực diện tôn chủ, đồng thời toàn thân trở ra. Quần tiên vì đó ngạc nhiên, nhất thời đều không kịp phản ứng. Thương lâu con ngươi lại là trở nên có chút tính mịch. Tôn chủ, thu thương rồi. Trư 1145, nghìn ý mắng đăng tràng trương một nghìn ý mắng đăng tràng Vu Tộc vượt không mà tới, nhìn như chỉ có Giao Lan xuất thủ, nhưng là tất cả tiên nhân đều là chậm dần xuất thủ. Dù sao Vu Tộc thể lớn, thiên bu số lượng nhìn như không nhiều, nhưng là theo dùng theo bổ có lẽ từ xong một vòng sau vẫn là có 12 ngày bu, mà nhân tộc vẫn là một vị tiên nhân, nói không chừng liền sẽ mấy chục năm không tựa sổ kỳ. Đồng thời vu tộc thiên vu cường độ cũng sẽ trên dưới ba độn, nước lên thì thuyền lên. Năm đó bị Thái sơ cung tổ sư chém giết đệ nhất thiên vu chính là lạ thường mạnh, cơ hồ khất chế lúc ấy tất cả mọi người tiên. Sau đó lại ra một nhiệm kỳ đệ nhất thiên bu, càng là mạnh đến không hợp thói thường, cùng võ tổ rằng có mấy trăm năm, lớn nhỏ tranh đấu vô số, chỉ là hơi chỗ hạ phòng. Mà bây giờ đệ nhất thiên vu Minh Lôi cũng đã từng tiền nhiệm nhón so sánh, chỉ có thể nói tạm được là lấy nhân tộc tiên nhân số lượng tuy là viễn siêu vu tộc nhưng công nhận chính là cả tộc thực lực còn xa không kịp vu tộc. Huống chi còn có tổ vu tòa này thế chi cao phong nằm ngang ở phía trước, mà bác Liêu Tiểu Quốc sư xuất hiện cũng không tại quần tiên tính trong. Tiểu quốc sư thực lực bản thân mặc dù có thể sưng tiên nhân xỉ đủ nhưng ở Liêu vực có thể nói nhân mạnh bao la hậu trường đông đảo, mà lại mọi người đều biết Tiểu quốc sư một thân thực lực tất cả tiên sủng bên trên, nguyên bản một con tiên khuyển ở bên chính là chiến lược hợp cách. Nếu là có thể chờ đến tiên kê lớn lên gai chó cùng ở tại, cái kia chính là thỏa thỏa cường lực chân tiên. Thuộc về gà chó dẫn hắn đắc đạo thăng thiên, lực quả có thể cơ duyên xảo hợp, thiên mệnh đã tới, để Tiểu Quốc sư ngẫu nhiên gặp một đôi đắc đạo thiên tử, sợ là mấy trăm năm về sau, hắn đều có thể cùng tổ vu đụng tới đụng một cái. Cho nên Tiểu quốc sư bản nhân bị nhỏ, còn tiên sầu lo chính là Bắc liêu cũng chỉ đến một vị Tiểu quốc sư. Vu liêu lương tộc đột nhiên hiện thân chúng tay, hiện tại cục diện đã loạn rối tinh rối mù, tôn chủ thu tay lại, trình độ nào đó mang ý nghĩa hắn cũng thấy không rõ đến tiếp sau biến số. Thế cục không rõ, cái khác đại năng vẫn chưa xuất thủ tình mung dưới, tôn chủ không thu tay lại, liền bị động. Một nguyên nhân khác thì là vũ tộc mặc dù là cựu mục cùng giao lan ra mặt, nhưng là sinh liệt không gian, vượt giới mà tới loại thủ đoạn này tuyệt không phải phổ thông thiên vũ có thể có, chính là đương nhiệm đệ nhất thiên vũ cũng làm không được. Cho nên mặc kệ cựu mục nói cái gì, tôn chủ đều nhận định là cương chi tổ tại âm thầm ra tay. Bởi vậy tôn chủ hơi lui nửa bước, chờ chính là cương chi tổ khả năng hậu thủ, ít nhất phải chờ minh bạch cương chi tổ lập trường. Nhưng là tôn chủ lui khỏi vị trí phía sau màn, chỗ đổi lấy chính là vũ Liêu lượng tộc không thể lại tùy ý nhúng tay, nếu không tùy thời có khả năng dẫn tới tôn chủ bị diệt một kích. Cục diện đến tận đây rốt cục có chút sáng tỏ. Bạch Khai Thủy cùng bảo Lão Phu nhân xem ra có thể lại đánh lên mấy trăm năm. Thôi chính hành cùng triệu Lý Tiên nhân khó phân thắng bại. Rằng coi điểm cùng biến số xem ra chính là thôi bán đồng giao đấu tiên kê cùng tiểu quốc sư bán này. Về phần thương nô con kia hồ điệp, giờ phút này lại bị một đoàn hắc vụ bao lại. Trung quanh còn có một mảnh mê ly bá mang. Hồ điệp vừa từ hắc vụ bên trong bay ra đến, xông vào mê ly bá mang, liền lại sẽ không hiểu quay đầu, trở lại hắc vụ, sau đó tiếp tục dãi rủa. Quá trình này không ngừng lặp lại, mà không trung bảo tháp thì là vận chuyển càng lúc càng nhanh. Ần Ần phát ra khiếu âm bên trong một con bướm đã mơ hồ thành hình, không ngừng vẫy cánh. hiện tại bảo vân, phong thính vũ trước sau xuất thủ, tương đương với thái sơ cùng bốn vị thiên tài pháp tướng hợp lực vây khốn thương ngô sát diêu. thế là vệ biên biết thời cơ đã tới. hắn đứng chắc tay, trầm trầm lên không, đảo mắt đương thời, đôi môi khẽ nít, định. nơi đây vốn lúc có thở dài một tiếng, nhưng vệ biên chợt phát hiện mỗi một vị đăng chẳng đều là thở dài một tiếng, đã thoáng qua quá nhiều lần. thứ yếu tuyển hạng là trung điểm hư một cái, gồm cả uy nghiêm cùng thâm trầm, chỉ là thiếu chút trách trời thường dân ý chí hơi hạ đẳng. thế nhưng là tôn chủ cũng ngừ qua lại nói trùng điệp hừ một cái muốn cấp độ đủ cao ở trên cao nhìn xuống mới có bi thế, vệ uyên một giới ngự cảnh hừ lên liền rất có chút tiểu nhân đắc chí hư vị cười to ba tiếng kia là mãng vu mới có thể làm sự tình lại nói tiên nhân động thủ sao mà cấp tốc hơn vân nửa tiếng thứ nhất còn không có cởi ròng liền đã bị nhiều người đánh lén đắc thủ mà nửa đường chết suy đi nghĩ lại vệ uyên hơi mở đôi môi lại nhắm lại không có đoạn sau đỉnh đầu hắn trực tiếp hiện hiện ba mặt đầu người giống sáu con mắt không giống nhau lúc này trừ trung ương mậu kỳ hậu thủ động tiên ngoại còn lại năm tòa động tiên linh phủ đã thành Trung ương linh phủ mặc dù chân linh cũng biết, nhưng quyền hành cũng là cực cao. Bởi vậy lục giới chi đồng uy lực lại lần nữa tăng lên, đối tương quan đại đạo lĩnh vực phân tích cùng áp chế càng rõ ràng hơn. Đầu người giống bên trên, sáu nhãn từng cái mở ra, chiếu đến thiên địa. Thôi chính hành một ván cờ đã lớn yêu, một tử sát chiêu sắp rơi xuống thời khắc, đột nhiên giữa ngón tay hắc tử hư không tiêu thất. Hắn có chút kinh ngạc, lại nhìn bàn cờ, phía trên rất nhiều quân cờ cũng đều biến mất, ván cờ thất linh bất lạc, thậm chí ngay cả cờ bản đều mất một cái chân. Ván này, loạn. Tiểu phó sư bung ra tiên quang màu sắc trở nên ảm đạm của quái gia trị biên độ rất là giảm bớt, tiên vê trên thân quang mang thiếu thốn mấy khối, phun ra hỏa lưu chợt hồng chợt lam, uy lực giảm nhiều. Tiên vê cùng tiểu quốc sư đột nhiên bị suy yếu, đều là kinh hãi. Tiên vê lạc lạc một trận gọi bậy, liền muốn chạy trốn. tiểu quốc sư thì là cố tự chấn định, khó khăn lắm ổn định thần sắc. lục giới chi đồng đạo đạo vô hình ánh mắt liếc nhìn thiên địa, thôi vãn đồng ngàn dặm màn đêm tinh hà lúc đầu khí thế rộng rãi, nhưng là mỗi bị một ánh mắt quét một chút, liền như là bị cao su hung hăng sát một chút, trực tiếp lộ ra nguyên bản màn trời. chỉ cũng là màn đêm biến mất dần, nắng sớm dâng lên. màn đêm phạm vi quá lớn nhận lục giới chi đồng cọ rửa cũng là phá lệ rõ ràng, tinh hà bởi vậy phá thành mà nhỏ, thoái hóa đến so tiên kê hỏa lưu còn muốn lợi hại hơn. Tiên kê cùng tiểu quốc sư lập tức tinh thần đại chấn, hô to ca minh, đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thôi vãn đồng sắc mặt biến hóa, bạn không nghĩ tới vệ uyên cái này một thần thông đối với mình cắt chế đúng là rõ ràng như thế. nàng thật sâu hướng vệ uyên liếc mắt nhìn, chậm chậm thu màn đêm. Tiên kê cũng liền không còn phút lửa, một bộ tha cho ngươi một cái mạng ra thức, bên nghệ lấy ánh mắt đưa mắt nhìn thôi vãn đồng đi xa. tiểu quốc sư thì là tại thôi vãn đồng biến mất về sau vẫn lắc đầu, liếc mắt nhìn trầm trầm tiên kê, mới rời đi. thương lô con kia hồ điệp thì là trước sau bị lục đạo ánh mắt đảo qua, mũi quét một lần liền sẽ thiếu chút vật gì, trong nháy mắt phần bụng cùng hơn phân nửa phiến cánh bảng liền biến mất không thấy gì nữa. thương lô sắc mặt biến hóa, quay đầu rời đi. đến tận đây cục diện ổn định lại, lại khó phá cục. thất tính thập tam vọng trong mặc dù còn có bao nhiêu vị tiên nhân chưa từng xuất hiện, nhưng nghĩ đến hẳn là đều như thế vạn cổ như vậy, có dạng này như thế nguyên nhân thoát thân không ra. nếu không trọng yếu như vậy tiết điểm, hả có không ra sức đánh cược một lần, tranh đến nhất tuyến tiên cơ lý lẽ. nếu không được. Hai cổ tiên nhân lỗ sắc cùng chân linh cũng là muốn đoạt một cướp. Bảo lão phu nhân cùng Bạch Khai Thủy nhìn nhau một chút, đang chờ riêng phần mình thu tay lại, đột nhiên ba mặt đầu người giống sáu mắt toàn bộ trên hai đều nhìn về phía bên này. Có hai tấm mặt rõ ràng là không nhìn thấy bên này, bọn chúng cũng tại mắt nhìn phía trước, nhưng là tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung tới, sáu con mắt đều đang nhìn Bạch Khai Thủy cùng Bảo lão phu nhân. Bạch Khai Thủy thả ra kiếm khí đống nhiên xuất hiện điểm điểm với gì, có còn hư không tiêu thất. Mà Bảo lão phu nhân tam xích thanh long thì là một tiếng thống khổ kêu to, phản phất bị cái gì vô hình chi vật đánh chúng, thế mà chống rông lăn lộn rãy rựa trong hư không nô ra lục đạo vô hình sợi tơ, toàn bộ trói buộc tại trên người tam xích thanh long, càng đem nó chậm rãi kéo hướng hư không. bạch khai thủy cùng bảo lão phu nhân ánh mắt cỡ nào lợi hại, lập tức liền nhìn ra lục đạo sợi tơ, nhưng thật ra là vệ uyên lục giới ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới có thể hóa thành thực chất, trói buộc thanh long, y đổ đưa nó cứ đi. thanh long như thần thú mà không phải thần thú, sen vào thời khắc sinh tử, nhưng cũng là vị cách cực cao, nhưng ở lục giới ánh mắt hạ, một thân uy lực lại bị gọt đến mười không còn một, bị sống sờ sờ địa kéo hướng hư không. bạch khai thủy cùng tam xích thanh long đấu lâu như vậy, tự nhiên biết thực lực của nó lấy lục giới ánh mắt chi năng theo lý thuyết tuyệt không có khả năng đem thanh long áp chế đến mức độ này xem ra vệ uyên trên thân nhất định còn có bí mật lấy long trúc áp chế quả thực mạnh đến không hợp thói thường bảo lão phu nhân nguyên bản đưa tay muốn đem thanh long thu hồi lại nhưng hướng chỗ hư không nhìn một cái sau liền đổi chủ ý thu trưởng quay người cứ thế mà đi thế mà ngay cả thanh long đều không cần lúc này vệ uyên chư giới phồn hoa trong đông nhiên có thêm một cái lão cá lão đầu mập nhìn một phía sau đó hướng về đệ tứ động thiên phương hướng nhìn lại lão đầu dường như thở dài một tiếng sau đó đông nhiên thân thể cứng đờ chậm rãi quay người liền gặp sau lưng đứng thẳng một cái dung mạo phổ thông, để người rất khó ghi nhớ thiếu nữ. Thiếu nữ quẹt miệng khẽ nhăn một cái, xem như cười qua. Lao đầu mí mắt đờ mạnh, quẹt miệng co quắp động, một bộ làm chuyện xấu bị tại chỗ vạch trần cảm giác, mặt mo soát một chút, đỏ bừng. Hắn ấp úng mà nói, cái kia, ta không cẩn thận đi nhầm đường, lúc này đi, lúc này đi. Thiếu nữ không để ý tới hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đệ tứ động thiên phương hướng, vây vây tay. Lao đầu nháy mắt hồn phi phất tán, lại cũng không lo được che giấu, nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Thiếu nữ lúc này mới chậm rãi quay người, đi vào trung ứng linh phủ. Bản giới, Bạch Khai Thủy có sát na thất thần, sau đó khôi phục lại, trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ đến như muốn nhỏ máu. Bất quá lập tức kiếm khí lên mặt, đem tất cả huyết sắc sinh sinh ép xuống. Hắn nhìn một chút sắp sửa bị kéo vào hư không tam xích thanh long, đột nhiên cắn răng một cái, một đạo kiếm khí động tiên bỗng nhiên bay đi, đâm vào thanh long trên lưng, giống như không nhổ ra được dáng vẻ, sau đó theo thanh long cùng nhau bị kéo vào hư không. Hư không có nháy mắt rõ ràng, hiện lộ ra trừ giới phồn hoa một góc. Bạch Khai Thủy sắc mặt phất tạng, lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao lại đồng thời có hai cái chân linh, mà lại thậm chí ngay cả lão phu đều nhìn không thấy cái này, vậy phải làm sao bây giờ? nàng năm đó liền tâm tư đơn thuần, nếu không cũng sẽ không bị người ám toán. hiện tại chuyển thành chân linh, cũng không thể lại bị người uất hiếp. chỉ hy vọng cái kia động thiên có thể đến giúp một hai. ai? bạch khai thủy thở dài một tiếng, đông nhiên có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. hắn vừa quay đầu, trông thấy thôi chính hành cùng triệu lý tiên nhân đều tại nhìn lấy mình, sắc mặt cổ phái. bạch khai thủy bỗng nhiên một trận choạng, chỉ cảm thấy tâm sự bị nhìn xuyên, trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là lý trí lại nói cho hắn chuyện này không có khả năng lắm. nhưng biết rõ như thế nhưng hắn vẫn là chỗ dạng, một viên kiếm tâm đều mở đủ. nhưng vào lúc này, phương xa trận có đại đạo biến động, nhất đạo ngũ sắt tiên quang thẳng lên thiên thiên. đại đạo quyền hành lập tức biến động, tất cả chân tiên trong lòng đều dâng lên thất vọng mất mát cảm giác, kia là đại đạo một ít quyền hành đã làm người tâm đắc tiêu chí, tất cả tiên nhân đối này đều không xa lạ gì. thái sơ cung hạo tiên quan quán chủ chu nhan, rốt cục bước qua thiên môn, đang lầm thiên thiên. hắn bắt lấy ngàn năm một thở cơ hội nhất cử đằng tiên, chỉ hơi có khuyết điểm, ngọc bích có tỷ, lại là so diễn thời lúc trước mạnh hơn nhiều. đến tận đây đại mạc trầm trầm rơi xuống, đại cục đã định. Ván này vệ bên liên trạm song tiên, chu nhan nịch thế đăng tiên, thái sơ cũng có thể nói đại hoạch toàn thắng. Như thế kết cục vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, ai cũng nói không rõ tại sao lại có nhiều như thế trùng hợp, mà lại rất nhiều trùng hợp có thể truy tố đến thật lâu trước đó. tỷ như nói, lúc trước tiểu quốc sư trật vật đào tẩu, diễn thời một tay lấy lại đi, tại đông đảo tiên bảo trong hàng ngày vớt tiên cây ra. nay tế hồi tượng, có chút ý vị sâu xa. Trương 1146, thu hoạch trương 1146, thu hoạch lục giới chi đồng vừa hiện Quần tiên tối lui, ngay cả triệu lý tiên nhân đều trực tiếp biến mất. cùng vệ uyên ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Đến linh phủ gia chỉ lục giới chi đồng quá mức bá đạo, lấy tiên nhân cấp độ đều khó mà ngăn cản. Diễm phận mình tiên thuật bao nhiêu đều bị tiêu giải một hai, đều không ngoại lệ. Cho nên quần tiên rời trận, cũng không phải bởi vì lục giới chi đồng tự thân uy lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, mà là sợ nhược điểm của mình bị soi sáng ra đến, từ đó bị cửu gia biết, cho nên đều là mau chóng rời xa, một khắc cũng không dám chờ lâu. Quần tiên biến mất về sau, vệ uyên đứng ở thanh minh phía trên, đông nhiên cảm thấy cực độ mệt mệt. Từ nhìn thấy lữ trưởng hà bắt đầu đến chung chiến kết thúc trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ. Nhưng ở vệ bên trong lòng, một trận chiến này phảng phất quá khứ trên trăm năm, mỗi một hơi thở mỗi một sát đều sẽ có biến cục xuất hiện, mỗi cái tiên nhân thái độ cùng tâm tư đều là không thế nào phỏng. Lại lần lượt đăng trạng đều là tiên nhân, cho dù là từ thúc hợp, đều không chỉ là quân cờ, mà là cầm tử kỳ thủ. Kỳ thủ lấy quân cờ chi tư đăng trạng, tự thân chính là cái biến số lớn nhất. Đông đảo tiên nhân đánh cờ, kéo dài mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm vô cùng, biến số thực tế quá nhiều quá loạn, ai cũng không cách nào nói rõ ràng sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tôn chủ hạ chẳng lúc, vệ bên kỳ thật bốn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, chỉ là tại suy nghĩ như thế nào mới có thể để tôn chủ vì thế trả giá lớn nhất đại giới. Lúc ấy tôn chủ đã không người chế hành, mà hắn một kích này vô luận lựa chọn ai, ai đều xác nhận vừa chết. Thời khắc cuối cùng, vệ bên nghĩ tới triệu hoán vương phật quý vị, nhưng hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy được vương phật pháp tướng kim thân, lại triu chi bất động. Vệ bên đã từng nghĩ tới phải trang sớm mời lực vu tới hỗ trợ, nhưng là cựu mục thân là thiên vu, nhất cử nhất động cả thế gian đều chú ý, mà lại lấy vệ uyên hoang giới quyền hành cùng thực lực, mở ra truyền thống môn căn bản không đủ để để thiên vu thông qua đừng nói thiên bu liền ngay cả năm đó mới gặp lúc còn chưa suốt ngày bu chỉ là hoang vu giao lan đều không qua được cho nên hoang giới chi môn đột nhiên mở ra giao lan hiện thân lực ngăn tôn chủ tất sát nhất kích hoàn toàn vượt quá vệ uyên ngoài ý liệu đây mới là ngoài cuộc biến số nếu như giao lan sớm đến thanh minh mai phục xuống tới hơn phân nửa chạy không khỏi tôn chủ thật toán. cuối cùng dựa vào đông đảo ngoại ý muốn cùng trung hợp cuối cùng vượt qua lần này sát cung chỉ là vệ uyên nhìn một chút thiếu chân từ thúc hợp bất đắc dĩ cười khổ từ ấu nghi lâm thời thu tay lại ngay từ đầu chém ngang lưng biến thành chỉ cắt chân xuống tới sau đó cầm liền đi không mảy may mang do dự, vệ uyên tất cả thủ đoạn đều phải để lại lấy ứng đối quần tiên hậu thủ, bởi vậy khu một đầu tiên chân vẫn là một đầu thọ tận lao tự chân, đừng nói là tài đại khí thô, phú khả địch quốc vệ uyên, liền ngay cả quần tiên đều cảm thấy không có tranh đoạt tất yếu, càng không đáng vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ cùng từ lấu nghi triệt để trở mặt, bởi vậy, vậy quần tiên cùng vệ uyên đều không có xuất thủ, lại bị từ lấu nghi toàn thân trở ra, nay thế hồi tưởng, thế gia chúng tiên trong thế mà chỉ có từ lấu nghi tiểu kiếm, còn lại các gia hoặc nhiều hoặc ít đều là thua thiệt vài thứ, trong đó bảo lão phu nhân thua thiệt ra ngoài một đầu thanh long động tiên thoạt nhìn là tổn thất thảm trọng nhất một cái, bạch khai thủy tổn thất một cái kiếm khí đầu tiên, theo sát phía sau, nhưng là thương nô sát chiêu được thành công mây cuốn, đồng thời bị kỷ Lưu Ly cưỡng ép phân tích ra nó nửa, về sau lại đối đầu thanh minh, chiêu này sợ sẽ là phế, so trước đó diện hai vị, tổn thất có lẽ không có kém bao nhiêu. Thôi chính hành tay cầm hắc tử biến mất, thôi vãn đồng màn đêm tinh hà bị xé rách đến thất linh bất lạc, quần tiên đều là nhìn ở trong mắt, về phần thu hoạch có thể có bao nhiêu, liền nhìn cá nhân, triệu lý tiên nhân thì là trạng thái đặc thù, hắn huyễn hóa ra cở bản đều bị tiêu một góc, rõ ràng bại lộ nhược điểm nhưng là hắn ban đầu nói là quan thần thông cũng chính là không có su cắt năng lực nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại chứng minh triệu lý tiên nhân lâm trận phản chiến chính là chính xác quyết định như vậy hắn su cắt đến tột cùng mở hay chưa vấn đề này mười phần mấu chốt không giải quyết điểm này cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm thấy có thể hố đến cái này kẻ ra đời quang biết hắn một hai nhược điểm kỳ thật không có gì tác dụng tự nhiên hai cái vẫn lạc tiên nhân liền không cần sách vệ uyên biết lúc này còn không phải kỹ càng kiểm kê thu hoạch thời điểm thế là chỉ một ngón tay đi đầu đem lữ trưởng hà lộ sắc ném đến thanh minh dưới thạnh lữ trường hà lộ sắc trầm trầm rơi xuống, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng yếu ớt kêu khóc, đừng. còn có người mai phục. vệ uyên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một chỗ hư không ẩn ẩn có chút dị thường, chỉ là chỗ này dị thường trong lộ ra khí tức ba động mười phần yếu ớt, tại vừa mới tiên quang tung hoành trên chiến trường một chút cũng hiện không ra. hiện tại đại chiến dư ba bình vụng, ẩn dấu trong đó người lại nhận khóc không ngưng lên tiếng, mới bị vệ uyên phát giác. vệ uyên nhìn qua, ánh mắt là chỗ, phương xa bình trướng tự động má mở, hiện ra bên trong mấy cái nữ nhân, trong đó một đôi thiếu nữ phá lệ bắt mắt mắt. Các nàng thanh lãnh trông còn mang theo một tia mê tơ, càng khó hơn chính là sinh ra giống nhau như lúc, thế nhưng là khí chất lại là hoàn toàn tương phản. Lấy đi một đen một trắng, màu trắng băng khiết như liên, hát thị như đêm tối chi chủ. Các ngươi là ai?" Vệ binh có hỏi. Kỳ thật câu này hỏi cũng là hỏi không, chỉ nhìn hai thiếu nữ hoảng sợ thân sắc cùng một cái nhìn lên trên chỉ có hai mươi ra mặt, dung mạo cùng hai thiếu nữ giống nhau đến bảy phần nữ nhân trẻ tuổi, liền biết đây đều là lựa gia người. Nữ nhân trẻ tuổi hai mắt rưng rưng, vừa mới cái kia âm thanh khêu khóc chính là nàng phát ra tới. Vệ Uyên trên dưới quan sát một chút mấy người, phát hiện nữ nhân trẻ tuổi thế mà cũng có pháp tướng sơ kỳ tu vi, rất khó được. Chỉ là nữ tử này pháp tướng phù phiếm, cơ hồ khó mà thành hình, chính là so kim đan pháp tướng mạnh lên nhất tuyến, chính là trong lòng hiểu rõ, minh bạch cái này pháp tướng là thế nào đến. Một lớn tuổi nữ tử lơ nớp lo sợ mà nói, chúng ta đều là lữ gia nữ quyến, lần này phụng tiên tổ chi mệnh chờ đợi ở đây, chuẩn bị chỉnh cho thanh minh giới chủ vệ Uyên vệ đại nhân. Vừa rồi là chúng ta thấy tiên tổ bất lạc, nhất thời trong lòng bi thống, khó mà khất chế. Tiểu nữ tử mấy người nguyện ý đi theo đại nhân tả hưu, tùy ý ra roi chúng nữ đều là sắc mặt như đất, các nàng đều nhìn thấy vệ viên đông nhiên bạo khởi sát thủ, một kích diện sát lữ trường hạ. mặc dù xem không hiểu vệ viên cụ thể thủ đoạn, nhưng đột nhiên đánh lén là thấy rõ, là coi bọn nàng chỉ cầu mạng sống, cái khác cũng không dám yêu cầu. thế tục sắc đẹp đối tiên nhân tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ, các nàng cũng không coi om quá nhiều kỳ vọng, cảm thấy vệ viên hơn phân nửa muốn giết người diệt khẩu, dù sao vệ viên vừa mới thủ đoạn có phần ám ội. vệ viên hỏi rõ thân phận, liền nói, nệ tình các ngươi còn có tình cũ, can đảm lắm, liền không truy cứu. các ngươi đi thôi. chúng nữ đều là ngẩn ngơ tất cả đều đợi tại nguyên chỗ không dám động. thằng đến vệ uyên không kiên nhẫn vứt tay, mới chậm rãi bay đi. cái kia váy trang thiếu nữ tựa hồ gan lơ chút, đông nhiên quay đầu lại nói, ngươi, ngươi liền không sợ chúng ta trở về nói lung tung sao? vệ uyên mỉm cười, nói, coi như các ngươi dám nói, có ai dám nghe? chúng nữ lại là ngẩn ngơ, xác nhận qua vệ uyên xác thực không có để lại ý nghĩ của nàng, lúc này mới đi xa. đuổi đi chúng nữ, vệ uyên nhìn xem từ thuốc hợp lộ sắc, cô này tiên thân đã mục nát tan tác, thi súu sông bà mối. bậc này tiên thân dùng tại dược viên thượng vốn là tốt nhất, vệ uyên cũng là tính toán như vậy. Bất quá sắp đến đầu đến, Vệ Uyên song mi hơi nhíu lại, phất tay đem lỗ xác hai tay cùng còn lại một cái chân đều chạm xuống dưới, sau đó đem thi thể đầu nhập dự biên. Tiên nhân lỗ xác đuổi cùng một cánh tay, Vệ Uyên chuẩn bị đưa cho Triệu Lý tiên nhân, còn lại một cánh tay thì là tiến hiến tông môn, bao nhiêu cho bốn núi gia tăng chút nội tình. Đáng tiếc tử thuốc hợp chỉ có hai tay hai chân. Làm xong những này, Vệ Uyên liền đẳng không mà lên, liều mạng nội cuối cùng, thẳng đến tấn đô mà đi. Chương 1147 Thế giới của ta đều ở trời mưa chương 1147, thế giới của ta đều ở trời mưa tấn đô vương cung, một mảnh tốc sát, tất cả hoa mai toàn bộ tàn lụi, phô đầy đất tinh hồng. Xuân Hoa Điện ngoại, có quân võ sĩ cùng đại nội thị vệ, có tu vi nội quan lị nha lị nhị, yên tính đứng trang nghiêm, không người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tấn Vương đội vàng mà đến, đi vào Xuân Hoa Điện cửa sắt lúc, đông nhiên chần chờ một chút. Nơi này, hắn đã quá lâu không có đi vào. Trước đây mỹ hảo ký ức, còn dừng lại tại Phúc Vương xuất sinh một khắc, từ đó về sau, trong trí nhớ liền tất cả đều là vẻ lo lắng cùng gió tuyết. Dừng lại một lúc sau, tấn vương vẫn là bước vào xuân hoa điện bị Lạc. mũi chân rơi xuống, kích thích một vòng mắt thường khó phân biệt bụi bặm. trong viện một mảnh tuyết sát, tuyết tích rất dày, ngay cả con đường thượng đều là thật dày một tầng, không người quét dọn. trong viện trên mặt tuyết bẩy xuống lấy điểm điểm tinh hồng, đỏ đến tráng mắt, không giống là ai, mà giống như là vừa mới rơi xuống mau tươi. tấn vương hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, chợt thấy bên người chậm rãi hiện ra một thân ảnh. vệ uyên cùng tấn vương nhìn nhau không nói gì, cùng nhau hướng trong điện đi đến. trên nửa đường vệ uyên đỗi nhiên dừng bước, phụ thuộc nhặt lên đạo trái một mảnh hoa mai tất cả tan lụi cánh hoa đều là tinh hồng, duy chỉ có cái này một mảnh một nửa khô héo, khô rơi cánh hoa biên giới có một vệt nhàn nhạt, nhạt vết máu, thế mà tản ra điểm điểm kỳ quang. bên cạnh tấn vương cũng là thấy con ngươi thu nhỏ lại, hắn tuổi già theo thanh đồng nữ tử tu luyện nhiều năm, tự nhiên đối loại này vết máu không xa lạ gì. đây là phân huyết, mà lại là có chính quả mang theo phân huyết. vệ uyên cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh này cánh hoa thu hồi, sau đó đi vào xuân hoa điện. nguyên phi ngửa mặt đổ vào phía trước cửa sổ trên mặt đất, bên mặt tựa như thất đi, mang theo giải thoát sau an tưởng. vệ uyên bước chân không thay đổi, lại gần nàng trầm rãi ngồi xuống, tấn vương thì là dừng ở xuân hoa điện chỗ cửa lớn, không có tiến điện. vệ bên vu tay nhẹ nhàng chạm đến nguyên Phi mặt, là tay chỗ còn có mơ hồ ấm áp, phản phất nàng chỉ là ngủ mất. nhưng là vệ bên biết, lúc này nguyên Phi thân thể đang không ngừng chuyển hóa, chuyển hóa thành một loại hắn cũng có chút khó có thể lý giải được hình thái. hiện tại nguyên Phi, đã sớm biến thành một cái không có bất luận cái gì sinh cơ vật thể, cùng quá khứ hết thể nhân quả phân ly, không còn nhiễm bụi bặm. giờ phút này nàng giống như tân sinh. Vệ Uyên tay hơi thu trở về, song đồng chỗ sâu hiển hiện một đầu tiểu tiểu thư long, đầu ngón tay sáng lên một điểm thời gian chi lực, điểm tại Nguyên Phi trô mi tâm. Trong chốc lát quang ảnh biến ảo, đã là đổi ba tấc nhân gian, vẫn là Dương Quang sáng lạn buổi chiều, chỉ là phương xa chân trời đã có rõ ràng vẻ lo lắng, chói lọi nắng ấm chỉ còn lại ngắn mũi mấy mắt. Nguyên Phi đứng ở phía trước cửa sổ, ánh nắng nhu hòa buốt ve trên mặt nàng muốn một cây đường nét, tuế nguyệt tại trên mặt nàng không có để lại mảy may vết tích, vẫn là như vậy hòa mỹ. Nguyên Phi quay đầu, nhìn về phía Vệ Uyên, nói: Ta biết ngươi sẽ đến, cho nên ta một mực chờ đợi. Ta tại. Nguyên Phi nổi lên mang theo một chút giải thoát cùng Tiêu tăng cười, nói: "Như vậy những cái tia ta một mực lời muốn nói, liền nói với ngươi đi. Ta vẫn luôn cảm thấy rất thật có lỗi, thật có lỗi cùng ngươi lần đầu gặp nhau là như thế không mỹ hảo. Khi đó ta cũng là một cái rất tồi tệ người. Những lời này, ta vẫn luôn không dám nói cho ngươi, hiện tại ta đi, rốt cục có thể nói. Về sau hải tử xuất sinh, ta nói với ngươi hắn là La Hán chuyển thế thân, nhưng tỉ thật không phải. Trên người hắn chỉ có một chút La Hán nhân quả, dùng để mê hoặc thiên ngoại địch nhân. Chân chính La Hán nhân quả, tại trên người ta. Những cái này ban đêm" ta liều mạng ngăn cản những cái kia không biết sẽ từ nơi nào xuất hiện sát thủ không chỉ là vì con của chúng ta cũng là vì chúng ta ngươi bởi vì hắn la hắn chuyển thế thân thân phận, mà đối với hắn thờ ơ mà ta thì là vì tránh né địch nhân ánh mắt mà cố ý không để hắn tiếp xúc phật pháp lại làm được đặc biệt rõ ràng hắn cũng vì vậy mà âm thầm đoán hận lấy chúng ta mới có thể bị phật tử thừa lúc vắng mà bảo nhưng kỳ thật ta biết hắn cái gọi là túc tuệ chỉ có phủ phía một tầng phật công thật học được chỗ tinh tâm liền sẽ vấp phải chắc trở mà khi đó đã muộn mà ngươi nói đến đây nguyễn phi ngừng lại một cái quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ vốn là ánh nắng tươi sáng mà giờ khắc này đã là vẻ lo lắng dày đặc phật tử chính xuyên tường qua bích chậm chậm đi tới nguyên phi nhìn xem dần đi tiệm cận tiểu hòa thượng trong mắt nổi lên đau thương nói ta lúc đầu coi là ngươi chỉ là bởi vì hiểu lầm mà không thích đứa bé này nhưng ngươi không biết ta cũng là có túc tuệ nhìn thấy phật tử đến ta liền biết ngươi là cố ý đem đứa bé này đẩy đi ra ngươi cho rằng đẩy đi ra trao đổi chỉ là la hán chuyển thế thần nhưng trên thực tế đẩy ra lại là con của chúng ta ta biết ngươi là vì đại cụm nhưng cái này đại cụm hạch tâm kỳ thật liền là chính ngươi ta không nghĩ trách cứ ngươi dù sao chuyện này bản thân liền là đối người lớn nhất trừng phạt về phần ta ta không nghĩ lại tránh ta sẽ ở đây chờ liền để la hán nhân quả bản thân mà tuyệt đi ta mệt mỏi ngoài cửa sổ luôn bao đến một con như nữ tử tay nhẹ nhàng điểm tại nguyên phi mi tâm vừa chạm vào tứ thu nguyên phi chậm rãi hướng về sau đổ xuống tay áo phiên phi, buông rơi trên thân cuối cùng ánh nắng từng mảnh nhỏ vụn loài sáng giống như báo tố bên trong hồ điệp thân thể của nàng rơi xuống đất cùng hiện thế trùng hợp ẩn giấu tại thời gian khe hở bên trong đoạn ngắn minh viên biến mất vệ uyên không hề động trong nội tâm lại là sóng lớn cuồng trào hắn biết Nguyên phi lúc đầu có thể không dùng chết, La Hán chuyển thế đại nhân quả đủ để cho nàng hữu kinh vô hiểm né qua lần này thái kiếp, là chính nàng lựa chọn từ bỏ. Làm nàng biết là Vệ Uyên đem Sở Vương đẩy đi ra thời điểm, liền từ bỏ. Tại Vệ Uyên trong con mắt, Nguyên phi khuôn mặt trầm tĩnh mà an bình, mang theo giải thoát sau nhẹ nhõm. Nàng từ sau khi lớn lên, liền không còn có vui vẻ qua. Dù cho tại La Hán bí cảnh bên trong cùng Vệ Uyên gặp nhau, đoạn này vẫn bẹo cùng bị thao túng nhân sinh, mang cho nàng cũng nhiều hơn lại nãy cùng tự trách. Thẳng đến nàng đem danh tự nói cho hắn về sau, cái kia một mực mưa thế giới bên trong mới có mấy sợi ánh nắng. Thế nhưng là vệ biên một mực tại bận điệu, bốn phía chiến chiến, rất ít có thể đến xem nàng. Ở giữa vệ biên mấy lần kinh lịch nguy cơ sinh tử, mà Lý Như Nhất do thân phận hạn chế, không những không thể chia sẻ, thậm chí đều không thể xuất hiện, chỉ có thể xa xa tại thế giới một chỗ khác, thông qua người khác được đến một chút tin tức, lại lấy không liên hệ người thân phận thích hợp hiện ra một điểm kinh ngạc, không dám mơ côn. Nguyên bản cuộc sống như vậy nàng cũng tiếp nhận, lại không nghĩ rằng ánh nắng đầu mùa, đúng là lôi đỉnh. Thế là, thế giới sụp đổ. Lý Như Nhất trên thân dâng lên nhàn nhạt quang vụ, thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành hư vô chỉ ở chỗ cũng lưu lại mấy khối lớn nhỏ không đều xá lợi nhưng đều mất đi quá trạch, một lát sau cũng vỡ nát tan cảnh, hóa thành tiết hôi, theo gió mà qua. đến tận đây, vệ uyên liền tất cả đều minh bạch, đem sở vương bạo lộ ra, là vệ uyên suy nghĩ hơn 10 cái ngày đêm cuối cùng quyết định, lấy la hán chuyển thế thân sở vương kiềm chế lại phật tông chủ lực, đổi lấy chu nhan đăng tiên một chút hy vọng sống. nhưng kỳ thật vệ uyên biết, chân chính sát kiếp là trên người mình, đối phương chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ bỏ qua chu nhan mà diện sát chính mình. điểm này cũng không khó đoán, đối phương lấy thủ đoạn thông thiên mở ra chu nhan đăng tiên thời cơ nói ý không tại Chu Nhan mà tại Diễn Thử, tại Thái Sơ Cung, càng tại Vệ Uyên. Từ cuối cùng tôn chủ mục đích lựa chọn chính là Vệ Uyên mà không phải Chu Nhan, là đủ nghiệm chứng điểm này. Cho nên khi thế đại cục, hạch tâm chính là chính Vệ Uyên, cái gọi là vì đại cục, khi thật chính là vì chính Vệ Uyên. Nguyên nhân chính là như thế, mới là đối Vệ Uyên lớn nhất trừng phạt. hết lần này tới lần khác Vệ Uyên không có lựa chọn nào khác, nay cục nếu là thua, không chỉ là thua trận mình, cũng thua trận Thái Sơ Cung tương lai, thậm chí thua trận toàn bộ Thái Sơ Cung. Trước sau hai đời tiên quân thả rằng hy sinh chính mình cũng phải che chở vệ uy lên thành, tiền bối mấy đời cùng chủ liều lại tiên độ đánh xuống cục diện, vệ uyen làm sao có thể để nó tại trong tay mình hủy diện. Mà lại, đem phương tiên điệu này quyền chủ đạo tặng cho tôn chủ những người kia, cũng là vệ uyen không thể nào tiếp thu được. Đây có nghĩa là ước vạn phạm nhân ý nguyên như sâu kiến, như cỏ rác, ngày này, đất này, thế gian này vẫn là cái chỉ tu mình thế giới, ngay cả độ người đều xem như dị đoan, thiên hạ dù lớn, thời gian tuy dài, nhưng không có phạm nhân dung thân một chỗ cắm rủi. Cho nên coi như một lần nữa, vệ uyen ý nguyên sẽ đem sở vương đẩy đi ra. Lý Như Nhất biết vệ uyên là đúng, nhưng nàng không tiếp thụ. Vệ uyên đầu ngón tay phất qua lưu lại kiếp hôi, nhưng kiếp hôi một bật, trung phi hư vô sẽ không ở đầu ngón tay lưu lại, cũng sẽ không ở thế giới có nhiều dừng lại, cho nên từng ly từng tí, tự vệ uyên đầu ngón tay rơi xuống, hóa thành ánh sáng nhạt. Thế gian lại không lý như nhất. Vệ uyên khuôn mặt trầm tĩnh, đứng dậy rời đi. Tại cùng tấn vương sượt qua người lúc ngừng lại một cái, nói, tịnh thổ. Tấn vương trong hai mắt đông nhiên hiện lên sắc cơ, lập tức che giấu, ý hẹn năm đó còn có hiển vương chi danh thời điểm. Vệ uyên tại trong đình viện ngừng chân một lát nhìn một chút cái này quá khứ mười mấy năm ở giữa cơ hồ không có biến hóa Xuân Hoa Điện nơi này duy nhất nhiều chính là vệ viên tự mình treo xuống hai gốc hoa thụ một gốc dám nhìn Sở Vương một gốc thủ hộ như một nếu như không có gốc kia dám nhìn Sở Vương phủ hoa thụ tiểu hòa thượng còn không có dễ tìm như vậy Sở Vương nhưng thủ hộ như một gốc kia lại là bị chính nàng áp chế vệ viên nhẹ nhàng thở dài đi ra Xuân Hoa Điện cửa sân nơi này có lẽ về sau hắn cũng sẽ không trở lại nữa gió thổi vào mặt rất cứng rắn trước trước sau sau toàn bộ quá trình vệ viên cảm thấy mình không có sai như một cũng không sai Sở Vương càng không có sai, sai là Đại Bảo Hoa Tịnh thổ, tôn chủ cùng với khác đứng tại mình mặt đối lập phía sau màn đối thủ, hết thảy muốn chỉ trích mình người đều là chút không dám đi gây đối diện với vật. Cục diện bây giờ kỳ thật so vệ bên dự đoán phải tốt hơn nhiều, vệ bên đột nhiên chém giết Lữ Trường Hà, sao trộn đối thủ tất cả bộ trí, không thể không sớm phát động hậu thủ. Sau đó vệ bên lại mạnh ăn đối thủ phái tới đồng vi vu tận từ thúc hợp, một bên khác Chu Nhan thì là thừa cơ đăng tiên, mà Đại Bảo Hoa Tịnh thổ chủ lực thì là đi đuổi bắt Sở Vương, tứ thánh thư viện chỉ một cái cố đại tiên sinh, diện thánh công lại chưa hiển thần, đi hướng thành mê không biết bị chuyện gì ngăn trở thoát thân không ra, cho nên kết quả cuối cùng tương đương với La Hán chuyển thế thân trao đổi Chu Nhan đăng tiên cùng từ thúc hợp vỡ lạc. Lữ Trường Hà lúc đầu không tính tại bố cục bên trong, mà Sở Vương vẫn là cái hư mồi, hắn cái này La Hán chuyển thế thân chỉ có bề ngoài. Không biết bao lâu về sau, có lẽ quảng trí La Hán sẽ tái khởi nhân quả, tìm kiếm đến một cái khác chuyển thế thân, đó chính là nói sau. Không nên cả ta, ta muốn gặp phụ thân. Vệ Uyên đang trầm nghĩ thời khắc, cách đó không xa đột nhiên lên dối loạn tưng bừng, một người trung niên nam nhân đẩy ra cấm quân thị vệ, lao đến bị một tiếng quỷ rảm xuống vệ biên trước mặt, khóc giọng nói, mâu "Mofu di, gaga tung tích không rõ, ta trên đời này thân nhân, cũng chỉ có phụ thân ngài." Vệ biên tập trung nhìn vào, nhìn thấy phục trên đất là cái trung niên nam nhân, da mặt tái nhợt sư ngủ, khóe mắt buông xuống, gò má dưới thịt rơi, nhìn lên trên sợ là phải có 40-50 tuổi, chỉ nhìn bề ngoài, nói chung có thể làm vệ biên phụ thân. Người này trước mắt tu vi còn chỉ là đạo cơ trung kỳ, lại căn cơ cực độ phụ phiếm, so với mô Bản đạo cơ cũng không bằng. Vệ biên căn bản không biết người này, lấy thần niệm liếc nhìn đối phương tứ hải cùng mẫn vách, lại cùng ký ức so sánh, mới hiểu được người tới thân phận, Phúc Vương. Lúc này Lữ trưởng Hà đã chết, hết thể hậu thủ thành không, Phúc Vương thân thế bí mật cũng liền mất đi ý nghĩa. Vệ Uyên thanh sắc bất động, Phúc Vương liền đột nhiên bị na gì đến bên ngoài trong trượng, sau đó vệ Uyên đi ra vực cùng, phi không đi xa. Chương 1148, qua phạt đủ chương 1148, qua phạt đủ trở về thanh minh về sau, vệ Uyên mới cảm giác được mấy đạo ánh mắt liếc nhìn thiên địa. Chỉ là hiện tại vệ Uyên mặc dù trên thân khí vận không còn sót lại chút gì, nhưng là linh phủ đã thành, vị cách so trước kia cao đến quá nhiều, dù cho tiên nhân muốn tiên nhân cảm ứng cũng sẽ có rất nhiều chỉ hoãn. Mà vệ uyên hành động cấp tốc, rời đi tây tấn vương cung sau một khắc không ngừng, lập tức trở về, là lấy trở các đại năng vừa mới phát hiện vệ uyên rời đi thanh minh lúc, Vệ uyên trên thực tế đã trở về thanh minh. trở lại thanh minh, vệ uyên có thể bắt đầu tiếp tục chỉnh lý thu hoạch, đồng thời xử lý đại chiến đến tiếp sau công việc. đầu tiên là hai cỗ tiên nhân lột xác. lữ trưởng hà lột xác đã rơi vào thanh minh tiên thạch phía dưới, đang không ngừng chậm hướng địa mạch chỗ sâu. lúc này lữ trưởng hà chân linh biến mất, hồn phách súng tán, lột xác tiên lực không có đốt thuốc, bắt đầu dần dần tán dần, cải biến quanh mình thiên địa giờ phút này từ thanh minh phía trên hướng phía dưới nhìn có thể nhìn thấy tại sâu dưới lòng đất có một cái cực kỳ to lớn hình người chiều dài đã qua ngàn dặm đến tận đây vệ uyên mới trực quan điệu nhìn thấy tiên nhân nội tình đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ một cái lữ trường hà vẫn lạc sau đều có thể hóa thân ngàn dặm bảo thổ, chỉ để đổi lấy một giới địa vực tài nguyên địa mạch đủ để đem đất cằn sỏi đá biến thành phì nhiêu ốc dã mà tại thanh minh bên trong lữ trường hà biến thành bảo thổ phạm vi bên trong rất nhiều đồng ruộng đã sinh ra linh khí biến thành linh điển thô sơ giản lược tính ra nói ít cũng có mấy chục bản mẫu khác biệt tiên nhân ở giữa. Nội tình cũng là rất khác nhau. Thái sơ cung tổ sư sau khi tòa hóa, thân hóa hơn 8000 giặm bảo thổ. Vệ viên hiện tại toán học chịu đựng, tự nhiên biết tại giải rộng lớp 12 cái chiều không gian bên trên, 8000 cùng 1000 chi ở giữa trên lệnh đến tột cùng có bao nhiêu. Mà cái này vẫn chưa xong, tổ sư lúc ấy chỗ tòa hóa lúc ấy là vụ vực thiên địa, muốn sửa chính là toàn bộ thiên địa hoàn cảnh, mà lư trường Hà tăng thêm chính là đã cải tạo trưởng thành bậc thanh minh giới vực, giữa hai bên hóa thân bảo thổ tiêu hao lại là không giống. Một điểm cuối cùng thì là tổ sư năm đó là đại chiến trở về, tiên khu tàn tạ, chỉ treo chống 3 năm không đến biết cưỡng lưu lại bộ phận bảo thống đã tỏa hóa nhìn xem lữ trưởng hà biến thành bảo thổ, vệ uyên lại đối tổ sư có trực quan hiểu rõ hắn đung nhiên dâng lên một người hiếu kỷ năm đó lấy tổ sư thông thiên triệt địa chi năng vì sao vừa mới đăng tiên liền nội vàng đi tây phương quyết chiến đệ nhất thiên vu nếu là có thể ôn dưỡng mấy chục năm cảnh giới chẳng phải là ổn diết vấn đề này đều không cần suy nghĩ vệ uyên liền có đáp án chỉ nhìn lập tức mình liền biết nếu là có cái khác lựa chọn làm gì đem sở vương đầy đi ra chí cái kia cũng xem như chí thân cốt đủ bất quá vệ uyên chưa từng là loại người cổ hủ Làm xuống bực này lựa chọn, sẽ không trách cứ mình, sẽ chỉ đem cửu hận treo ở kẻ đầu tiêu trên thân. Như lập tức không phải báo thù thời cơ, vậy cũng sẽ trước ghi lại một bút, lại bĩnh viễn sẽ không trẻ tiêu. Từ thuốc hợp tiên khu rơi vào dược viên hạ, lại chỉ hình thành hơn 300 dạng bảo thổ. Nhưng là hắn hình thành bảo thổ hình dạng rất kỳ quái, phương biên tiểu mà chiều sâu cực lớn, thật coi như lại so lữ trưởng hà thiếu không có bao nhiêu, đây mới là để hai tay hai chân tình hùng dưới. Vệ uyên cũng không hiểu cho nên, chỉ có thể cho rằng từ thuốc hợp là dựng thẳng đem xuống. Trừ hai cô tiên nhân lộ sắc tăng lên rất nhiều thành minh tiên nhân nội tình, chính vệ bên cũng có thu hoạch khổng lồ. đầu tiên là tam sắc thanh long động thiên, thu nhập trừ giới phồn hoa về sau, liền tư đệ tứ động thiên bên trong bay ra một đầu tiểu tiểu thương long, song long trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng hòa làm một thể. tân sinh chi long thanh thương song sắc đường vân, nói không nên lợi là cái gì long trúc. nó mặc dù chỉ có một thước, lại linh tính có đủ, tự hành tại thiên khung ngao du phi hành. bay lên bay lên, vệ uyên liền nhìn ra không đúng, đầu này tiểu long dường như là đang tìm kiếm thích hợp quỹ đạo của mình. Cùng vệ uyên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tính lực tính toán mới quỹ đạo khác biệt. đầu này tiểu long chính là thuần bằng bản năng đang bay, có chỗ lệch hướng lúc liền sẽ đột nhiên mơ hồ lấp lé. sau đó lại trở lại mấy hơi trước vị trí. như là nhiều lần nếm thử, thế mà thật cho nó chậm rãi thăm dò ra một đoạn ngắn quỹ đạo. chỉ là thăm dò ra đầu này quỹ đạo có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ. theo lý thuyết có đoạn này số liệu đủ để căn cứ toán học đẩy ngược ra toàn bộ quỹ đạo. khi đó thứ bảy quỹ đạo liền có thể thành hình. nhưng là vô luận vệ uyên tính thế nào, thậm chí đem nhiệm vụ phân đến chư giới phồn hoa tròn quân bị trì kỳ lưu ly dạng này toán học tất cả mọi người thay nhau đan trạng cũng đều không có kết quả cuối cùng đành phải thôi xem ra tân sinh quỷ dị tiểu long hẳn là mình có thể tìm ra phi hành quỹ đạo tới ngoài ra lữ trưởng hà trên thân còn có một chút tùy thân tiên vật bảo tài rất có giá trị vệ viên trực tiếp nhập kho chuẩn bị ngày sau sử dụng từ thuốc hợp thì là thân vô trường vật rõ ràng là chuẩn bị đi tìm cái chết xử lý xong những này vội vàng sự tình vệ viên liền bắt đầu suy tư hành động tiếp theo căn cứ chư giới phồn hoa phân tích lập tức đầu tiên cần xử lý chính là dị tộc nhân thân tương trợ thanh minh một chuyện cần cho ra lý do hợp lý và giải thích Dù sao đến không phải cái gì tiểu nhân vật, chính là Bắc Liêu Tiểu Quốc sư cùng Thiên Vu Giao Lan. Hai vị này đều là cấp bậc tiên nhân, Vu tộc bên này còn có uy tín lâu năm Thiên Vu cựu mục gián tiếp xuất thủ, việc này đã không cách nào dùng quan hệ cá nhân ân tình đến giải thích, cho nên cần phải coi trọng. Một khi giải thích không rõ ràng, bị ngồi vững cấu kết dị tộc thành danh, cái kia vệ uyên chính là chuột chạy qua đường, người người tê đánh, Thái sơ cung chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn. Nhìn thấy bản này phân tích, vệ uyên không có nóng lòng quyết đoán, mà là trước nghĩ nghĩ các tiên nhân sẽ làm thế nào. Dưới tình huống bình thường, thôi chính hành thôi vẫn đồng trở về trong tộc tổ địa hẳn là đi đầu chỉnh đốn kiểm tra tự thân thăm dò nhân quả cùng các vị hảo hữu trí giao câu thông một phen cẩn thận tìm kiếm một phen đại thế đi hướng chờ đem những này hạng nhất làm xong lại đi xử lý vụ việc nhỏ tỉ như nói vệ viên cấu kết dị tộc lúc này bọn hắn mới có thể gọi đến gia tộc trưởng lao đem vệ viên cấu kết ngoại tộc một chuyện giản yếu nói một chút sau đó tìm người viết mấy thiên văn chương lên án mạnh mẽ đại khái chính là như vậy quy trình chuyện như thế chủ yếu khâu vẫn là tiên nhân phương diện hỏi tội truy trách nhưng song phương đều đã không để ý mặt mũi cấp độ này ngược lại cũng liền như thế nghĩ rõ ràng cái này một tiết, vệ uyên lại chợt nhớ tới bạch khai thủy ứng đối thôi chính hành vài câu đối đáp, chợt thấy hiểu ra. vệ uyên lúc này cho khai phát tự bố trí nhiệm vụ, cũng cho cấp bậc cao nhất quan trọng. nội dung nhiệm vụ liền hai hạng, một là khiển trách bắc tề từ gia cấu kết liêu tộc, lại cho liêu tộc tiên nhân dẫn đường, xâm chiếm thanh minh, tội không thể xá. hai là khiển trách yến trần thôi gia tiên tổ thôi vãn đồng bán người cầu binh, không đúng, thôi tử dày tệ, mời đến vũ tộc thiên vu trợ trợ, làm xâm chiếm thanh minh đồ loa. tại cho khai phát tự nhiệm vụ bên trong, vệ uyên công quang minh sát thực trò thôi vãn đồng dánh tự thậm chí còn cho chương hữu cùng thôi ván đồng bạn nhân có ba phần tương tự chân dung. bất quá chương này chân dung cùng danh tự là cho thưởng chú thanh minh hạch tâm văn nhân nó dùng. tin tưởng lấy thanh minh khai phát tự cường đại thanh nguyên thế công cùng năng lực tổ chức, nháy mắt liền có thể nhấc lên một trận càn quét văn đàn phong bạo, đem cấu kết dị tộc, sát hại nhân loại tội danh gắt gao trụ tại bắc tề từ gia cùng yến trần thôi gia trên đầu. cái gì? ngươi nói ngươi không có làm? chứng minh như thế nào? lớn tiếng dọa người, hoặc là nói trước ruột nước bẩn, bước đối thủ tự chứng trong sạch, đây là thanh minh khai phát tự quen dùng sáo lộ, mười phần hữu hiệu. trừ cái đó ra cùng loại đại quy mô hành động còn có một cái bổ sung công năng, chính là phân biệt địch ta. Khai phát tự sẽ đối tất cả đứng tại thanh minh mặt đối lập văn nhân tiến hành phân biệt, phân chia ra những cái nào là hạch tâm địch nhân, những cái nào chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Sau đó đối hạch tâm địch nhân lại tiến hành phân chia, phân ra những cái nào là bởi vì việc này bản thân mà phản đối thanh minh, những cái nào là đơn thuần vì phản thanh minh mà phản thanh minh. Cái sau bị khai phát tự định nghĩa làm hạch tâm ngoan cố chi địch, sẽ động viên hết thảy tài nguyên cùng lực lượng tiến hành vây quét, lại vô kỳ hạn, không khác biệt, không thủ đoạn hạn chế, chúng quyện cùng lên, nhất định phải làm đến thân bại danh liệt mới thôi những cái kia chỉ là luận sự mà phản đối thanh minh, tầm quan trọng xếp tại đằng sau, nhưng cũng sẽ không bỏ qua. Thanh minh khai phát tự luôn luôn nguyên tắc là lập trường cao hơn đúng sai, hoặc là thông tục điểm nói, cái mông soi đầu trọng yếu. Không đứng tại thanh minh một bên, toàn bộ đều sẽ bị tính vào địch nhân nhất hệ. Thanh minh khai phát tự hiện tại đã không phải là bí mật, có người liền bị mắng chịu không được, muốn lấy đạo của người trả lại cho người, thế là trọng kim thuê mấy vị đại nho, cải trang trang điểm chui vào thanh minh, dự định hảo hảo địa châm kim đã tối xấu thời thế, cho vệ viên một nạn. Nhưng để những đại nho này cùng chủ sử sau màn bạn bạn không nghĩ tới chính là. Thanh minh dân trí đã mở, hạch tâm thành lớn biết chữ xuất đã vượt qua bảy thành, thế hệ tuổi trẻ càng là trải qua thư viện tầm tầm tuyển chọn huấn luyện, đã hình thành cùng loại với thiên ngoại thế giới độc lập, hệ thống, khoa học tư duy hình thức. Là lấy mấy vị lão nho ôm mấy ngàn hàng vạn năm trước thánh nhân kinh điển di vấn đến châm kim đá thối xấu thời thế, còn không có leo lên càng lớn sân khấu, trực tiếp tại trong quán trà liền bị một chút phàm phu tục tử mua bản đạo cơ đối đến á khẩu không trả lời được, đạo tâm bất ổn. Mấy vị đại nho ở mỹ lại ở mỹ bất quá, đánh sao không dám đánh, cuối cùng còn bị đảo ra nền móng, trực tiếp bị chấp pháp tu sĩ cầm xuống, nuốt vào đại lao lại chiếu cáo thiên hạ. Thế là phía sau màn đại nhân vật tiêu phí mấy chục bạn hai tiên ngân, chuẩn bị hơn nửa năm hành động, tổng cộng ngay tại một gian trong quán trà nhấc lên một cái buổi chiều bạc nước, sau đó liền không có sau đó. Những chuyện nhỏ nhặt này Vệ Uyên tất nhiên là sẽ không biết, cho khai phát thự bố trí xong nhiệm vụ về sau, Vệ Uyên liền lại đem nhiệm vụ gửi đi đến Bảo Vân Định An thành cùng Hiểu Ngư Vĩnh Yên hai thành, hạ lệnh tại cái này hai tòa học tâm thành lớn trong phát hành liên quan tới thôi vãn đồng đủ loại thoại bản. Kể từ đó, thôi vãn đồng cũng sẽ như ngày đó Lữ Trường Hạ, cả ngày lẫn đêm bên thai có người nhắc tới, lại ôm luôn người nữ, thao thao bất tuyệt. Vệ Biên liền muốn biết, lấy thôi Vãn Đồng cái kia tranh cường hào thắng, cao ngạo đến không biên giới tính tình, đến tụt cùng có thể chịu bao lâu. "Chỉ, tại thôi Vãn Đồng tâm cảnh tu vi không có tính thực chất tăng lên trước đó, tu vi đừng nghĩ có mấy may đi thêm." Đã thôi Vãn Đồng dám đến nhúng tay thanh minh sự tình, cái kia vệ biên đáp lại cũng rất dứt khoát, trước tiên đem ngươi đạo đổ trắng, lại nói khác. Vệ phần thanh hà tống thôi thôi chính hành, trước mắt ngược lại là tạm thời còn không có quá trực tiếp nhằm vào thủ đoạn. Người này cáo giả, hoài nhiêu đạo tâm cái kia một bộ được không có thông." Vệ Biên cũng không có ý định đối với việc này xoắn xuýt cùng chết, trực tiếp để qua một bên chờ đại quân cùng tống quốc giáp giới lúc lại nói lập tức vệ uyên lại cho tiền tuyến quân đoàn hạ lệnh lúc đầu trú đồn các nơi tiêu hóa khu chiếm lĩnh đại quân lại lần nữa xuất động mấy cái tiên phong quân đoàn xuất phát binh phong trực chỉ lữ ra tổ điện nếu biết thập tam vọng là quần tiên cùng võ tổ bố cục đối kháng mấu chốt cái kia vệ uyên ngược lại muốn xem xem mình bày ra một bộ đem lữ ra triệt để san bằng tư thế về sau đối phương còn có thể có hậu thủ gì dưới tình muốn bình thường lúc này nên có người ra mặt muốn cùng vệ uyên đàm luận điều kiện nhưng giống như cùng lữ trưởng hà đàm phán đồng dạng. Vệ Biên cảm thấy điều kiện vẫn là có thể nói, nhưng tốt nhất là đem Đao đỡ đến cổ đối phương thượng về sau bàn lại, như thế mới có thể đảm đến vui sướng. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, Vệ Biên lại sai người thông chi Đông Tấn, lời nói chuẩn bị thảo phạt làm bất nghĩa cử chỉ Bắc Tề từ ra, nhưng là giờ phút này Thanh Minh đại quân cùng Bắc Tề cũng không giáp giới, bởi vậy chuẩn bị mượn đường Đông Tấn phạt đủ. Chương 1149, không cần đa lễ chương 1149, không cần đa lễ đại quân xuất động, không phải là nhất thời một tháng chi công. Vệ Biên cũng không nhất thời vội bã, bố trí xong chiến sự về sau, tìm mấy chương giấy rầu đem mấy cây tịch bao chân tốt lên không hướng về Thái sơ cung bay đi. Thái sơ cung bốn núi vẫn như cũ là vân bụi lờ lở, bích thủy làm sáng tỏ. Nhìn từ xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngày rơi sườn núi chính là hoàng hôn thời khắc, tịch sam xe yên sinh bích vụ, đoạn hà chiếu thủy tán hồng vang. Sơn ảnh thâm trầm, quốc khẩu sinh phong, mang theo nồng đậm tiên khí, phát sóc lấy đánh út về phía vệ bên. Vệ bên tiến sơn môn, đột nhiên tiên địa chấn động, vô số linh cẩm tiên thú cùng nhau quay đầu, nhìn về phía vệ bên có sao động chi thế. Cũng may nhất đạo thần niệm như như gió mát môn chấn, chấn an tất cả linh thú, sơn môn mới an tĩnh lại nhưng là vừa mới sao động đã kinh động toàn bộ vùng núi rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều rất hiếu kỳ muốn biết vì sao sơn môn linh thú sẽ xuất hiện dị động vệ uyên lại là nghiêm nghị cái kia đạo như như gió mát thần niệm bản chất cực cao thực là tiên nhân chi tư nhưng lại là dị thường lạ lẫm vệ uyên trước đây chưa bao giờ từng thấy mà lại cái kia đạo thần niệm hư vô mà bị vệ uyên căn bản bắt giữ không đến nhưng lại có thể chạm đến vệ uyên cái này nếu là đấu pháp vệ uyên chính là chỉ có thể bị đánh mà không cách nào hoàn thủ lúc này vệ uyên thấy hoa mắt đi ra một cái nho nhã thanh niên tu sĩ tu sĩ này ngày thường mi thanh tú thần lãng khí thanh xem xét cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm, nhưng cũng bền bỉ như thế. hắn này thường anh tuấn nhưng lại không thế nào xuất chúng, khí độ ôn hòa để người không dậy nổi đích ý, chỉnh thể nhưng lại là bình thường, để người nhìn qua liền sẽ quên. nhưng ở trong mắt bệ uyên, tu sĩ này thời thời khắc khắc đều đang không ngừng biến ảo, mỗi lần biến ảo điều chỉnh biên độ cực kỳ nhỏ bé, tiên nhân trở xuống đều khó mà phát giác. lấy bệ uyên giờ phút này tu vi nội tình mới có thể miễn cưỡng bắt giữ. chờ vô số lần biến ảo chồng chất lên nhau, thanh niên này tu sĩ tự nhiên mà vậy liền thay đổi cái bộ dáng cho nên mỗi một hơi thở hắn bộ dáng đều là khác biệt, người bên ngoài tự nhiên không nhớ ra được hắn đến tuột cùng ra sao tướng mạo, nhưng lại bởi vì mỗi cái biến hóa đều là muốn nhỏ bé lại ăn cướp, cho nên cũng làm cho người phân biệt không ra hắn đang biến hóa. cho nên như hắn đang nháo thành thị hành tẩu, mỗi người trong trí nhớ hắn đều là không như nhau mạo. thanh niên tu sĩ biến hóa không chỉ là hình dạng, còn có nhân quả, cho nên cơ hồ không thế nào khóa chặt, cũng vô pháp đánh lén. Vệ Uyên Bội vàng thi lễ, gặp qua Chu Nhan tiên Quân. Chu Nhan cười ha ha một tiếng, nói: ta có thể thuận lợi đăng tiên, chí ít bốn thành là được ngươi trợ giúp việc này lại để ở một bên, ngươi lần này mang thứ gì tới, thế mà dẫn tới vạn linh bạo động. vệ viên liền lấy ra một bao giấy dầu phong, nói, được điểm tiên liệu, trở về cống hiến sư môn. giấy dầu bất quá là phổ thông giấy dầu, chu nhan thần niệm quét qua, liền cười nói, từ thuốc hợp năm đó vinh vâng hung hăng, làm việc không lưu chỗ trống, không nghĩ tới hôm nay là kết quả này. cũng được, cái này tiên liệu đến rất đúng lúc, cung trong gần đây rời tới một con long tử, đã tu hành biến mãn, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể thành tiên thú, kết quả ngươi liền đến. vừa rồi hẳn là tên kia cảm thấy được cơ duyên đến, cho nên mới dẫn tới vạn linh sao động. Chu Nhan từ vệ viên trong tay tiếp nhận giấy dầu phòng, ước lượng vẫn chưa mở ra, liền trực tiếp tại không trung mở ra một cái lỗ thủng, nhét đi vào, sau đó đối vệ viên nói: "Lần này ngươi đến rất đúng lúc, ta đang tiên thời khắc, rất có sở ngộ, được mấy sợi dư thừa đại đạo chân ý, vừa vặn giảng cho ngươi nghe nghe." Vệ viên lập tức bản năng cảm giác có chút không ổn, nhắm mắt nói: "Ván đối còn muốn đi một chuyến Triệu Quốc, đưa vài thứ, nghe đạo sự tình, không ngại sau này hay nói. Triệu Quốc tối nay đi cũng giống như vậy, có cái gì so lắng nghe đại đạo càng quan trọng." Chu Nhan không nói lời gì, một phát bắt được vệ viên cánh tay, dẫn theo hắn liền hướng giảng pháp điện bay đi. Tại xuyên qua nhất đạo trận pháp bình trước lúc, Chu Nhan căn bản không có trải qua tiên lực kiểm trắc, cũng chưa sử dụng thái sơ cung quán chủ hoặc là cung chủ chi lệnh, cũng chỉ là vô cùng đơn giản lóe lên một cái, liền từ trận pháp chấn động khe hở xuyên qua, mà đại trận căn bản không có phát động. Không riêng Chu Nhan quá khứ, liên đối lấy vệ uyên cũng tương ứng lóe lên một cái, theo Chu Nhan cùng một chỗ xuyên qua trận pháp phòng ngự, tiến vào giảng pháp điện. Giảng pháp điện trong đã ngồi hơn mười người, phần lớn là các quan các điện điện chủ quán chủ, cũng chưa nhậm chức lự cảnh. Phía trước nhất ngồi thì là diễn thời thiên vân. Vệ viên hiện tại thân là Thủy Nguyệt Điện Chủ, tự có chỗ ngồi, chẳng qua là tại hàng cuối cùng. Chu Nhan không lại trì hoãn, thẳng leo lên cách nói đàn, ở giữa vào chỗ, bắt đầu cách nói. Mỗi vị tiên nhân đăng tiên thời khác, đều là tiếp xúc đại đạo bản nguyên vô thượng cơ hội tốt, lúc này có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo chân ý, đối ngày sau tiên đổ có trọng đại ảnh hưởng. Chu Nhan lúc này muốn giảng, chính là mình lĩnh ngộ được đại đạo bản nguyên, đồng thời thuận tiện biểu hiện ra thu lấy đại đạo chân ý, lấy cung cấp đồng môn cảm đ Đây là mỗi vị tiên nhân đăng tiên về sau truyền thống nghi thức, dưới tình huống bình thường Thái Sơ cung còn đứng mở rộng sân môn, mời yêu nhất thân bằng đến đây cùng nhau nghe đạo, là toàn bộ tu tiên giới thịnh sự. Nhưng bây giờ Thái Sơ cung tình hình đặc thụ, Chu Nhan tiên quân đăng tiên về sau dáng vẻ cũng không muốn làm người biết, cho nên cũng chỉ là triệu tập trong tông môn ngự cảnh nghe đạo. Vệ Uyên kiên trì ngồi xuống, quả nhiên, Chu Nhan mới mở miệng, chính là các loại số tự ký hiệu, thiên can địa chi. Ở trong mắt Vệ Uyên, trong nháy mắt cả phòng đều là bơi qua bơi lại số tự ký hiệu, sau đó bọn chúng xuyên qua thân thể của mình, như là không có gì, không, có một cái chịu lưu lại. Có chút tinh lĩnh ký hiệu, sẽ còn từ tổ đội hình, tại vệ viên trước mặt cấu thành các loại đồ án, trong đó có hai cái, liền đặc biệt cùng loại với thiên thoại thế giới hai chữ mẫu, phá lệ chữ mắt. Diễn thời tiên quân không nói đến, cái khác quán chủ điện chủ nhóm từng cái nghe được như si như say, gật gù đắc ý, cũng chỉ có vệ viên như ngồi bàn chông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Chu Nhan giảng đạo, một giảng chính là ba ngày, vệ viên toán học hơi có lùi bước. Cú may vệ viên đem Chu Nhan giảng đạo nội dung tất cả đều ghi xuống, tồn nhập chư giới phồn hoa, mà đối đãi ngày sau chậm rãi phỏng đoán. Thật bất và Chu Nhan giảng đạo kết thúc. Vệ Uyên như được đại xá, lập tức thoát đi. Chu Nhan giảng đạo phong cách cùng những người khác có khác biệt, hắn từ chân quân bắt đầu liền không thích nói chuyện, mà là thích dùng toán học tới nói đạo lý. Nguyên bản Chu Nhan toán học bản lĩnh liền không đang nghe biển, diễn thời phía dưới, đang tiên về sau, càng là há miệng chính là thành chuỗi công thức, một câu tiếng người không nói, rất có phật tổ năm đó không rơi văn tự, nhà hoa gặp người phong thái. Chỉ là Vệ Uyên nghe hiểu không có khả năng, hướng dẫn nhớ lại không có độ khó, thế là khô tọa ba ngày, quả thực khó chịu, trên mặt mang đều là cười khổ. Thế là Chu Nhan bày ra nói, Vệ Uyên cười khổ, như vậy trở thành một đoạn kinh điển. Ba ngày liên lạc nghe đại đạo cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu vệ uyên lần nữa nhận thức đến thiếu sót của mình. Giảng đạo kết thúc sau diễn thời cùng chu nhan liền gọi đến vệ uyên ba người tại tổ sư đường tiểu toạn. Diễn thời liền nói ba ngày quá khứ, lữ trường hà tiên tiên đã rơi xuống bên trong chi vật thì là bị người một quyển mà không. Động tiên đại bộ phận tán quy thiên địa một chút động tiên lưu lại tâm nên bị những người kia lấy đi. Tiên nhân tâm tương thế giới biến thành tiên tiên cùng nội phụ các đạo tiên là gần với tiên khu tài sản chỉ là phương thế giới này đều trên tiên tiên vệ uyên muốn đi lên là khó khăn phương thức tốt nhất tất nhiên là báo cáo cung chủ từ tiên nhân ra mặt thu lấy nhưng là diễn thời không những mình không đi còn cùng chu nhan mượn giảng đạo một chuyện đem vệ uyên chủ xuống ba ngày thẳng đến lưu trưởng hà tiên thiên rơi bỡ mới nói rõ việc này vệ uyên tất nhiên là thông minh biết có ẩn tình khác diễn thời liền nói nguyên bản ta đối lưu trưởng hà tiên thiên cùng động thiên cũng là có chút điểm ý nghĩ nhưng cũng còn tốt trước hết mời minh vương điện chủ tiến đến tìm đòi kết quả hắn làm sao cũng không tìm tới đi con đường thế là ta liền mi mạch lại cùng chu sư đệ thương nghị một chút quyết định thả đi khối này mũi câu lại đem ngươi chủ xuống để phòng ngươi tiến đến thu lấy. Vệ bên không hiểu, hỏi: "Nếu không muốn ta đi, chỉ cần phân phó một tiếng là được, làm gì như thế đại phí khổ tâm?" Chu Nhan liền nói: "Việc này việc quan hệ nhân quả, nguyên lý nói đến cũng không phức tạp, ta một dạng ngươi nên minh bạch. Ngươi cảm kích mà không đi, là vì giáp nhân, bởi vậy nhưng có như sau diễn hóa. Đã được trở xuống ra quả. Có khả năng nhất xuất hiện chính là kết quả này, tạm xứng ra quả. Ngươi không biết rõ tình hình mà không đi, là vì ất nhân, nhưng phải ất quả." Cứ thế mà suy ra. Chúng ta tổng hợp bình phán, tất quả nhất không ảnh hưởng lập tức lại cùng, địch quân triệt tỏi nhỏ, có thể tiếp nhận mà như nghĩ đến kết quả, phương thức tốt nhất là ắt nhân, tỷ lệ lớn nhất, mà không phải cái khác bởi vì chuyển hóa mà tới. cho nên mới có 3 ngày giảng đạo, thuận tiện cho ngươi gia tăng chút học thức. nhưng nghe hiểu rồi. vệ uyên gật đầu, tiếng người bộ phận, hắn đều nghe hiểu. diễn thời lại nói, hiện tại còn có chuyện thứ hai, chính là muốn nói với ngươi nói Chu sư đệ thần thông, ngươi cũng tốt trong lòng hiểu rõ. ngày sau Mưu Thiên bố cụ, có thể bắt tên có đích. Chu sư đệ mặc dù không có đến không đang tính bên trong tình trạng, nhưng cũng tương đương khó mà suy tính, càng khó mà khóa chặt. Chu sư đệ có thể đi qua thế gian đại đa số phòng ngự chất pháp, có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Về sau cung trong mấy món tiền bối còn sót lại lớn uy lực tiên khí sẽ từ sư đệ chấp trưởng. Diễn thời giải thích cặn kẽ nửa ngày, nói chung chính là Chu Nhan thần thông lấy tiềm hành ng tung, ghé qua hiểm địa làm chủ, xuất thủ một kích uy lực thì là còn chưa đủ lớn, cần lấy lớn uy lực tiên khí để bổ. Chu Nhan một cái khác thần thông thì là thiêu đốt tiên khí, lấy tiên khí tổn hại làm đại giá phát ra một kích chí mạng. Một kích này uy lực so tiên khí tự bạo còn muốn lớn không ít, tiên nhân bình thường khó mà ngăn cản. Vệ Uyên nghe xong liền minh bạch, vị tổ sư này xem ra là đỉnh tiêm sát thủ, chỉ bất quá xuất thủ đại giới đắt đỏ, một kích liền cần một kiện tiên khí. Khó trách đối diện đại năng sẽ lấy sớm mở ra chu nhan đăng tiên thời cơ làm bắt đầu, hành tâm vẫn là không nghĩ để chu nhan đăng tiên. Có cái này một vị tại trên đời hơn phân nửa tiên nhân đều muốn lơ lơp lo sợ địa sinh hoạt. Dù sao Thái sơ cung sát thủ phong cách tiên nhân đây là vị thứ nhất, trước đây Thái sơ cung tự sáng tạo phái tổ sư dĩ hàng đều là đi chính diện nghiền ép, quét ngang hết thể không phục con đường, chưa từng có một cái phía sau đông đảo. Diễn thời giao phó xong tất. Vệ Buyên mới lấy bước ra, bay về phía Triệu Quốc. Vệ Buyên giờ phút này đạp đạn mà đi, độ tóc không thua bất luận cái gì tiên nhân, Triệu Quốc khoảng cách Thái Sơ cùng Bốn Sơn dạ không xa, chờ Vệ Buyên bay vào Triệu Quốc Vương đô lúc, phía sau màn các đại năng ánh mắt cũng còn không có quét tới. Vừa vào đô thành, Vệ Buyên liền lòng có cảm giác, quay đầu bay về phía Triệu Quốc Vương thất Tổ Lăng. Triệu Lý tiên nhân đứng ở đỉnh núi, chính nhìn xem trước mặt mênh mang biển mây. Mây tầng lan lộn, như kinh đào hải lãng, Triệu Lý tiên nhân vẫn đứng lặng, thanh quang chói mắt, hơi lạnh tập cái người. Đợi Vệ Buyên tại sau lưng đứng ngững, hắn cũng không bay trở lại, chản nhiên nói: Ngày đó giúp ngươi thực là nhất thời xúc động, mười phần thật xin lỗi năm đó cộng đồng thiết hạ thất tính thập tam vọng tiền bối. Việc này ta đã có chút hối hận, không cần nói nữa, ngươi tự đi chính là. Sau này núi cao sâu dài, quên đi tại. Triệu lý tiên nhân đỗng nhiên lòng có cảm giác, vừa quay đầu lại, liền thấy bệ bên trong tay hai chói cây giấy dầu bao. Trong chốc nhóm này, hắn su cắt thần thông bản năng phát động, tay liền rối tới, miệng nói, ngươi nhìn ngươi, tới cũng tới rồi, còn mang lễ vật gì.